một lần nữa lên ngựa phong nguyệt lại một lần sẽ tới tuyết hàm diễn trước người hiện tại đối với cùng tuyết hàm diễn ngồi chung một con ngựa tựa hồ đã tập mãi thành thói quen vừa mới xuất phát thời điểm tam hoàng thúc là đi theo lâm hoàng phương đi phương hướng là phía đông nam hướng trí nhớ siêu cấp tốt phong bảo bảo lập tức nghĩ lại tới tuyết hàm vinh xuất phát phương hướng hướng này tuyết hàm diễn kéo động cương ngựa phía nam chạy tới tuyết hàm diễn phái người đi đảo bấy dập trước từng cùng hắn thương lượng quá cho nên hắn đại khái biết tuyết hàm vinh hiện tại ở đâu cái phương hướng Đi mau. Thấy tuyết hàm diễn đã đi rồi, phong bảo bảo cũng lập tức thúc giục. Mà lúc này lưu tại doanh địa hoàng đế bọn họ nhưng thật ra thanh nhàn thực, đối với vây săn tuyết ý tự nhiên là thích, chính là bờ vai của hắn ở mấy năm trước chịu quá thương, tự kia về sau hắn liền không còn có biện pháp đáp cung kéo nuôi tên. Nguyên bản khả năng phải chờ tới hoàng hôn nghiêng hạ mới có thể nhìn đến người trở về, kết quả lại không có nghĩ vậy vừa đến buổi chiều liền có người đã trở lại. Bất quá nhìn đến trở về người, tuyết ý là vẻ mặt kinh ngạc Bọn họ hẳn là đi trong rừng săn thú đi, như thế nào một đám làm cho cả người là bùn trở về. Không nhìn kỹ tuyết ý thật đúng là không biết trước mắt người này chính là Lâm Hoàng Phương. Trấn Nam Vương, người đây là tuyết ý trên mặt hỏi nghiêm túc, nhưng tâm lý lại có chút ý cười. Đường đường Trấn Nam Vương biến thành bộ dáng này, thật đúng là đủ mất mặt. Tuyết Hoàng, đây là các ngươi đạo đãi khách sao. Ở trong rừng thiết hạ bấy dập, còn cố ý dụ Bổn vương tiến đến. Hiện tại nghĩ đến tuyết hàm vinh vẫn luôn đi theo chính mình là có mắt, kết quả chính mình cũng bối Vừa vặn tới đó trước làm hắn tuyệt lộ Trấn Nam Vương gì ra lời này Tuyết ý cố ý tìm hỏi Kỳ thật nghe đến đó hắn đã biết là trong rừng có người ám hại Lâm Hoàng Phương Nhưng cho dù biết hắn cũng chỉ có thể làm bộ không biết Chính văn chương 172 đánh lão hổ Vậy muốn hỏi một chút tuyết hoàng hảo nhi tử Tưởng tượng đến tuyết hàm vinh Lâm Hoàng Phương thật là nghiến răng nghiến lợi Trấn Nam Vương cũng thật sẽ nói dỡn trâm các hoàng tử sao lại là như vậy tùy hứng hồ nháo người Tuyết ý nói rõ chính là muốn che chở chính mình nhi tử thấy lâm hoàng phương trong mắt tức giận càng sâu tề ngạo nhu đột nhiên mở miệng nói hoàng thượng này trấn nam vương hiện tại đầy người nước bùn vẫn là trước làm cho bọn họ trở về tẩy tẩy lại phái thai y qua đi nhìn xem nhưng có chỗ nào bị thương có tề ngạo nhu từ giữa điều hòa tuyết ý tự nhiên cũng không nói nhiều cái gì rốt cuộc tới cửa là khách sao người tới mau đưa trấn nam vương hồi trong trướng rửa mặt vương đức mau đi tuyên thái y ỉa tuyết ý nhanh chóng phân phó lâm hoàng phương tuy rằng trong lòng có khí nhưng bắt tặc bắt tang Hắn không có xác thực chứng cứ chứng minh là tuyết hàm vinh dở cho quỷ, cho nên lúc này chỉ có thể nhận khí phung thanh. Bất quá Lâm Hoàng Phương trong lòng lại có thể kết luận là tuyết hàm vinh dở cho quỷ, Nay bút chướng hắn sẽ ghi tạc trong lòng, luôn có một ngày hắn sẽ đòi lại tới. Trừ bỏ Lâm Hoàng Phương ở ngoài, những người khác trên đường đều không có hồi quá doanh chướng. Mãi cho đến hoàng hôn nhưng hạ, mới lục tục có người trở về. Tuyết Vân giao cùng tuyết hàm văn một cái là công chúa một cái vẫn là hài tử, nhưng hai người cũng tham gia lần này săn thú tuyết vân giao sẽ tới ngựa ban cung đến nỗi tuyết hàm văn tắc cùng hắn võ học sư phó ngồi chung một con hai người từ một đám thị vệ bồi tuy rằng một ngày xuống dưới không có đánh tới cái gì con ngồi nhưng cũng chơi vui vẻ bọn họ là cái thứ nhất hồi doanh trướng phu hoàng Mẫu hậu nhi thần quá yếu cái gì cũng không có đánh tới nhi thần cũng là hai người lời nói là nói như vậy bất quá trên mặt lại tràn đầy tươi cười các ngươi hai chơi vui vẻ là được nhưng không trông cậy vào các ngươi thật có thể đánh cái gì trở về có hay không bị thương? Tề Ngạo Nhu nhìn hai người, quan tâm tìm hỏi. Tuyết Hàm Văn cùng Tuyết Vân giao động tác nhất trí xoay người, cũng chăm miệng một lời trả lời, Nhi Thần không có việc gì. Thấy hai đứa nhỏ đều không có bị thương, Tề Ngạo Nhu yên tâm gật gật đầu. Tuyết ý đối với chính mình Tiểu Nhi tử vậy vây tay, làm hắn sau khi đi qua, trực tiếp bế lên đặt ở trong lòng ngực. Tuyết Hàm Văn tả hữu nhìn một chút, phát hiện nơi này cũng không có Phong Bảo Bảo thân ảnh. Phu Hoàng, Bảo Bảo đâu? Bọn họ còn không có trở về sao Kỳ thật hôm nay săn thú hắn nguyên bản tưởng đi theo phong bảo bảo Nhưng sau lại hoàng tỷ muốn cùng hắn cùng nhau đi Hắn cũng chỉ có thể trước một bước cùng hoàng tỷ vào cánh rừng Còn không có đâu Văn Nhi các ngươi là cái thứ nhất trở về Tuyết ý trả lời Không biết bảo bảo sẽ đánh cái dạng gì con mồi trở về Tuyết hàm văn trong lòng tràn đầy chờ mong Văn Nhi liền như vậy xác định bảo bảo có thể săn thú vật trở về Kỳ thật tuyết ý trong lòng cũng thực xác định Bất quá nhi tử như thế chắc chắn Hắn liền nhịn không được hỏi nhiều một câu. Đó là tự nhiên, bảo bảo võ công như vậy cao, khẳng định có thể đánh hồi con mồi. Đặt ở hiện đại tuyết hàm văn đó chính là phong bảo bảo tiểu mê đệ, đối phong bảo bảo hắn chính là vô điều kiện tin tưởng cùng duy trì. Chỉ là tuyết hàm văn duy trì cùng tin tưởng, có người lại xem bất quá đi. Cựu hoàng tử lời này đã có thể nói sai rồi, hiện tại đây là ở săn thú, chú ý chính là tài ban cung, cùng võ công nhưng không có gì quan hệ. Bạch ngưng không nóng không lạnh trở về một câu. đúng vậy. Những cái đó con ngồi chạy nhưng nhanh, nào có dễ dàng như vậy đánh tới. Tuyết diệp nhiên phụ họa, tuy rằng hắn từng khoác lắc cũng nói muốn săn thú vật trở về, nhưng hắn năm nay muốn so năm trước lại béo không ít, hắn ngồi xuống lên ngựa, phía sau liền không có biện pháp ngồi người, chính hắn cũng sẽ không cưới ngựa, cho nên săn thú sự tình cũng chỉ có thể từ bỏ. Đến nơi hắn không có nói được thì làm được, mặc kệ là hoàng đế vẫn là những người khác đều không có thật là đi so đo, tựa hồ cũng đều đã thói quen. Nghe được Bạch Ngưng nói như vậy, Chuyết hàm văn tưởng cãi lại, có thể tưởng tượng tưởng cảm thấy bạch ngưng nói cũng không phải không có đạo lý, cùng phong bảo bảo ở chung trong khoảng thời gian này, hắn sắc thật kiến thức tới rồi bọn họ võ công, nhưng bắn tên thượng hắn thật đúng là không có gặp qua. Bảo bảo còn chỉ là một cái hài tử, đánh không đến con mồi lại có quan hệ gì, đây là hắn lần đầu tiên tham gia săn thú, có thể không bị thương liền hảo. Tề Ngạo Nhu trong lòng chính là đối tiểu tôn nhi tin tưởng tràn đầy, nhưng nàng lời nói lại không có nói như vậy. Rốt cuộc Bạch Ngưng cũng coi như là nàng con dâu, tuy rằng nàng không thích nàng, nhưng cũng không thể quá dày này mỏng bị. Mẫu hậu nói chính là. Bạch Ngưng đông cứng trở về một câu. Mà lúc này trong rừng đại bộ phận người đều đã ở trở về đuổi, trừ bỏ phong bảo bảo bọn họ. Hiện tại phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ thượng chính là hưng phấn không thôi, bọn họ không có hoa bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi tuyết hàm vinh. Ở biết phong bảo bảo muốn đánh trong rừng lao hổ khi, tuyết hàm vinh lập tức tán thưởng không thôi. Lúc sau ở biết bọn thị vệ mang theo những cái đó con mùi đều là phong bảo bảo đánh thời điểm, hắn trừ bỏ cảm thán ở ngoài, đã tìm không thấy nói cái gì tới khen ngợi phong bảo bảo. Hiện tại làm phong bảo bảo như thế kích động chính là, bọn họ cư nhiên thật sự tìm được rồi lao hổ tung tích, hiện tại lúc này chính hướng lao hổ bên kia chậm rãi tới gần. Lần đầu tiên nhìn thấy thật sự lao hổ, phong nguyệt trong lòng cũng có chút khẩn trương, bắt lấy yên ngựa tay không khỏi nắm chặt. Bảo bảo, này lao hổ nhưng hung mãnh, trong chốc lát ngươi cần phải tiểu tâm chút Tuyết Hàm Vinh ở một bên nhắc nhở nói, không hung manh kia cũng không phải lá hổ. Phong bảo bảo trở về một câu sau, tầm mắt cố định ở phía trước. Lại thoáng đi phía trước một ít, bọn họ đã có thể rất xa nhìn đến kia chỉ lá hổ, là một con bạch hổ, hình thể cực đại, nhìn như nhàn nhã ghé vào nơi đó, kỳ thật vẫn luôn cảnh giác chúng quanh. Phong bảo bảo kéo cung tưởng bắn tên, lại phát hiện cái này khoảng cách có điểm xa, đến lúc đó liền tính hắn mũi tên có thể bắn chúng lá hổ, chỉ sợ chỉ là rút dây động dừng. Hơn nữa phong bảo bảo cánh tay lực lượng còn chưa kịp thành nhân, liền lấy hắn phía trước đánh những cái đó con mồi, trừ bỏ kia chỉ đã bị bọn họ ăn vào bụng ga rừng, là một kích mất mạng, mặt khác con mồi liền tính là bắn chúng hại chết, cũng ít nhất muốn hai mũi tên mới có thể làm nó ngã xuống đất. Hiện tại trước mắt chính là một con đại lão hổ, là Bách Thu Chi Vương, xa như vậy khoảng cách đừng nói là hai chi mũi tên, năm chi mũi tên phòng chừng đều phóng không đến nó. Gần chút nữa chỉ sợ cũng phải bị phát hiện. Tuyết Hàm diễn nhẹ giọng nói. Bất quá hắn lúc này trong lòng nhưng thật ra có chút chờ mong, chờ mong nhi tử tiếp theo sẽ như thế nào làm. Phong bảo bảo nhăn tiểu mày, hai mắt rời đi đại lão hổ, nhìn bên cạnh hoàn cảnh, cuối cùng hắn vươn tay nhỏ, cùng hưu, đem bao đường tên cho ta. Thiếu ra tính toán như thế nào làm. Cùng hưu đưa qua bao đường tên tò mò tìm hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Nói xong, Phong bảo bảo đem bao đường tên nghiêng bối ở trên người, sau đó đứng dậy dùng khinh công bay đi ra ngoài. Thấy nhi tử bay thẳng lão hổ bên kia Phong Nguyệt thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Yên tâm, Nhi Tử sẽ không có việc gì. Tuyết Hàm Diễn cảm giác được Phong Nguyệt lo lắng cùng khẩn trương lập tức ra tiếng an ủi. Phần 103 Nói xong, hắn hướng thị vệ vươn bàn tay to, thị vệ đem hắn chuyên dụng cùng tiễn đưa tới. Lúc này đây săn thú hắn còn không có dùng quá cung tiễn, dọc theo đường đi đều là xem Nhi Tử ở săn thú. Đến nỗi hiện tại Tuyết Hàm Diễn tuy rằng nhắm ngay lá hổ, nhưng không đến mấu chốt thời điểm, hắn là sẽ không ra tay. mà có đồng dạng động tắc còn có tuyết hàm vinh. Phong bảo bảo tuy rằng trực tiếp lao hổ bên kia, nhưng cũng không có thật sự trực tiếp lạc hắn bạch hổ trước mặt, mà là ngừng ở cách đó không xa một thân cây trì mặt trên. Chính văn chương 173 qua khen. Lão hổ cảnh giác tính rất cao, Phong bảo bảo người vừa ra ở nhánh cây thượng, nó cũng đã đứng dậy, ngay sau đó đó là một tiếng hổ gầm. Trong rừng chim chóc cùng tiểu động vật bị này một tiếng hổ gầm kinh đến, phi thoán luận buôn, mà lúc này Phong bảo bảo đệ nhất chi bắn ra. bởi vì khoảng cách gần, hơn nữa phong bảo bảo lại đã quen thuộc như thế nào làm công vật, này một mũi tên nhưng thật ra mệnh trung lão hổ, chỉ là lão hổ phản ứng nhanh chóng, phong bảo bảo cũng không có mệnh trung yếu hại. thấy hắn lão hổ chạy trốn, phong bảo bảo lập tức nhảy rơi xuống trên mặt đất, thi triển khinh công đuổi theo. này tới tay đại lão hổ như thế nào có thể làm nó dễ dàng chạy? bảo bảo, thấy nhi tử thân ảnh càng ngày càng xa, phong nguyệt nôn nóng ra tiếng, nhưng lúc này phong bảo bảo trong mắt chỉ có lão hổ. căn bản không có nghe được Phong Nguyệt la hét. Bất quá ở Phong Nguyệt kinh hô ra tiếng thời điểm, Tuyết Hàm Diễn đã buông cung tiễn, kéo động dây cương rục ngựa đuổi theo. Phong Bảo Bảo Khinh Công không có võ công lợi hại như vậy, không có biện pháp thời gian dài làm chính mình lăng không bay vọn, mà này trong rừng cây cối sườn núi nhiều, đối với thân thể thấp bé Phong Bảo Bảo tới nói, di động đã chịu rất lớn hạn chế. mắt thấy phía trước lão hổ càng ngày càng xa, Phong Bảo Bảo có chút nôn nóng. thấy Nhi tử một chút là hầu, Tuyết Hàm Diễn hướng Tuyết Hàm Vinh đưa mắt ra hiệu. hiện tại hắn lập tức còn có phong nguyện không có biện pháp cấp tốc chạy vội cho nên chỉ có thể làm tuyết hàm vinh đi giúp nhi tử thu được ý bảo tuyết hàm vinh rụt ngựa chạy như điên bất quá hắn cũng không có thẳng truy phong bảo bảo mà là từ một con đường khác vòng qua đi lại đuổi theo một hồi lâu ở phong bảo bảo cho rằng liền phải cùng vứt thời điểm lão hổ đột nhiên dừng lại mà làm nó dừng lại chính là đã ở phía trước tuyết hàm diễn bắn ra mũi tên nhọn bất quá tuyết hàm vinh cũng không có bắn lão hổ mà là đem mũi tên bắn tới lão hổ phía trước Đại lão hổ dừng lại bước chân, đối với Tuyết Hàm Vinh nhếch răng khẽ miệng, lại không có trực tiếp nhào lên đi, lão hổ tại đây trong rừng ngây người thật nhiều năm, đối với Cung Tiễn đã có điều kiêng kỵ. Thấy lão hổ dừng lại, Phong Bảo Bảo bước nhanh tiến lên, bất quá ở ly lão hổ 10 mét trước đường lại, nho nhỏ cung Tiễn vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, Tuyết Hàm diễn con ngựa cũng xuất hiện ở Phong Bảo Bảo phía sau cách đó không xa, hắn bàn tay vung lên, một đường theo tới thị vệ lập tức phân tán mở ra, đem lão hổ bao quanh vây quanh. Bất quá mặc kệ là tuyết hàm diễn vẫn là tuyết hàm vinh, vẫn là những cái đó thị vệ đều sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì bọn họ đều biết này chỉ đại lao hổ là phong bảo bảo con mồi. Lao hổ cảnh giác nhìn trung quanh, tựa hồ ở cân nhắc nào một bên mới là đột phá khẩu, cuối cùng vẫn là phong bảo bảo bị coi thường, đại lao hổ lựa chọn từ hắn nơi này đột phá. Nhìn lao hổ ập vào trước mặt, phong bảo bảo không chỉ có không có trốn ngược lại trực tiếp kéo cung bắn tên. Chỉ là này một mũi tên bắn quá mức vội vàng, cũng không có mệnh trung Bảo bảo cẩn thận. Nhìn lão hổ lao thẳng tới nhi tử, Phong Nguyệt nôn nóng ra tiếng. Phong Nguyệt thanh âm còn không có rơi xuống, Bảo bảo đã lăng không bay lên, nhảy đến một bên nhánh cây thượng. Đệ nhị chi mũi tên ngay sau đó bay ra tới, chỉ là lao lự tốc độ quá nhanh, này chi mũi tên tuy rằng không có giống thượng một chi như vậy bắn không, nhưng lại chỉ bắn ở lão hổ trên ngông. Đối với này chỉ trước mắt con mồi, Phong Bảo bảo là nhất định phải được, bao đựng tên mũi tên nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng kia một con mũi tên cầm ở trong tay, phong bảo bảo cũng không có sốt ruột bắn ra hắn đuổi theo lão hổ lâu như vậy hiện tại vài chi mũi tên đều đã bắn trúng lão hổ nhưng cố tình chung mũi tên địa phương hoặc là không phải yếu hại hoặc là chính là quá tiện lúc này lão hổ tuy rằng không có phía trước hung mãnh, nhưng cũng còn ở làm hấp hối dãy giụa phong bảo bảo nhìn thoáng qua trong tay mũi tên hắn biết dựa này cuối cùng một mũi tên muốn giết chết lão hổ không quá khả năng suy tư một lát sau phong bảo bảo trực tiếp ném trong tay cùng tay cầm cuối cùng một mũi tên bay vọt đi ra ngoài Lúc này đây hắn lao thẳng tới lao hổ mà đi, mấy cái nhảy lên lúc sau vững vàng dừng ở lao hổ trên lưng. Lao hổ tuy đã mất đi ưu thế, lại cũng sẽ không ngoan ngoãn làm phong bảo bảo cưỡi nó vặn vẹo thân hình tưởng đem phong bảo bảo ném xuống tới. Nhưng phong bảo bảo động tác so nó còn nhanh, vừa ra ở trên lưng, trực tiếp dơ lên trong tay mũi tên nhọn thứ hướng lao hổ cổ chỗ. Một chút không được, gạt ra lại thứ, thẳng đến đệ tứ hạ khi, lao hổ rốt cuộc chậm rãi nga xuống. Từ lão hổ trên người nhảy xuống phong bảo bảo trong tay vẫn như cũ nắm chặt kia chi nhuộm đầy hổ huyết mũi tên, mà lúc này hắn khuôn mặt nhỏ thượng cũng dính đầy máu tươi. Mang theo máu tươi khuôn mặt nhỏ, đen bóng con người, còn có kia khỏe miệng gợi lên tươi cười, nhìn như vậy nhi tử, phong nguyệt trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Tuyết Hàm diễn thấy vậy cũng hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, đem trong tay cùng tiễn đưa trả cho một bên thị vệ, sau đó xoay người xuống ngựa, đồng thời cũng đem phong nguyệt ôm xuống dưới. Làm tốt lắm Bảo Bảo." Tuyết Hàm Vinh một bên xuống ngựa một bên khen. Tuy rằng này lão hổ nhìn đã chết ấu, nhưng Phong Nguyệt vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp cận một con lão hổ, trong lòng vẫn là không tránh được có chút sợ hãi. Tuyết Hàm diễn năm Phong Nguyệt một đường đi vào nhi tử bên người, duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ. Phong Bảo Bảo ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Hàm diễn khỏe miệng tươi cười càng đậm, sau đó đầu nhỏ một hai đối với Tuyết Hàm diễn bên cạnh Phong Nguyệt mở miệng, "Mẫu thân, ta rốt cuộc đánh tới lão hổ?" thấy nhi tử như vậy vui vẻ tươi cười phong nguyệt lấy ra tùy thân mang theo khăn tay tiến lên một bước ngồi xổm xuống tử vì hắn trà lao khuôn mặt nhỏ thượng vết máu hiện tại vui vẻ phong nguyệt một bên xoa một bên hỏi vui vẻ có thể đánh tới lao hổ phong bảo bảo tự nhiên vui vẻ không thôi không đợi phong nguyệt đem phong bảo bảo trên mặt huyết lau khô sao phong bảo bảo đã bị tuyết hàm vinh từ phía sau ôm lên bảo bảo ngươi thật là quá lợi hại tuyết hàm vinh vốn chính là thích phong bảo bảo Vừa mới thấy hắn lấy sức của một người cư nhiên thật sự đánh chết lão hổ, hắn thật sự quá kiêu ngạo. Tam hoàng thúc quá khen. Phong Bảo Bảo cười trở về một câu. Bảo Bảo, sắc trời đã tối, chúng ta cần phải trở về. Tuyết Hàm diễn nhìn thoáng qua sắc trời, đối với Nhi Tử nói, ân. Phong Bảo Bảo vừa lòng gật gật đầu, lão hổ đã đánh tới, hắn cảm thấy mỹ mãn, đánh một ngày săn, hắn cũng mệt mỏi, là cần phải trở về. Bọn thị vệ đem lão hổ dọn lên ngựa, một đám người chuẩn bị cưỡi ngựa mà hồi. Bất quá ở mau tiếp cận doanh trướng thời điểm, Phong Nguyệt lại về tới Bích La lập tức. Bọn họ săn thú trở về, tự nhiên muốn mang theo con mồi đi gặp Hoàng đế, Phong Nguyệt không tiện ở ngay lúc này đồng hành, chỉ có thể tuyển hành hồi doanh trướng. Người trước cùng Bích La hồi doanh trướng, ta cùng bảo bảo một lát liền sẽ trở về. Ở làm Phong Nguyệt hồi Bích La lập tức thời điểm, Tuyết Hàm diễn thấp giọng nói. ân. Phong Nguyệt gật đầu, hôm nay nàng tuy rằng cái gì đều không có làm, nhưng tới một ngày mã nàng đã sớm eo đau bối đau. Thấy mẫu thân không thể cùng bọn họ cùng đi gặp mặt hoàng đế, phong bảo bảo tiểu mày nhăn gắt gao. Hắn mẫu thân ở Long Thành muốn đi nào liền đi đâu, nhưng đến này tuyết quốc lại nơi trốn trốn tránh, không phải cái này không thể thấy, chính là cái này địa phương không thể đi. Hắn không thích như vậy, hắn không cần mẫu thân ủy khuất như vậy, hắn muốn mẫu thân giống ở Long Thành giống nhau muốn đi nào liền đi đâu, sống tự do tự tại. Chính văn chương 174 quân vô hí ngôn, phong bảo bảo bọn họ xuất hiện ở hoàng đế bọn họ trước mặt thời điểm. Thiên đều ám xuống dưới, bọn họ cũng là mọi người chung cuối cùng trở về. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng trong sân điểm rất nhiều cây đuốc, tuy không kịp ban ngày như vậy thấy rõ, nhưng ở phong bảo bảo đến gần khi, tề ngạo nhu vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt hắn kia không có lau vết máu. Bảo bảo đây là làm sao vậy? Chính là bị thương. Tề ngạo nhu thần sắc nôn nóng đứng lên. Thấy hoàng hậu như thế lo lắng, phong bảo bảo nhanh hơn vài bước, sau đó chắp tay trả lời, hoàng mãi mãi yên tâm. Tôn Nhi cũng không có bị thương. Vậy ngươi này trên mặt huyết là? Nghe được Tôn Nhi không có bị thương, Tề Ngạo nhu lại ngồi trở về. Đây là Tôn Nhi ở sát lao hổ thời điểm không cẩn thận bị bắn. Phong Bảo Bảo rũi tay sờ soạn một phen khuôn mặt nhỏ, nhìn trên tay thật đúng là dính chút tuyết. nghĩ Thẩm vừa mới trở về thời điểm hẳn là trước làm mẫu thân giúp hắn lau khô, cũng đỡ phải lúc này làm hoàng mãi mãi lo lắng. Sát lao hổ ba chữ khiến cho ở đây mọi người chú ý, Hoàng đế Tuyết Y càng là ngoại ý muốn không thôi. Sắt láo hổ. Bảo bảo tìm được kia chỉ láo hổ. Trong rừng vẫn luôn có một con láo hổ, nhưng nhiều năm như vậy đều không có bị săn đến. Người không có bản lĩnh đánh không đến này láo hổ, có bản lĩnh kia mấy cái lại không nghĩ đoạt này đầu công, rốt cuộc cây to đón gió, thực dễ dàng sẽ bị người khác nhớ thương. Cho nên mấy năm gần đây láo hổ tại đây trong rừng ngốc đảo còn tính ăn nhàn, kết quả không nghĩ tới cư nhiên bị này năm tuổi tiểu vài nhi cấp đụng phải. Hồi hoàng gia ra, tôn nhi không chỉ có tìm được rồi láo hổ. còn thành công đem lão hổ cấp giết. Theo phong bảo bảo nói, bọn thị vệ nâng thượng phong bảo bảo hôm nay sở hữu con mồi. Phong bảo bảo con mồi cùng phía trước trở về những người đó con mồi có chút bất đồng, hắn săn trở về con mồi trên người đều cắm vài chi mũi tên. Lão hổ trên người mũi tên nhiều nhất, hơn nữa hổ cổ chỗ còn bị huyết nhiễm hồng một mảnh. Bảo bảo, này lão hổ thật là ngươi một người săn đến. Tuyết ý vẫn là có chút không thể tin được. Phu hoàng, cái này nhi thần có thể làm chứng, bảo bảo ở săn này lão hổ khi. Nhi thần liền ở một bên, hoàng huynh cùng Nhi thần còn có những cái đó thị vệ đều chỉ là giúp bảo bảo vây quanh này lão hổ, không ai ra tay hỗ trợ săn giết. Tuyết Hàm Vinh sen mồm trả lời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có lẽ cũng sẽ không không tin, nhưng cố tình toàn bộ hành trình đều thấy được, lúc này đối mặt phụ hoàng nghi ngờ, hắn liền lập tức mở miệng. Tiên này lão hổ chỗ cổ là chuyện như thế nào? Tuyết Ý nhìn lão hổ chỗ cổ vết máu. Hồi hoàng ra ra, Tôn Nhi tay kính không đủ. Bán chúng lao hổ mũi tên đều không thể đem nó mất mạng, cuối cùng Tôn Nhi mũi tên chỉ còn lại có một chi, liền ném cung trực tiếp nhảy lên hổ bối đem nó thứ đã chết. Phong bảo bảo đúng sự thật trả lời. Mà hắn cuối cùng một câu lại làm toàn trường người chấn kinh rồi, một đứa bé 5 tuổi nhảy lên hổ bối thứ chết lao hổ, này muốn bao lớn can đảm. Hảo hảo hảo, thật là chấm hảo Tôn Nhi. Tuyết ý liền kêu ba cái hảo tự, tâm tình rất là sung sướng. Bảo bảo, này mặt khác cũng là người săn. tê ngạo nhu nhìn trên mặt đất mặt khác những cái đó con ngồi ra tiếng hỏi hồi hoàng mãi mãi trừ bỏ kia chỉ mai con là tam hoàng thúc săn mặt khác đều là tôn nhi săn bất quá tôn nhi lực cánh tay còn quá tiểu không thể giống tam hoàng thúc bọn họ giống nhau một mũi tên đem con mồi mất mạng tôn nhi còn cần nỗ lực luyện tập vừa mới ở tìm được tuyết hàm vinh lúc sau tuyết hàm vinh từng bắn quá nai con cấp phong bảo bảo làm làm mẫu phong bảo bảo dùng chính là đặc trị tiểu cung cho nên dùng mũi tên tự nhiên cũng cùng người khác bất đồng Phóng nhãn nhìn lại kia một đống con mồi trên người mũi tên cũng xác thật chỉ có kia đầu nai con trên người chính là bình thường tên dài. Trước mắt này thân ảnh nho nhỏ, trên người trên mặt đều còn có một ít vết máu, một con tay nhỏ cầm một phen tiểu cung, ở đây sẽ võ công người tựa hồ đều có thể cảm giác được hắn này đầy người sắc khí, cho nên giờ này khắc này nhưng thật ra không có hoài nghi phong bảo bảo lời nói thật giả. Ngay cả tuyết hàm ánh đều cấp kinh ngạc tới rồi, tuy rằng hắn hôm nay mang về tới con ngồi muốn so phong bảo bảo nhiều một ít, Nhưng hắn rốt cuộc người trưởng thành, mà phong bảo bảo vẫn là một cái như vậy tiểu nhân hài tử, càng quan trọng là hắn con mồi không có lão hổ. Phần 104 Tuy rằng hôm nay các ngươi những người này chung có người con mồi so đứa nhỏ này muốn nhiều, nhưng chấm cảm thấy năm nay này săn thú người thắng nên là đứa nhỏ này, các khanh cảm thấy như thế nào? Tuyết ý tuy rằng là dùng tìm hỏi ngữ khí, ý tứ trong lời nói sớm đã không rõ mà dụ. Hoàng thượng anh Minh Sở hữu các đại thần đều cùng kêu lên trả lời. Tuyết hàm ánh tuy rằng trong lòng có khí, nhưng lúc này hắn không tiện nói thêm cái gì. Bảo bảo tới. Tuyết ý vây tay làm phong bảo bảo qua đi, sau đó đem phía trước nói kia khối ngọc bội đưa tới phong bảo bảo trong tay. Tạ hoàng gia ra ban thưởng. Ngọc bội là phía trước đáp ứng, không tính là ban thưởng. Hôm nay bảo bảo không chỉ có săn trở về nhiều như vậy con mồi, còn săn trở về lão hổ. Nói đi nghị muốn cái gì dạng ban thưởng, chỉ cần bảo bảo ngươi mở miệng, hoàng gia ra đều đáp ứng. Tuyết ý nói khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ đều rất muốn biết Phong Bảo Bảo sẽ muốn cái gì dạng ban thưởng. Bất quá mặc kệ hôm nay Phong Bảo Bảo sẽ muốn cái gì dạng ban thưởng, từ hôm nay trở đi, bọn họ đều nhận rõ một cái thật sự, có lẽ thần vương tại đây chàng đoạt đích chi chiến Trung đã ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng có như vậy một cái thông minh cường hãn nhi tử, còn thâm đến hoàng đế thích, cho nên này đoạt đích chi chiến cuối cùng sẽ hiệu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói. Lúc này tuyết hàm diễn cũng không biết, nhi tử xuất hiện biểu hiện nhưng thật ra vì hắn thắng được một ít truyền cơ. Phía trước đã không quá xem trọng hắn một ít đại thần Ở ngay lúc này đã có một ít xoay ngược lại ý tứ Hoàng gia gia giữ lời nói Hoàng đế nói nhưng thật ra làm phong bảo bảo có hứng thú Vừa mới một đường trở về thời điểm hắn còn nghĩ muốn như thế nào Làm mới có thể làm mẫu thân về sau Có thể quang minh chính đại cùng hắn cùng nhau xuất nhập Kết quả hắn còn không có nghĩ đến chủ ý Hắn hoàng gia gia nhưng thật ra chủ động đưa tới cơ hội Hoàng gia gia chính là vua của một nước Quân vô Hí ngôn Tuyết ý bảo đảm nói Nghe được lời này Phong Bảo bảo đột nhiên ở tuyết ý trước mặt quỳ xuống, sau đó nghiêm túc khái một cái đầu, cuối cùng mới đứng dậy mở miệng, Tôn Nhi biết Tôn Nhi mẫu thân thân phận không cao, nhưng mấy năm nay mẫu thân một người đem Tôn Nhi lôi kéo đại, vất vả dị thường. Tôn Nhi làm phận con lý nên hiếu thuận mẫu thân. Hôm nay Tôn Nhi gạt hoàng gia gia cầu phụ vương đem mẫu thân cùng nhau mang đi săn thú, Tôn Nhi không nghĩ mẫu thân một người lẻ loi lưu tại doanh trướng trong vòng vì Tôn Nhi lo lắng. Cho nên tôn nhi cầu hoàng gia ra ân chuẩn về sau làm mẫu thân có thể làm bạn ở tôn nhi bên cạnh người. Kỳ thật phong bảo bảo nguyên bản tưởng trực tiếp cầu hoàng gia ra làm mẫu thân làm phụ vương vương phi, nhưng hắn sợ chính mình quá nóng vội ngược lại làm hỏng việc, cho nên lui mà cầu tiếp theo, cầu một cái mẫu thân về sau có thể quang minh chính đại tùy thời có thể đi theo hắn cùng nhau xuất nhập cơ hội. Cũng thuận tiện đêm nay mẫu thân tiến vây khu vực săn bắn một chuyện ôm ở trên người mình, ở trong rừng bọn họ gặp được nhưng không ngừng tuyết hàm ánh một đội nhân mã mà thôi. Trừ bỏ tuyết hàm diễn ai cũng không nghĩ tới, phong bảo bảo sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, hoàng đế đồng dạng cũng ngoài dự đoán ở ngoài, đến nỗi phong nguyệt tiến cánh rừng sự tình hắn xác thật được đến tin tức. Tuyết ý có ngôn có trước, quân vô hí ngôn, nếu tôn nhi đã mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không không đáp ứng, hơn nữa tôn nhi cầu chỉ là làm phong nguyệt làm bạn hắn, như vậy yêu cầu tự nhiên có thể đáp ứng. Chính văn chương 175 chỉ nghĩ đối với người hảo, có tuyết ý gật đầu, phong bảo bảo tự nhiên là cao hứng không thôi. Tề ngạo nhu tắc vì phong bảo bảo hiếu tâm cảm động. Cảm động rất nhiều, tề ngạo nhu cũng phát hiện phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ thượng có chút mệt mỏi. Hoàng thượng, bảo bảo hôm nay mệt mỏi một ngày, ngươi xem trên người hắn đầy người bối đất, còn có nhiều như vậy vết máu, liền trước làm hắn trở về rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ân, hôm nay đại gia cũng đều mệt mỏi, hiện tại mọi người cũng đều đã trở lại, vậy đều tan đi. Ngay đầu tiên săn thú, ở tuyết hàm diễn bọn họ trở về thời điểm cũng coi như hoàn mỹ hạ màn. Tiếp theo ngày hôm sau chính là tháng vây săn yến hội, dùng hôm nay săn trở về con mồi vì thực, đại gia có thể ca hát khiêu vũ, luận võ chơi đùa. Hoàng đế lên tiếng, mọi người đứng dậy hành lễ, sau đó sôi nổi tan đi. Phong bảo bảo tuy rằng săn tới rồi lão hổ, nhưng làm hắn vui mừng nhất vẫn là cuối cùng hoàng gia ra đáp ứng chuyện của hắn, về sau hắn đi đến nào đều có thể quang minh chính đại mang theo mẫu thân. Phong nguyệt không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại, nàng vừa mới tắm gội xong, liền tóc đều còn không có lau khô. Mẫu thân. Phong bảo bảo vui vẻ vọt vào cung trướng, nguyên bản tưởng cấp nhà mình mẫu thân tới cái ôm, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là dừng lại bước chân, hắn chưa quên chính mình hiện tại là đầy người dơ. Như thế nào như vậy vui vẻ? Phong nguyệt một bên cầm bố xoa chính mình tóc dài, một bên hỏi. Vừa mới hoàng gia gia hứa ta một cái ban thưởng, mẫu thân đoán xem ta muốn cái gì? Phong bảo bảo ra vẻ thần bí. ân, Ngươi không phải là cùng ngươi hoàng gia gia muốn ngự thiện phòng. Lấy nhi tử như vậy tham ăn tính tình. phong nguyệt cảm thấy là rất có thể nghe phong nguyệt đoán như thế thái quá vãn một chút tiến vào tuyết hàm diễn nhịn không được mở miệng bảo bảo cầu phụ hoàng đáp ứng về sau ngươi có thể bồi hắn xuất nhập các loại trường hợp mẫu thân ngày mai ngươi liền không cần một người ngốc tại này trong trướng có thể cùng ta cùng nhau tham gia yến hội phong nguyệt tưởng nói nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ đi tham gia cái gì yến hội nàng tới nơi này mục đích là muốn đi mai lâm tìm tư đồ nghe vũ nhưng xem nhi tử như vậy cao hứng khuôn mặt nhỏ Phong Nguyệt rốt cuộc vẫn là không có đem trong lòng nói ra tới. Chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, xem ngươi này một thân dơ, mau đi tẩy tẩy, đổi thân sạch sẽ quần áo. Tuân mệnh, mẫu thân. Phong bảo bảo vui tươi hớn hở chạy tiến nội trong lều mặt. Thấy nhi tử đi vào, Phong Nguyệt mới xoay người hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tuyết hàm diễn cũng không có hồi Phong Nguyệt nói, mà là duỗi tay kéo qua Phong Nguyệt, làm nàng ở ghế trên ngồi xuống. Sau đó lấy quá Phong Nguyệt trong tay sát tóc bố Cẩn thận giúp nàng xoa tóc dài. Bởi vì chưa từng có đã làm chuyện như vậy, cho nên Tuyết Hàm diễn động tác có vẻ có chút mới lạ, nhưng mới lạ lại tràn đầy ôn nhu. Phu Hoàng thấy chúng ta đều có chút mệt mỏi, sở hữu khiến cho đại gia tan. Cái kia ngươi nếu không đi trước rửa mặt đi, ta có thể chính mình tới. Phong Nguyệt giơ tay tưởng lấy về bố, nhưng Tuyết Hàm diễn lại trốn rồi một chút, không có làm nàng bắt được. Ta không đổi, khó được có cơ hội, ngươi khiến cho ta hảo hảo học học, như vậy về sau cũng có thể càng tốt chiếu cố ngươi. Tuyết Hàm Diễn tiếp tục sát tóc động tác. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, buông xuống muốn đi lấy bồ tay, đôi tay giao nắm, "Tuyết Hàm Diễn, ngươi không cần đối ta tốt như vậy được chưa?" "Không được." Tuyết Hàm Diễn hồi dứt khoát, "Tại đây thế gian ta chỉ nghi đối với ngươi hảo." Chính là Phong Nguyệt nói có chút do dự, nói đến một nửa ngừng lại, Tuyết Hàm Diễn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, chỉ là lẳng lặng xoa tóc, cũng không sốt ruột. "Chính là như vậy đi xuống, ta sợ ta sẽ chậm nghiện, càng sợ về sau sẽ không rời đi ngươi." Phong Nguyệt cuối cùng nói ra trong lòng chân thật ý tưởng, nàng vẫn luôn một người, cũng tựa hồ đều thành thói quen một người, nhưng từ tuyết hàm diễn xuất hiện, nàng sinh hoạt liền có biến hóa, mà nàng cũng từ bắt đầu không thích hướng đến bây giờ tựa hồ đã hoàn toàn thích hướng tuyết hàm hành tồn tại. Phong Nguyệt rất rõ ràng, còn như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ sẽ đối tuyết hàm diễn có điều ý lại, sẽ trở nên không rời đi hắn. Phong Nguyệt nói đầu tiên là làm tuyết hàm diễn đầu tiên là sửng sốt, theo sau khỏe miệng nhịn không được câu lên. Tuy rằng phong nguyệt hiện tại lời này nói chính là phải rời khỏi hắn, nhưng ý tứ trong lời nói lại phi thường rõ ràng, nàng đối hắn đã có điều ý lại. Nguyệt Nhi, thứ hôm nay bắt đầu ta sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Nếu đối phong nguyệt hảo có thể làm nàng thay đổi, có thể làm nàng không rời đi hắn, kia tuyết hàm diễn tự nhiên muốn đầy đủ vận dụng. Tuyết hàm diễn, ngươi phong nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói không thể nghi ngờ là cho tuyết hàm diễn đề ra cái tỉnh, cho nên nàng nói đến một nửa không có tiếp tục đi xuống. Ta làm sao vậy? Tuyết hàm diễn hảo tâm tình hỏi lại. Không có gì. Phong Nguyệt trở về một câu, trực tiếp đứng dậy xả quá Tuyết hàm diễn chung tay bố, Ngươi đi xem nhi tử. Nói xong, Phong Nguyệt tuyển một phen ly Tuyết hàm diễn xa nhất ghế rửa ngồi xuống. Tuyết hàm diễn nhưng thật ra không có lại cùng Phong Nguyệt tranh đi xuống, mà là ngoan ngoãn xoay người nội trướng đi xem nhi tử tắm rửa tình huống. Phong Bảo bảo tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng hắn tự có lẽ là nam tử Hán, tắm rửa thời điểm đừng nói là tí nữ. liền phong nguyệt đều không cho ở một bên, đương nhiên ở thần vương phủ phao suối nước nóng không tính, lúc ấy mẫu tử cái nào cũng được đều là ăn mặc áo trong thao, rửa mặt xong sau, chi thư cùng tư cầm bưng lên đồ ăn, ba người đơn giản ăn một ít, ăn xong bữa tối sau, tuyết hàm diễn liền đi ra ngoài, nói là có việc muốn cùng tuyết hàm vinh thương lượng, phong bảo bảo hôm nay một ngày có chút mệt, cũng liền không có lại cùng đi ra ngoài. lâm hoàng phương doanh trướng bên trong, khang an cùng cái kia nhỏ gầy nam nhân đứng ở lâm hoàng phương trước mặt hồi bẩm cái gì. Buồn Vương đã biết hôm nay Nguyệt Nhi cũng không có ở doanh trướng giữa. Nói sống đồng thời xả tới rồi trên mặt bị ông vỏ vẽ đinh địa phương, đau Lâm Hoàng Phương thẳng những mày, mà đối với Phong Nguyệt sự tình, tuy rằng vừa mới hắn không có lại hồi hoàng đế bên kia, nhưng cũng đã được đến tin tức. Vương ra, ngày mai chúng ta còn cần lại đi sao? Khang An hỏi. Không cần. Lâm Hoàng Phương lắc lắc đầu, tuy rằng đối với Phong Nguyệt hắn nhất định phải được, nhưng hắn cũng chưa quên còn có cảng chuyện quan trọng chờ hắn đi làm, đến nỗi Phong Nguyệt. tin tưởng chuyện đó thành lúc sau, hắn có thể đục nước béo cỏ, sấn loạn đem nàng mang đi. Đi chuẩn bị kia chuyện đi, nhớ rõ ngàn vạn cẩn thận. Đúng vậy hai người chắp tay, lĩnh mệnh mà đi. Mà cùng thời gian, một cái khác doanh chướng bên trong, hai người nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái sau, trong đó một cái mở miệng nói, khó được có chỉ tốt như vậy người chịu tội thay tại đây, lại không động thủ đã có thể bỏ lỡ cơ hội. Sắp thật nên động thủ. Hồi tưởng hôm nay đủ loại, tuyết hàm ánh cảm thấy phong bảo bảo tồn tại quá trứng mắt kia bổn vương này liền đi an bài tuyết hàm thanh vẻ mặt nóng nội bộ dáng ngày mai sẽ là cái ngày lành tin tưởng chúng ta thần vương hẳn là sẽ thích tuyết hàm ánh khoe miệng lộ ra một mặt lạnh lùng tươi cười chuyện này cũng không nên trách hắn muốn trách cũng chỉ có thể trách kia hải tử thấy được mà lúc này tuyết hàm diễn cùng phong nguyệt cũng không biết bọn họ nhi tử đã bị người nhớ thương thượng chính văn chương 176 hoàng đế lễ vật có trước một ngày giáo hấn phong nguyệt cũng không có ngủ ở giường nệm thượng mà là cùng nhi tử cùng nhau ngủ ở giường phía trên bởi vì nàng cùng nhi tử ngủ khi tuyết hàm diễn còn không có trở về cho nên phong nguyệt còn riêng để lại tờ giấy cho hắn tuyết hàm diễn khi trở về nhìn thấy giường thượng ngủ say mẫu tử hai trên mặt lộ ra tươi cười bất quá ở nhìn đến phong nguyệt lưu tờ giấy làm hắn một người ngủ giường nệm khi tươi cười nhiều một ít bất đắc dĩ nhưng hắn thật sự sẽ ngoan ngoan nghe lời sao đương nhiên sẽ không có mềm hương mỹ ngọc trong ngực Hắn nào có một người lẻ loi ngủ giường nệm đạo lý. Bỏ đi áo ngoài, Tuyết Hàm Diễn nguyên bản muốn ngủ ở bên ngoài, bất quá nhìn thoáng qua trung gian nhi tử, thân mình vừa lật, trực tiếp phiên tới rồi tận cùng bên trong, ở phong nguyệt thân quá nằm xuống, đợi một hồi lâu phát hiện phong nguyệt không tỉnh, mới chậm rãi vương tay, đem nàng ôm vào trong lực. Bất quá hắn mới vừa đem người ôm vào trong lực, ngủ ở nhất bên ngoài phong bảo bảo, nhưng thật ra đột nhiên nết lên đầu, vẻ mặt còn buồn ngủ nhìn bên trong liếc mắt một cái. Nhìn thấy Tuyết Hàm Diễn ôm hắn phong nguyệt khi, khe miệng hơi hơi cong lên, sau đó đối với Tuyết Hàm Diễn dựng lên một cái ngón tay cái, cuối cùng lại một túi đầu, ngã vào gối đầu thượng đã ngủ. Nhi tử hành động chọc cười Tuyết Hàm Diễn, cánh tay dài duỗi ra, lướt qua Phong Nguyệt, Tuyết Hàm Diễn bàn tay to ôn nhu vuốt Phong Bảo Bảo đầu nhỏ. Ngủ đi, về sau ta đều sẽ bồi ở các ngươi bên cạnh. Một đêm ngủ ngon, Phong Nguyệt sâu kín chuyển tỉnh, chỉ là mới vừa vừa động liền cảm thấy không quá thích hợp, nếu không có nhớ lầm nói, đêm qua nàng là cùng Nhi Tử cùng nhau ngủ. Nhưng hiện tại nàng như thế nào giống như lại là ở người nào đó trong lòng ngực, mắt mở to ngẩng đầu, nhìn đến chính là Tuyết Hàm diễn hơi hơi mang cười tốn nhan. Phần 105. Nhi tử tỉnh lại, chồm lưu xuống giường kia một khắc, Tuyết Hàm diễn cũng đã tỉnh, chỉ là hắn tham luyến trong lòng ngực tốt đẹp, cho nên luyến tiếp rời giường. Hiện tại nhìn thấy trong lòng ngực nhân nhi tỉnh, Tuyết Hàm diễn chậm rãi mở miệng, "Tỉnh. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không phải là ngươi ngủ giường nệm sao?" Phong Nguyệt giật giật thân mình, Ly Tuyết Hàm diễn xa một ít. Nguyệt Nhi, kia giường nệm ngày thường dựa vào nghỉ ngơi còn hành, nhưng thật làm ta ở mặt trên ngủ một lát, phòng trừng sẽ eo đau bối đau đâu. Ngươi thật sự nhẫn tâm. Tuyết Hàm diễn cô ý lộ ra một bộ đáng thương vô cùng biểu tình, tưởng tranh thủ Phong Nguyệt đồng tình. Liên ngươi tiểu quý, kia giường nệm không phải khá tốt sao? Ta nằm không phải thực hảo sao? Doanh chướng giường nệm cùng Thần Vương phủ thư phòng giường nệm là giống nhau kiểu dáng, trước kia ở Thần Vương phủ thời điểm, Phong Nguyệt không thiếu nằm ở mặt trên ngủ. Nguyệt Nhi. ta là nam nhân cần phải so ngươi cao hơn thật nhiều đâu tuyết hàm diễn hồi có chút bất đắc dĩ dương nệm ngủ sắc thật còn có thể nhưng chiều dài đối hắn một người nam nhân lại không quá đủ trừ phi là nửa dựa vào ngủ này nhưng dạng ngủ một đêm ngày hôm sau khẳng định khó chịu lời này phong nguyệt vô lực phản bác bởi vì tuyết hàm diễn sắc thật so nàng cao thật nhiều vậy ngươi cũng có thể ngủ bên ngoài bảo bảo muốn ngủ bên ngoài ngươi tổng không thể làm ta một đại nam nhân ngủ chung gian đi tuyết hàm diễn thuận miệng trả lời Lúc này hắn nhưng không lo lắng Phong Nguyệt đi hỏi Nhi Tử, bởi vì hắn biết hiện tại Nhi Tử khẳng định sẽ giúp hắn. Nhưng chúng ta, chúng ta tổng không thể như vậy ngủ chung đi. Đột nhiên muốn cùng một đại nam nhân cùng chung chăn gối, Phong Nguyệt thật đúng là có chút không quá thói quen. Chúng ta liền hài tử đều có, Nguyệt Nhi, ngươi đây là ở thẹn thùng sao. Nếu có thể tuyết hàm diễn nhưng thật ra tưởng ngày ngày ôm Phong Nguyệt ngủ, nhưng hắn biết cũng chính là hai ngày này hắn mới có thể chơi chơi xấu, chờ trở lại thần vương phủ. hắn chỉ sợ cũng lại muốn cô trầm nan miên ngươi mới thẹn thùng đâu ta là sợ ngươi đột nhiên khởi sắc tâm phong nguyệt nói đột nhiên im bặt này sáng sớm thượng trai đơn gái trước ở trên giường nói cái này tựa hồ không quá thỏa đáng nhìn phong nguyệt đình miệng còn vẻ mặt phòng bị bộ dáng nhìn hắn khi tuyết hàm diễn trường tay rỗi ra trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực nguyệt nhi ta là rất muốn ngươi nhưng ta nhưng chưa quên bảo bảo cũng tại đây trên giường ngươi ngươi buông ta ra ngươi tên hôn đản này đại sát lang phong nguyệt dễ rủa suy nghĩ đứng dậy nhưng lại bị tuyết hàm diễn càng ôm càng chặt đừng nhúc ních tuyết hàm diễn thanh em đột nhiên có chút nghẹn ngào ngươi lại lộn xộn ta nhưng không cam đoan còn có thể hay không nhịn xuống một câu làm phong nguyệt lập tức đình chỉ động tác vậy ngươi còn không bông ra ta không bỏ ngoan ngoan đừng nhúc ních khiến cho ta như vậy ôm trong chốc lát một lát liền hảo người yêu liền trong ngực chung nhưng lúc này tuyết hàm diễn lại chỉ có thể ôm không thể có cái gì thực tế hành động này thật đúng là làm hắn có chút khó chịu phong nguyệt tưởng giãy giùa nhưng lại sợ thật sự kích thích đến tuyết hàm diễn cuối cùng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện hắn ôm hai người liền như vậy lẳng lặng ôm ai cũng không có mở miệng nói cái gì thẳng đến phong nguyệt cảm giác bụng có điểm đói bụng người muốn ôm tới khi nào ta đói bụng nghe được phong nguyệt nói đói bụng tuyết hàm diễn cũng không thể không buông tay bất quá ở buông tay phía trước hắn túi đầu ở phong nguyệt trên trán hôn một cái mới ngoan ngoan buông ra người nhìn phong nguyệt nhanh chóng rời giường rời đi thân ảnh tuyết hàm diễn lại nằm trở về Hiện tại hắn có chút khó chịu, nhưng như vậy khó chịu hắn lại vui vẻ chịu đựng, kỳ thật liền tính không có nhi tử, hắn cũng sẽ không đối nàng thế nào. Bất quá tuy rằng là vui vẻ chịu đựng, nhưng như vậy lâu dài đi xuống cũng không phải biện pháp, hắn là một cái bình thường nam nhân, ngày ngày đối với ô hiếm nữ nhân, lại chỉ có thể xem không thể ăn, hắn sớm muộn gì sẽ phế đi. Chỉ là hắn trong lòng liền tính lại suốt ruột, cũng không có thực tốt biện pháp, hiện tại hình thức một mảnh hỗn loạn, hơn nữa còn có một cái lâm hoàng phương ở chỗ này. Hắn muốn tập trung tinh thần đối phó trước mặt những cái đó sự tình mới được. Bởi vì hôm qua Hoàng đế đáp ứng, cho nên hôm nay Phong Nguyệt là cùng tuyết hàm diễn còn có nhi tử cùng nhau đi ra doanh trướng, ở hướng nơi sân bên kia đi thời điểm, Phong Bảo bảo vẫn là một đường nắm Phong Nguyệt tay. Hôm qua Phong Bảo bảo thỉnh cầu, ở đây đại đa số người đều nghe được, cho nên lúc này đối với Phong Nguyệt xuất hiện, những người này đảo cũng không có gì ngoài ý muốn. Ba người ngồi xuống sau, Phong Bảo bảo càng là một sửa hôm qua lạnh lùng bộ dáng Đối Phong Nguyệt chiếu cố có thêm, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười càng là thường xuyên xuất hiện. Tề Ngạo Nhu ở một bên nhìn, nghĩ thầm đứa nhỏ này liền tính lại lợi hại cường hắn nữa, cũng bất quá vẫn là cái hài tử, cũng chỉ có ở chính mình mẫu thân trước mặt, hắn mới có thể giống giống nhau bình thường hài tử giống nhau. Tuyết Ý đối Phong Nguyệt tồn tại, nhưng thật ra không có bao lớn để ý, ở trong mắt hắn, Phong Nguyệt chỉ là sinh hắn tiểu tôn tử nữ nhân thôi. "Bảo bảo, hoàng gia ra cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật." Tuyết Ý mỉm cười đối Phong Bảo Bảo mở miệng. Cái gì lễ vật? Người tới, đem chấm phải cho tiểu tôn nhi lễ vật mang lên. Theo tuyết ý nói là, một cái thị vệ nắm một con ngựa con lại đây. Ngựa con toàn thân tuyết trắng, nhìn bối cao chỉ là vừa qua khỏi phong bảo bảo đầu. Ngựa con thượng đã ấn lên ngựa an, liền chờ hắn tiểu chủ nhân lại đây ngồi xuống. Tiểu con ngựa. Phong bảo bảo nhìn thấy mã câu rất là thích. Thế nào? Bảo bảo thích sao? Tuyết ý hỏi. Thích, đà tạ hoàng gia ra. Nói xong. Phong bảo bảo trực tiếp một cái khinh công phi thân, sau đó vững vàng dừng ở ngựa con trên người. Ở đây tất cả mọi người biết phong bảo bảo biết võ công, nhưng đại bộ phận người đều không có thật thật kiến thức quá. Hiện tại rốt cuộc chính mắt nhìn thấy, làm không ít người gật đầu khen ngợi. Chính văn chương 177 con ngựa tiểu tuyết. Hoàng gia gia, ta có thể đi chạy một vòng sao. Phong bảo bảo ngồi ở tiểu trên lưng ngựa hỏi. Đi thôi. Nhìn tiểu tôn nhi khắp nơi trên lưng ngựa tiểu bộ dáng, tuyết ý càng xem càng thích. lúc này hắn bắt đầu có chút may mắn may mắn nhi tử tìm về tiểu tôn tử bằng không như vậy thông minh có khả năng tiểu tôn tử liền như vậy lưu lạc dân gian kia thật là quá đáng tiếc phong bảo bảo kéo động cương ngựa thời điểm tầm mắt nhìn về phía tuyết hàm diễn cùng phong nguyệt bên này thấy tuyết hàm diễn đối với hắn gật gật đầu hắn lập tức kẹp kẹp tiểu mã bụng làm nó chạy đi ra ngoài đương nhiên tuyết hàm diễn sao có thể làm nhi tử đơn độc chạy ra đi ở phong bảo bảo ra tiếng là lúc hắn cũng đã công đạo cùng hưu cùng cảnh nhân đi theo chứ Phong Bảo Bảo cưới ngựa đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc bị Tuyết Diệp Nhiên thấy được, nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu con ngựa, hắn tự nhiên cũng rất thích thú, mà ở biết tiểu con ngựa là hoàng đế đưa thời điểm, hắn trực tiếp tìm tới hoàng đế. Hoàng gia ra bất công, hắn Tuyết Vũ tu có tiểu con ngựa, Tôn Nhi như thế nào không có. Nhiên Nhi vốn là sẽ không cưới ngựa, muốn tiểu con ngựa cũng vô dụng, nếu không hoàng gia ra cho người khác được không? Vì Phong Bảo Bảo chuẩn bị tiểu con ngựa là hôm qua đột phát này tưởng, kết quả lại đem một cái khác Tôn Nhi cấp đã quên. nhưng nhìn Tuyết Diệp Nhiên thân hình, này tiểu con ngựa cho hắn, phòng chừng ngồi xuống đi là có thể đem tiểu con ngựa cấp áp vượng. không cần, thôn nhi liền phải tiểu con ngựa liền phải tiểu con ngựa. Tuyết Diệp Nhiên tức giận nảy chân, ngày hôm qua tuy rằng hắn buổi tối không có bên này nhìn đến Phong Bảo Bảo trở về cảnh tượng, nhưng từ tối hôm qua thượng ở bắt đầu đến hôm nay hắn đã nghe xong không ít về Phong Bảo Bảo sự tình, mỗi người nói chung tràn đầy đều là đối Phong Bảo Bảo khen ngợi, làm hắn là càng nghe càng không thoải mái, càng nghe càng không sảng khoái. Cho nên hiện tại mặc kệ hắn muốn tới tiểu con ngựa có thể hay không kỵ, cái này tiểu con ngựa hắn là muốn định rồi. Thấy Tuyết Diệp nhiên như thế vô cớ gây rối, Tuyết Ý không tự giác nhíu một chút mày, Tuyết Hàm ánh thấy vậy, lập tức ra tiếng nói, "Nhiên Nhi, không được hồ nháo." "Ta không cần, ta không cần, ta nhất định phải tiểu con ngựa." Tuyết Diệp nhiên nói đồng thời, còn dứt khoát khóc lên. Tuyết Ý thấy vậy có chút đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, "Hảo, Hoàng gia ra cũng đưa Nhiên Nhi một con tiểu con ngựa." Thật sự Hoàng gia ra nói chuyện có thể nào có giả. Nga. Thật tốt quá, thật tốt quá. Được đến chính mình muốn, tuyết diệp nhiên vui vẻ trở về tuyết hàm ánh bên người, đầu từ đến đôi liền tạ đều đã quên. Nhi tử đã quên, tuyết hàm ánh tự nhiên không dám chậm trễ. Tạ phụ hoàng. Phong Nguyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử rất tuyệt. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy tuyết diệp sau đó, nàng trong lòng sẽ càng cảm thấy đến chính mình sinh nhi tử thật sự là quá tuyệt vời. Này tuyết diệp nhiên toàn bộ chính là một cái hùng hai tử. Cũng mất công hoàng đế đối hắn còn tính sùng ái, bằng không thật là chết như thế nào cũng không biết đâu. Tiểu mã chạy lên tuy rằng không có đại mã nhanh như vậy, nhưng đối với phong bảo bảo tới nói, có thể một người kỵ một cái mã, này đã là thực thỏa mãn sự tình, đến nỗi tốc độ hắn đảo cũng không có quá mức theo đuổi. Người khác tiểu, tiểu con ngựa cũng tiểu, nhưng sẽ có một ngày hắn cùng tiểu con ngựa đều sẽ lớn lên, đến lúc đó một người một con ngựa có thể chạy như bay rong ruổi với giữa trời đất này. Sợ mẫu thân lo lắng. Phong bảo bảo, nhưng thật ra không ở bên ngoài chạy lâu lắm, thực mau liền đã trở lại. Bảo bảo thích chứ hoàng gia ra đưa tiểu con ngựa. Thích. Nay tiểu con ngựa còn không có lấy tên, bảo bảo hiện tại là nó chủ nhân, nên cho nó cưới cái tên. Tuyết ý nói tiếp. Hoàng gia ra, nay tiểu con ngựa là công vẫn là mẫu. Phong bảo bảo hỏi, bất quá trong đầu lại không gì tên hay hiện ra tới, đối với lấy tên cái này hắn tựa hồ không quá lành nghề. Đây là một con tiểu ngựa mẹ. Mẫu. vậy kêu tiểu tuyết đi tuyết ý hiển nhiên không nghĩ tới phong bảo bảo sẽ lấy như vậy tùy ý tên bất quá nếu là tôn nhi mã kia tự nhiên là tùy hắn chờ phong bảo bảo trở lại phong nguyệt bên người khi phong nguyệt trước đệ một cái bắt tốt quả quýt cấp nhi tử theo sau mở miệng hỏi ngươi như thế nào không cho kia tiểu mã đặt tên kêu tiểu bạch lấy phong nguyệt đối nhi tử hiểu biết nàng bản năng cho rằng sẽ kêu tiểu bạch đơn giản hảo nhớ làm việc gọn gàng kết quả nhi tử không ấn nàng tưởng tới mẫu thân đã quên mẹ nuôi gia lang đã kêu tiểu bạch Ta tiểu con ngựa tổng không thể cùng nó trọng danh đi. Phong bảo bảo một bên ăn quả quýt một bên hồi, vừa mới bị hỏi tên thời điểm. hắn trước tiên liền nghĩ tới tiểu bạch tên này, nhưng lập tức cũng nghĩ đến ly môn sau núi kia đầu bạch lang, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nhi tử không nói, Phong Nguyệt thật đúng là đã quên. Đang ở khi nói chuyện, Lâm Hoàng Phương cùng Vũ Chính Thành thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Lâm Hoàng Phương gương mặt kia thượng còn có một ít xương đỏ, tuyết hàm vinh nhịn không được ra tiếng trêu trọng, nha. Chúng ta đường đường Trấn Nam Vương như thế nào cũng học nữ nhân sát nổi lên phấn mặt ta. Tuyết Hàm Vinh vừa dứt lời, Tuyết Diệp Nhiên liền chỉ vào Lâm Hoàng Phương cười to ra tiếng, ha ha ha, đầu heo. Bất quá mới hai câu lời nói, Lâm Hoàng Phương toàn bộ mặt đều có thể hắc ra mặt tới. Cuối cùng Tuyết Ý mở miệng điều tiết, Nhiên Nhi còn chỉ là cái hài tử, Trấn Nam Vương đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Hắn là hài tử, không cùng hắn so đo, chẳng lẽ này đoan vương cũng thành hài tử. Hôm qua hắn còn ở trong rừng ám hại Bồn vương Này chướng muốn như thế nào tính tuy rằng không có xác thật chứng cứ nhưng hắn dám khẳng định là tuyết hàm vinh dở trò quỷ ám hại trấn nam vương này vũ hãm buồn vương nhưng không gánh hôm qua chính là trấn nam vương trước làm bổn vương tuyển một cái lộ buồn vương đi rồi trấn nam vương chính mình tuyển con đường kia đi này cũng có thể quái buồn vương trên người tuyết hàm vinh một bộ là chính ngươi tuyển lộ chính mình xứng đáng xui xẻo bộ dáng nếu không phải ngươi nói nơi đó như thế nào sẽ có như vậy một cái hố to kia bổn vương cũng không biết Chỉ có thể nói Trấn Nam Vương ngươi vận khí quá kém. Tuyết Hàm Vinh cười như không cười trở về một câu. Lâm Hoàng Vương trong cơn giận giữ bộ dáng, nhưng đối mặt Tuyết Hàm Vinh lúc này cái dạng này, hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Làm Trấn Nam Vương bị thương, là chúng ta sơ sẩy, còn thỉnh Trấn Nam Vương nhiều hơn bao hàm. Lúc này, Thế Sương đứng dậy nói chuyện. Phần 106 Lúc này Lâm Hoàng Phương đảo cũng sẽ không củ không bỏ, rốt cuộc hiện tại hắn chính là ở địa bàn của người ta thượng. bởi vì ngày hôm qua săn thú mọi người đều mệt sở hữu hôm nay đại gia khởi đều tương đối chế chờ đến tất cả mọi người tới sai giờ không nhiều lắm đã đến giữa trưa lúc này bọn thị vệ sớm đã đáp nổi lên đống lửa ngày hôm qua đánh săn rất nhiều đều đã bị thu thập sạch sẽ chỉ còn chờ thượng hỏa nướng là được đang chờ mỹ vị thịt nướng đi lên phía trước đám vũ nữ ở bên trong nhảy vũ bất quá chân chính thưởng thức người cũng không nhiều mẫu thân ngươi như thế nào thất thần suy nghĩ cái gì chẳng lẽ có nhiều như vậy ăn ngon Phong bảo bảo cái này tiểu tham ăn là vui đến quên cả trời đất, bất quá ở ăn thời điểm hắn cũng không có đã quên chú ý một bên mẫu thân. Ta suy nghĩ khi nào có thể đi kia mai lầm. Rốt cuộc đây mới là phong nguyệt tới này vây khu vực săn bắn mục đích. Ngày mai chúng ta liền có thể đi mai lầm. Một bên tuyết hàm diễn nghiêng đầu trở về một câu. Thật sự, ngày mai là có thể đi. Phong nguyệt còn có chút không thể tin được. Ngày mai đại gia có thể tùy ý hoạt động, đến lúc đó ta mang người đi kia mai lầm. Mẫu thân. Ngày mai ta cũng phải đi, ta có thể kỵ tiểu tuyết đi. Bởi vì không biết nơi này ly mai Lâm có bao xa, cho nên phong nguyệt nhìn phía tuyết hàm diễn. Hành, ngày mai chúng ta người một nhà đều đi. Chính văn chương 178 tỷ thí. Mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, đây là mỗi năm săn thú lạc thú. Lúc này ca vũ đã thối lui, thay hai cái cao lớn tướng quân, vừa mới uống xong rượu, mọi người đều ở cao hứng. Hai vị tướng quân một lời không hợp, liền trực tiếp chơi nổi lên cái ngã, cuối cùng hoàng đế xem cao hứng. còn thưởng thắng lợi tướng quân bảo bảo ta muốn cùng ngươi so bắn tên tuyết hàm văn đột nhiên đứng lên hướng phong bảo bảo khiêu chiến ngày hôm qua hắn không có cùng phong bảo bảo cùng nhau đi không có nhìn đến hắn là như thế nào bắn chết lão hổ cho nên hôm nay muốn kiến thức kiến thức hắn biết hắn thắng cơ hội không lớn nhưng cho dù như vậy hắn cũng muốn so một lần phong bảo bảo đem ở trong miệng tắc một miếng thịt lúc này cái miệng nhỏ chính ăn thình thình hắn vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hắn tuyết hàm văn cuối cùng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi sau Phong Bảo Bảo mở miệng hỏi, ngươi xác định muốn cùng ta so? Đương nhiên, Tuyết Hàm Văn hồi chắc chắn. Nếu đổi thành người khác, có lẽ những người khác sẽ không quá mức chú ý hai hài tử thi đấu. Nhưng hiện tại một cái là hoàng đế ngày thường sùng ái nhất cửu hoàng tử, một cái là chính được sủng ái thần vương trường tử, hai người muốn thi đấu lập tức khiến cho mọi người chú ý. Bọn thị vệ chuyển đến cái bia, bởi vì hai người đều vẫn là hài tử, còn cố ý thay Tiểu Cung Tiễn. Phong Bảo Bảo một chút đều không nghĩ so cái gì mũi tên, hắn muốn ăn thịt. Nhưng nhìn Tuyết Hàm Văn như thế chờ mong ánh mắt, Phong Bảo Bảo chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Cứ như vậy so mũi tên quá nhàm chán, chúng ta tới điểm điểm có tiền như thế nào. Phong Bảo Bảo đứng dậy sau mở miệng nói. Hành, nếu ta thắng, Bảo Bảo lại dạy ta ba chiêu. Tuyết Hàm Văn cũng không khách khí, trong khoảng thời gian này hắn cùng Phong Bảo Bảo học không ít chiêu thuật, võ công tiến bộ cũng rất lớn. Phản phất đã sớm biết Tuyết Hàm Văn hội nói cái này, cho nên Phong Bảo Bảo nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc. người đâu? Người thắng nghĩ muốn cái gì? Nói ra chính mình muốn, tuyết hàm văn hỏi Phong Bảo Bảo nghĩ muốn cái gì? Ân Phong Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khỏe mắt viết thấy một bên mâu thân, đột nhiên nghĩ tới nàng tối hôm qua lời nói, vì thế tiếp theo mở miệng nói, nếu ta thắng, ta muốn một cái ngự thiện phòng điểm tâm sư phó. Muốn ngự thiện phòng khẳng định là không được, hơn nữa này ngự thiện phòng đồ ăn cũng không thấy đến có bao nhiêu ăn ngon, nhưng thật ra cái kia điểm tâm sư phó không tồi. Trước kia Tuyết Hàm Văn tới Thần Vương phủ mang đến Điểm Tâm đều còn mãn hợp hắn ăn uống. A. Điểm Tâm sư phó. Tuyết Hàm Văn lập tức có chút phản ứng không kịp, bất quá nghĩ đến phong bảo bảo thích ăn đồ ngọn, hắn cũng liền hiểu rõ, "Hảo, chỉ cần ngươi thắng, ta đi theo phụ hoàng yếu Điểm Tâm sư phó." Hai người không coi ai ra gì nói hảo thi đấu điểm có tiền, hai người thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng làm đại gia nghe rành mạch. Tuyết Diệp nhiên nguyên bản chính ăn thịt nướng đâu, nghe được thắng có thể được đến ngự thiện phòng đại sư phụ, lập tức buông xuống trong tay thịt nướng tạch một chút đứng lên. Chạy đến Tuyết Hàm Văn cùng Phong Bảo Bảo bên người, Tuyết Diệp nhiên mở miệng nói, "Ta cũng muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia." Tuyết Hàm Văn cùng Phong Bảo Bảo ăn ý liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều không cấm nghĩ, thứ này như vậy béo, có thể kéo đến cũng không sao. Bất quá nếu hắn muốn tham gia, Phong Bảo Bảo cũng không ngăn cản, đến lúc đó thắng gật đầu điểm có tiền lại đây cũng không tồi. Vì thế hai người thi đấu liền thành ba người. bất quá đại gia đối tuyết diệp nhiên hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng bởi vì hắn liền tuyết hàm văn đều so bất quá lại sao có thể thắng được phong bảo bảo đối với thịt nướng phong nguyệt cũng không phải thực thích cho nên ăn cũng không nhiều nhưng thật ra một bên trái cây nàng ăn một ít nghe được nhi tử cùng tuyết hàm văn lời nói nàng hơi hơi mỉm cười mở miệng về sau chúng ta trong vương phủ có rất nhiều điểm tâm ăn nghe được phong nguyệt nói chúng ta vương phủ tuyết hàm diễn động tác sửng sốt một chút theo sau khỏe miệng gợi lên tươi cười nếu không trong chốc lát lại làm bảo bảo cùng lao cửu luận võ như vậy không chỉ có điểm tâm sư phó có liền đầu bếp đều có tuyết hàm diễn hảo tâm tình nói bảo bảo hồ nháo ngươi cũng đi theo hồ nháo phong nguyệt tức giận chừng mắt nhìn tuyết hàm diễn liếc mắt một cái này phụ tử hai như thế nào đều đánh thượng ngự thiện phòng chủ ý chẳng lẽ liền bởi vì ngày hôm qua nàng thuận miệng vừa nói tuy rằng bị chừng nhưng tuyết hàm diễn khỏe miệng tươi cười lại lớn hơn nữa đại bộ phận người lực chú ý bị phong bảo bảo bọn họ hấp dẫn cho nên lúc này cũng không có người thấy được tuyết hàm diễn khỏe miệng tươi cười trừ bỏ tề mận mẫn từ tuyết hàm diễn ngồi vào vị trí đến bây giờ tề mận mẫn ánh mắt liền không có rời đi qua hắn phía trước tuyết hàm diễn mặt mang tươi cười bộ dáng tề mận mẫn còn có thể cho chính mình tìm lý do cảm thấy là phong bảo bảo làm tuyết hàm diễn như vậy vui vẻ nhưng hiện tại phong bảo bảo sớm đã không ở bên người nhưng nàng diễn ca ca lại cười so vừa mới còn vui vẻ ánh mắt rời đi tầm mắt rơi xuống phong nguyệt trên người mẫn mẫn trong lòng có oán càng có hận đơn luận dung mạo mà nói nàng là kém phong nguyệt một chút nhưng nàng muốn so phong nguyệt tuổi trẻ phía sau còn có tề ra vì cái gì diễn ca ca chính là chướng mắt nàng đâu đối với ba cái hải tử tỉ thí liên đế hậu đều rất có hứng thú hoàng đế còn lên tiếng ai cuối cùng thắng hắn có khác ban thưởng phong bảo bảo cùng tuyết hàm văn đứng yên một bên tuyết diệp nhiên lúc này nhìn đông nhìn tây cũng không biết đang xem cái gì thẳng đến thị vệ bãi hảo toàn bộ cái bịa hắn mới đột nhiên mở miệng xa như vậy Ta sao có thể bắn được đến. Vậy ngươi có thể hiện tại liền nhận thua. Phong Bảo Bảo một bên cầm lấy một bên cùng, một bên mở miệng. Hắn cũng sẽ không bởi vì Tuyết Diệp Nhiên so với bọn hắn kém mà phóng thủy, nếu muốn tỉ thí, kia tự nhiên liền phải công bằng. Hừ, bổn thế tử mới sẽ không nhận thua đâu. Tuyết Diệp Nhiên lúc này là phùng má giả làm người mập, liền như bây giờ khoảng cách, đừng nói đánh chúng hung tâm, hắn phòng trường liền bia ngắm đều bắn không đến. Phong Bảo Bảo mặc kệ Tuyết Diệp Nhiên, thử một chút cùng sau. Liền trực tiếp cầm lấy mũi tên mười mũi tên, ai bắn trúng hồng tâm nhiều ai thắng lợi Không thành vấn đề Tuyết Hàm Văn cũng đã ở đáp cung kéo mũi tên Hai người mũi tên đồng thời bắn ra Song song bắn trúng hồng tâm Hảo Tuyết Hàm Vinh lớn tiếng khen hay Nếu bắn tên chính là hai cái người trưởng thành Như vậy thành quả không đáng gieo họ Nhưng trước mắt hai đứa nhỏ bất quá đều mới 5-6 tuổi tuổi tác Lại có thể như thế Nên vì này gieo họ Nhìn thấy tiểu nhi tử cũng có thể một mũi tên trung hồng tâm. tuyết ý vừa lòng gật đầu tuyết hàm văn tài bắn cung vẫn luôn không tồi bất quá hắn ngày thường chỉ luyện bia ngắm cũng không có đánh sống qua vật cho nên hôm qua mới có thể tay không mà hồi hai hải tử nhìn nhau cười theo sau lại bắt đầu bắn đệ nhị mũi tên mà lúc này tuyết diệp nhiên cũng bắn ra đệ nhất mũi tên bất quá lại liền bia ngắm đều không có bắn chúng ngại vì thế duệ vương phủ tiểu thế tử lại là hoàng đế phía trước nhất sủng tiểu tôn tử mọi người cũng không dám cười ra tiếng bạch Ngưng thấy nhi tử mất mặt Đối với một bên tuyết hàm ánh mở miệng nói, vương, ra, ngươi xem này. Là nhiên nhi chính mình quá khứ, hiện tại đem hắn kêu trở về chỉ biết càng mất mặt, hơn nữa hắn cũng không thấy nguyện ý trở về. Tuyết hàm ánh lạnh mặt trả lời, vừa mới hắn không chú ý nhi tử muốn đi làm gì, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện nhi tử cư nhiên muốn cùng phong bảo bảo so mũi tên. Ngày hôm qua đều có thể săn hồi lão hổ hải tử, nhi tử cùng hắn so sao có thể phân thắng, nhưng lúc ấy hắn đã tới không vội ngăn trở. Chính văn chương 179 nội lực biến mất. Mười mũi tên bắn xong, kết quả rõ ràng. Phong Bảo Bảo mười mũi tên toàn trung Hồng Tâm, Tuyết Hàm Văn Tắc có tam tiên ở Hồng Tâm ở ngoài, đến nỗi Tuyết Diệp nhiên tắc cùng Phong Bảo Bảo hoàn toàn tương phản, một mũi tên đều không có bắn trúng điểm ngắm. Hoàng thúc, cần phải nhớ rõ ta điểm tâm sư phó nga. Hảo tâm tình Phong Bảo Bảo cố ý kêu Tuyết Hàm Văn vì hoàng thúc, phải biết rằng từ quen biết đến bây giờ, Phong Bảo Bảo kêu Tuyết Hàm Văn hoàng thúc số lần một cái tay đều số lại đây. Yên tâm Ta cũng sẽ không chơi xấu. Tưởng tượng đến chính mình học không đến Tân Võ Công, Tuyết Hàm Văn khuôn mặt nhỏ thượng dấu là buồn bực. Phong Bảo Bảo thấy Tuyết Hàm Văn như thế biểu tình, tay nhỏ vung lên đem trong tay cung tùy ý kháng trên vai, sau đó đối với hắn mở miệng, "Được rồi, đừng vẻ mặt đau khổ, còn không phải là ba chiêu sao, giáo ngươi là được." Thật sự, Tuyết Hàm Văn một sửa vừa mới buồn bực vẻ mặt vui sướng. "Giả?" Phong Bảo Bảo cố ý đậu Tuyết Hàm Văn, từ nhận thức Tuyết Hàm Văn, hắn trước sau thay đổi 3 lần tâm tình. mới gặp khi đương phong bảo bảo biết muốn kêu một cái mặt ngoài tuổi so với hắn đại một tuổi trên thực tế so với hắn còn nhỏ nhân vi hoàng thúc khi hắn nội tâm là cự tuyệt mà đương tuyết hàm văn thường thường chạy tới thần vương phủ tìm hắn chơi khi hắn trong lòng là bất đắc dĩ nhưng hiện tại hắn xác thật chân chân thật thật đem hắn trở thành bằng hữu vớt bỏ thân phận cùng tuổi tuyết hàm văn hẳn là phong bảo bảo hai đời làm người cái thứ nhất thiệt tình giao bằng hữu cho nên đối với tuyết hàm văn phong bảo bảo luôn, luôn hào phóng trừ bỏ cha nuôi mẹ nuôi thân độc môn tuyệt học ở ngoài mặt khác chỉ cần hắn muốn học hắn đều nguyện ý dạy hắn ngươi vừa mới chính mình nói muốn dạy cho nên giả cũng muốn giáo tuyết hàm văn tài mặc kệ phong bảo bảo lúc sau nói đâu dù sao hắn chỉ nghe được phía trước kia một câu nghe tuyết hàm văn nói như vậy phong bảo bảo những mày nâng bước đi gần hắn nhỏ giọng mở miệng nói đường đường cửu hoàng tử cư nhiên cũng chơi xấu ở ngươi trước mặt ta nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì hoàng tử tuyết hàm văn cũng thấp giọng trở về một câu hai đứa nhỏ nói xong nhìn nhau cười cuối cùng hai người động tác nhất trí nhìn về phía một bên cầm cung giận dỗi tuyết diệp nhiên thấy hai người nhìn phía chính mình tuyết diệp nhiên đảo cũng không kém trướng ném xuống trong tay cùng tay nhỏ cắm xuống eo đại khí mở miệng nói đi muốn cái gì vàng bạc tài bảo đều có thể phong bảo bảo trong mắt hiện lên một kia khinh bỉ hắn một cái tiểu thế tử có thể có bao nhiêu vàng bạc tài bảo phong bảo bảo nghĩ thầm liền tính là hắn lao tử tuyết hàm anh phòng chừng cũng không có hắn phong Bảo bảo bạc nhiều đi phong bảo bảo trên dưới nhìn một chút cuối cùng định ở tuyết diệp nhiên bên hông rỗi tay một lóng tay đem ngươi bên hông ná cho ta đi nghe được phong bảo bảo muốn hắn ná tuyết diệp nhiên trước tiên dùng đôi tay che kín mít phảng phất sợ phong bảo bảo tùy thời lại đây đoạt giống nhau nhìn đến tuyết diệp nhiên cái này động tác phong bảo bảo cũng không thèm để ý bất quá đang lúc hắn tưởng xoay người chạy lấy người khi tuyết diệp nhiên bên này đảo có động tác tuy rằng vẻ mặt không tha nhưng hắn vẫn là đem bên hông kia phó ngọc chất ná cấp đem ra Sau đó đưa tới phong bảo bảo trước mặt. Phong bảo bảo nhưng thật ra vừa lòng ngoại, nhưng cũng không có khách khí, rối tay tiếp nhận. Tả hữu nhìn một chút, phát hiện này ngọc chế ná làm thật đúng là không tồi, vì thế buông trong tay cùng, từ trên mặt đất hắn nhặt một cây đá lên. Ngừng đầu nhìn trời, thấy chim bay quá, phong bảo bảo kéo ra ná đánh ra đá, chim chóc phi động tốc độ quá nhanh, này đệ nhất hạ đánh hụt. Phần 107. Cảm thấy hảo ngoạn phong bảo bảo lập tức lại nhặt đá chuẩn bị đệ nhị hạ. lúc này đây hắn còn nghĩ trực tiếp vận dụng nội lực tới đánh chính là nhắc tới khi phát hiện chính mình trên người đột nhiên nội lực toàn vô phát hiện phong bảo bảo dáng vẻ có gì tuyết hàm văn lập tức tiến lên quan tâm hỏi bảo bảo ngươi như thế nào làm tuyết hàm văn lời nói khiến cho mọi người chú ý tuyết hàm diễn cùng phong nguyệt vẫn luôn chú ý nhi tử hắn dáng vẻ có biến bọn họ tự nhiên cũng phát hiện hiện tại nghe tuyết hàm văn như vậy vừa hỏi hai người lập tức tiến lên bảo bảo người không sao chứ phong nguyệt ở nhi tử trước mặt ngồi sồn xuống, xuống. trên mặt có chút lo lắng mẫu thân đừng lo lắng ta không có việc gì tuyết hàm diễn không người trực tiếp đem nhi tử ôm lên xoay người thời điểm nhẹ giọng hỏi bảo bảo ngươi như thế nào lạp phong bảo bảo ngoan ngoắn ghé vào tuyết hàm diễn trên vai ở hắn bên thai nhẹ giọng trả lời ta nội lực đột nhiên biến mất nếu là lần đầu tiên nghe được nhi tử nói như vậy tuyết hàm diễn khẳng định sẽ sốt ruột không thôi bất quá hiện tại nghe được lời này hắn không chỉ có không có sốt ruột ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu tình Phong bảo bảo luyện chính là Nam cung Ly Lạc bảy sát hàn diễm, môn võ công này ở trên giang hồ kia chính là tiếng tăm lừng lấy Hơn nữa trừ hắn Nam cung Ly Lạc ở ngoài, không người sẽ môn võ công này. Trước kia Tuyết Hàm Diễn cũng không rõ lắm môn võ công này, bất quá từ nhi tử luyện lúc sau, hắn nhưng thật ra đã biết một ít. Bảy sát hàn diễm mỗi luyện một tầng, nội lực liền gấp bội, bất quá từ một tầng tiến dai đến càng cao một tầng khi, người tu luyện hắn sẽ ở một đoạn thời gian mất đi sở hữu nội lực. Hiện tại nhi tử nội lực hoàn toàn biến mất. Mà chờ hắn nội lực khôi phục là lúc, hắn bảy sát hàn diễm cũng luyện đến tầng thứ ba. Diễn nhi, bảo bảo làm sao vậy? Thấy phong bảo bảo bị tuyết hàm diễn ôm trở về, tuyết ý quan tâm hỏi. Hồi Hoàng ra ra, bảo bảo không có việc gì, chỉ là muốn cho phụ vương ôm một chút mà thôi. Phong bảo bảo trận mắt nói nói dối, bất quá hắn một cái năm tuổi tiểu hoa nhi làm chính mình phụ thân ôm một chút, cũng đúng là bình thường. Phong bảo bảo nói như vậy, tuyết ý tự nhiên cũng không hề hỏi nhiều, mà hắn phía trước nói muốn thưởng thắng lợi giả. Lúc này đây hoàng đế không có hỏi lại phong bảo bảo muốn cái gì, mà là chính mình chỉ một ít đồ vật cho hắn. Trở lại vị trí ngồi hạ sau, phong nguyệt vẫn là không yên tâm tìm hỏi một tiếng, bảo bảo, ngươi xác định không có việc gì. Không có việc gì, chỉ là cha nuôi giáo võ công, ta mau luyện đến ba tầng. Phong bảo bảo nhẹ dọng hồi, mà lúc này tuyết hàm văn bởi vì lo lắng vừa vặn đi vào hắn bên người, nghe thế sao một câu hắn là vừa mừng vừa sợ. Cũng mặc kệ hợp không hợp lễ nghĩa, trực tiếp ngồi xuống phong bảo bảo bên người. vẻ mặt không thể tin được bộ dáng hỏi bảo bảo ngươi nói không phải là thật sự đi giả phong bảo bảo ăn nhà mình mẫu thân truyền đạt trái cây lại cố ý đậu tuyết hàm văn quỷ tài tin ngươi là giả đâu bất quá bảo bảo ngươi cũng thật lợi hại tuyết hàm văn đối phong bảo bảo bội phục thật là càng lúc càng lớn thấy hai đứa nhỏ ở chung tốt như vậy phong nguyệt trên mặt lộ ra tươi cười ở long thành nhi tử tuy rằng sống tự do tự tại nhưng lại không có cùng tuổi bằng hữu hiện tại tại đây tuyết quốc tuy rằng không có trước kia như vậy tự do nhưng lại làm hắn có bằng hữu. tuy rằng cái này bằng hữu vẫn là hắn hoàng thúc, nhưng phong nguyệt biết hai đứa nhỏ cũng không có bởi vì thân phận quan hệ mà ảnh hưởng đến hữu nghị. phong nguyệt đem trong tay lột tốt quả quýt đưa tới tuyết hàm văn trước mặt, tuyết hàm văn duỗi tay tiếp nhận nhẹ giọng mở miệng cảm ơn nguyệt tỷ tỷ. này thanh nguyệt tỷ tỷ, mặc kệ là ấn thân phận vẫn là ấn bối phận tựa hồ đều không quá thích hợp, lấy tuyết hàm văn hoàng tử thân phận, phong nguyệt nhưng gánh không dậy nổi này thanh tỷ tỷ, vứt bỏ thân phận lấy tuyết hàm văn cùng phong bảo bảo hiện tại giao tình. Tiêu tỷ tỷ cũng không quá thích hợp. Mà nay một tiếng tỷ tỷ lúc trước vẫn là Tuyết Hàm Vinh gia chủ ý, bọn họ cũng đều biết Tuyết Hàm diễn thị phi Phong Nguyệt không cưới, chờ tới rồi lúc ấy bọn họ đều phải gọi Phong Nguyệt một tiếng hoàng tẩu, chẳng qua hiện tại hai người còn không có thành thân, nay một tiếng hoàng tẩu cũng cũng chỉ có thể đổi thành tỷ tỷ. Bất quá ngại với thân phận, nay một tiếng tỷ tỷ cũng chỉ có lén thời điểm mới có thể kêu. Chính văn chương 180 cứu người. Nếu ngồi xuống, Tuyết Hàm Văn cũng không tính toán tái khởi thân. dù sao hắn nhị hoàng huynh bên này cái bản cũng đủ đại nhiều hơn hắn một cái hoàn toàn không có vấn đề không biết có phải hay không bởi vì cùng phong bảo bảo ở chung lâu rồi tuyết hàm văn cảm thấy chính mình gần nhất cũng biến thích gan không ít nay không nhìn đến các cung nữ bưng mới mẻ nướng ra tới thịt đi lên hắn liền có chút thèm tiên nước át một mâm thịt nướng thừa bản tuyết hàm văn cùng phong bảo bảo đồng thời ra tay kẹp vẫn là cùng khối thịt bất quá phong bảo bảo vị trí so tuyết hàm văn vị trí cách này mâm xa hơn một chút một chút hắn không có cướp được tay kẹp mỹ vị ngon miệng thịt nướng, tuyết hàm văn cũng không có lập tức nhét vào trong miệng, mà là đưa tới phong bảo bảo trước mặt. mỹ thực trước mặt, phong bảo bảo há mồm liền cắn, kết quả cuối cùng cắn một cái không. tuyết hàm văn cố ý đậu phong bảo bảo, cuối cùng còn ngay trước mặt hắn ăn luôn kia khối thịt nướng, nuốt vào trong miệng thịt, tuyết hàm văn vui vẻ mở miệng, "Ân, thật tốt. phúc, lời nói không có nói xong, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, máu tươi phun ở phong bảo bảo trên mặt, nhưng lúc này hắn không có tâm tư đi để ý cái này. tuyết hàm văn liền ở phong bảo bảo trước mắt ngã xuống nếu đổi thành bình thường hài tử lúc này hẳn là bị doa khóc phong bảo bảo trước nay đều không phải bình thường hài tử ở tuyết hàm văn ngã xuống đi kia một khắc hắn đã nhào tới một tay bắt mạch một phen tử trong lòng lấy ra hai cái bình nhỏ đưa tới đồng dạng phản ứng rất nhanh tuyết hàm diễn trong tay mau làm hắn mỗi cái ăn ba viên phong bảo bảo lời này nói rất là nôn nóng bên này mới vừa dặn dò xong lại ngẩng đầu đối với vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa cùng Hư quát, cùng Hưu, ta tiểu hồng thuốc, mau. Văn Nhi. Đế hậu lúc này cũng tới trước tiên vọt tới Tuyết Hàm Văn bên người. Thấy Tuyết Hàm Văn trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, người cũng đã mất đi ý thức, Tuyết Ý nôn nóng hô to, "Thái Y Y, Thái Y Y." Một cái lao thái y y nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nhưng chờ lao thai y y đem xong mạch, một lòng trầm tới rồi đáy cốc, run run rẩy rẩy đối với hoàng đế dập đầu, lao thần tội đáng chết vạn lần." Tiểu hoàng tử chỉ sợ. Ở Lao Thái y cấp Tuyết Hàm Văn bắt mạch là lúc, cùng Hưu đã đã trở lại, tiếp nhận tiểu hồng thuốc Phong Bảo Bảo nghe Lão Thái y liền nói, không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp đem chiếm mà Lao Thái y cấp đạp đi ra ngoài. "Sẽ không y y liền câm miệng cho ta." Phong Bảo Bảo giận dữ hét. "Như vậy Phong Bảo Bảo đừng nói là những người khác, liền Phong Nguyệt đều không có gặp qua." Nhi tử mặt ngoài một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng, nhưng Phong Nguyệt biết, nhi tử đấy lòng chỗ sâu trong là thực để ý Tuyết Hàm Văn. Thái y ghi nói làm tuyết ý tâm như cho tàn, cảm thấy chính mình vẫn luôn sùng ái tiểu nhi tử là khẳng định không sống nổi. Nhưng tiểu tôn tử nói lại làm hắn lại đốt hy vọng, tuy rằng như vậy hy vọng có điểm không thực tế, rốt cuộc liền hoàng cung Thái y ghi đều bó tay không biện pháp, lại sao có thể trông cậy vào một cái hài tử. Người tới, đêm hôm nay thịt nướng thị vệ cùng cung nữ hết thể hắn kéo ra ngoài chém. Dưới cơn thịnh nộ tuyết ý quyết định trước trả mấy cái xin bất giận. Kết quả hắn mới vừa một mở miệng. Phong Bảo Bảo tranh thủ lúc rảnh rỗi nói một câu: Hoàng gia gia, những người này không chỉ có không thể giết, còn muốn đem bọn họ bảo vệ lại tới. Đến lúc đó, chảo hung thủ đã có thể dựa những người này. Bị Phong Bảo Bảo như vậy một gián đoạn, Tuyết ý đến là thanh tỉnh không ít. Người tới, đem sở hữu hôm nay chạm qua đồ ăn người đều bắt lại, trông giữ hảo. ở Tuyết ý phân phó thời điểm, Tề Ngạo nhu yên lặng lau một phen nước mắt, thật cẩn thận mở miệng, Bảo Bảo, Văn Nhi Hán. Tuyết Hàm Văn tuy rằng không phải Tề Ngạo Nhu thân sinh nhi tử. nhưng đứa nhỏ này một tá sinh ra liền ở bên người nàng cùng tân sinh hải tử vô dị hiện tại nhìn đến hắn bộ dáng này tề ngạo nhu đau lòng không được hoàng ngại lại yên tâm ta sẽ không làm hắn liền như vậy đã chết nói phong bảo bảo dỗi tay từ nhỏ hồng thuốc lấy ra từ vải bố trắng bao ngân châm ngân châm chạy xô là hiên viên lam tuyệt học nhưng đối phong bảo bảo nàng một chút đều không co tàng tư lúc trước phong bảo bảo ở ly một khi hiên viên lam đã dốc túi tương thụ chỉ là phong bảo bảo học được hiện tại chỉ ở động vật trên người thử qua lại trước nay không có ở nhân thân trên dưới quá trầm, cho nên lúc này nắm vải bố trắng bao tay nhỏ không tự chủ được buộc chặt phụ vương đem hắn quần áo cởi ra tuyết hàm văn thân thể vẫn luôn từ tuyết hàm diễn đỡ lúc này cũng tự nhiên trực tiếp làm hắn ra tay tuyết hàm diễn không có do dự càng không có lắm miệng hỏi một câu đem tuyết hàm văn ngâm dậy tới sau đem hắn áo trên toàn bộ cởi xuống dưới tại đây trên nền tuyết cởi quần áo nên có bao nhiêu lãnh Nhưng lúc này cứu mạng quan trọng, tam hoàng thúc, làm cho bọn họ đều tránh ra chút. Tuyết hàm văn vừa phun huyết, tất cả mọi người vây quanh lại đây, lúc này phong bảo bảo bọn họ ngồi ánh sáng đều có chút ám. Tuyết hàm vinh vừa nghe, lập tức làm chung quanh lui ra phía sau vài bước, đương nhiên hoàng đế hoàng hậu bọn họ vẫn là lưu tại tại chỗ. Cầm lấy đệ nhất căn ngân châm, phong bảo bảo hít sâu một hơi, vẫn luôn đều có chút chút run tay nhỏ. Tại hạ châm kia một khắc kiên định vô cùng. Phong bảo bảo tốc độ tự nhiên không thể cùng hiên viên làm so sánh với, nhưng hắn vừa mới đã làm tuyết hàm văn ăn xong hai loại bảo mệnh đan, một mỗi loại phục ba viên. Cho nên lúc này tuyết hàm văn đảo sẽ không lập tức mất mạng, nhưng có thể hay không sống sót, liền phải xem hắn hạ châm, có thể hay không đem hắn độc cấp bức ra tới, cho nên chậm không có việc gì, mấu chốt là hạ châm muốn chuẩn, không thể có một chút làm lỗi. Tuyết hàm văn, ta mẹ nuôi cho ta cứu mạng dược một nửa đều vào ngươi bụng, ngươi cho ta tranh đua điểm. Phong bảo bảo một bên hạ châm một bên đối với hôn mê tuyết hàm văn mở miệng, nếu lúc này cái gì đều không nói, hắn thật sợ chính mình sẽ hạ sai châm. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi Long Thành xem ta mẫu thân khai Long Môn khách điếm sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi trông thấy võ lâm minh chủ sao? Chỉ cần sống sót, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta mang ngươi đi, đừng nói là Long Môn khách điếm cùng ngự Long Sơn Trang, liền tính ly môn ta đều mang ngươi đi, tuyết hàm văn ngươi đừng chết, ngươi không thể chết được. Ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Kỳ thật lúc trước ta từ ly môn rời đi thời điểm, mang theo rất nhiều võ công bí tịch ra tới, ngươi không phải rất muốn học võ công sao. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta hết thể đều giáo ngươi. Phong bảo bảo từng tiếng lời nói nghe phong nguyệt đau lòng không thôi, nhi tử đến tuột cùng là có bao nhiêu sợ hãi mất đi, mới có thể lại nhải nói nhiều như vậy, hơn nữa trong giọng nói còn vội vàng sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi, ngươi nói chuyện, cần phải giữ lời. Tuyết hàm văn suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên hắn. Làm ở đây mọi người không khỏi vì này rung lên, rốt cuộc người này là liền thái ý đi đều bó tay không biện pháp. Thấy Tuyết Hàm Văn Tỉnh, Phong Bảo Bảo biểu tình cuối cùng là thả lỏng một ít. Yên tâm, nam tử Hán Đại Trượng Phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Phong Bảo Bảo cho bảo đảm. Ta tin tưởng ngươi là nam tử Hán Đại Tuyết Hàm Văn lời nói còn không có nói xong, lại một lần hôn mê qua đi, bất quá lúc này đây Phong Bảo Bảo, nhưng thật ra không ở lộ ra kinh hoàng biểu tình. Qua hồi lâu, ở Phong Bảo Bảo Hạ cuối cùng mấy châm thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng, Phụ Vương, Tam Hoàng thúc, các ngươi ở hắn mỗi cái ngón tay tiêm đều đồng dạng cái khẩu tử. đối với như vậy phân phó Tuyết Hàm diễn cùng Tuyết Hàm Vinh tuy rằng không quá minh bạch, nhưng hai người không hỏi một tiếng, trực tiếp thượng thủ. đầu ngón tay hoa khai, hắc lùng máu chảy ra. Chính Văn chương một tiểu bạch tử, thẳng đến hắc lùng huyết biến thành màu đỏ tươi, Phong Bảo Bảo lập tức lại lần nữa hạ châm đem huyết ngừng, chờ đến Tuyết Hàm Văn mười căn ngón tay đều không hề đổ máu khi. phong bảo bảo đứng lên quay đầu nhìn về phía vừa mới bị chính mình đá phiên sau vẫn luôn quỳ gối nơi đó lao thái y ỉa ngươi lại đây băng bó ngón tay phong bảo bảo đơn giản mệnh lệnh nói hắn sẽ giải độc cứu người nhưng đối với băng bó loại này tinh tế sống hắn còn không qua có thể đảm nhiệm phần 108 đúng vậy lao thái y ỉa liền thân cũng chưa khởi trực tiếp quỳ bỏ tới rồi tuyết hàm văn bên người mệnh một bên tiểu thái dám lấy vải bố trắng ra tới thời điểm lao thái y ỉa đầu tiên là cấp tuyết hàm văn đem một chút mạch Tuy rằng hắn thấy toàn bộ hành trình, nhưng vẫn là có chút không thể tin được, này kiểu hoàng tử cư nhiên bị cứu về rồi. Này thật là kỳ tích ca Lão thái y hề đem xong mạch kinh hô ra tiếng. Thái y văn nhi hắn. Tuyết ý hỏi. Hồi hoàng thượng, kiểu hoàng tử đã mất ngại. Lão thái y hồi xong lời nói sau, tiếp nhận tiểu thái dám đưa qua vải bộ trắng, nghiêm túc cẩn thận cấp tuyết hàm văn bao nổi lên ngón tay. Phong Nguyệt nhìn chính mình nhi tử trên mặt tràn đầy vết máu, liền lấy ra khăn tay tới cấp hắn lau. Nhưng vết máu quá nhiều, dựa một khối tay trướng căn bản sát không sạch sẽ, thấy nhi tử vẫn luôn không có phản ứng, ngơ ngác bộ dáng, phong nguyệt dôi tay đem hắn ôm trong ngực trùng, một bàn tay còn nhẹ nhàng ở nhi tử sau lưng vỗ. Không có việc gì, không có việc gì, phóng nhẹ nhàng chút, ngươi rất tuyệt, ngươi đem hắn cấp cứu về rồi, không có việc gì. Phong nguyệt nhẹ giọng ở nhi tử bên thai an ủi, nhi tử rất cường đại, cũng lợi hại, nhưng rất nhiều chuyện hắn đều không có trải qua quá, vừa mới hắn đối mặt một hồi sinh ly từ biệt. Người vẫn là hắn nhất để ý bằng hữu có thể hay không đem người cứu trở về tới còn muốn xem chính hắn. Phong Nguyệt biết nhi tử ở cứu người kia một khác, trong lòng là thừa nhận bao lớn áp lực. Phong Nguyệt nói bên người người đều nghe rõ ràng, vừa mới tình huống khẩn trương, bọn họ tâm tư đều ở có thể hay không cứu tuyết hàm văn chuyện này thượng, lại đã quên cái này cứu người người cũng bất quá là một cái hải tử. mẫu thân, ta mệt mỏi. Phong Bảo bảo đầu dựa vào Phong Nguyệt trên vai, đôi tay hoàn nàng cổ, nói chuyện thanh âm cũng hiện có chút vô lực Hảo, mẫu thân mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Nói xong, Phong Nguyệt liền muốn ôm khởi Nhi Tử, chỉ là còn không có đứng dậy, trong lòng ngực Nhi Tử đã bị người ôm đi. Tuyết Hàm diễn một bên bế lên Nhi Tử, một bên mở miệng nói, ta đến đây đi. Bế lên Nhi Tử sau, Tuyết Hàm diễn xoay người đối với Tuyết ý mở miệng, Phù Hoàng, Nhi thần trước mang Bảo Bảo đi nghỉ ngơi. Đi thôi, Hảo Hảo chiếu cố Bảo Bảo, trong chốc lát chấm tới xem hắn. Lúc này Tuyết Y đối Phong Bảo Bảo đã không chỉ là yêu thương. Liên Thái Ý kia đề đều bó tay không biện pháp, lại bị hắn cứu đã trở lại, đứa nhỏ này cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Nhi thần cáo lui. Nói xong Tuyết Hàm diện ôm Nhi Tử chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá ở xoay người là lúc, Phong Bảo Bảo đột nhiên ra tiếng, "Cùng Hưu, đem hồng thuốc chung cái kia màu làm cái chai cấp Thái Ý kia, nhớ rõ mỗi cái canh giờ ăn vào một viên." Nói xong, Phong Bảo Bảo trực tiếp nhắm lại hai mắt, từ Tuyết Hàm diện ôm rời đi. Mà ở Thái Ý đề băng bó ngón tay thời điểm, Tuyết Hàm Vinh dùng áo khoác bao bọc lấy Hôn Mê Tuyết Hàm Văn, ở Thái Y Y Băng bó xong sau, một tay đem người bế lên, đưa về Tuyết Hàm Văn chính mình doanh trướng bên trong. Tuy rằng Thái Y Y nói đã mất ngại, nhưng hoàng đế cũng hảo hoàng hậu cũng thế đều không còn không quá yên tâm, cho nên trừ bỏ Thái Y Y ở ngoài, hoàng đế hoàng hậu cũng đi theo đi Tuyết Hàm Văn doanh trướng. Bất quá ở đi phía trước, Tuyết Ý phân phó một câu, chuyện này toàn quyền giao Tể xương tới cha. Hoàng tử nhận người hạ độc, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người. Nếu không đem cái này độc người tìm ra, hoàng thất mặt mũi không còn sót lại chút gì. Phong Nguyệt đi theo hắn tuyết hàm diễn một đường đi trở về doanh trướng, biết nhi tử cũng không phải thật sự ngủ rồi, nàng ra tiếng hỏi, bảo bảo khi nào đem Lam nhi ngân châm chạy xô thông hiểu đạo lý. Cũng không có thông hiểu đạo lý. Phong bảo bảo đúng sự thật trả lời. Cho nên ngươi là đem cửu hoàng tử trở thành tiểu bạch tử. Phong Nguyệt có chút kinh ngạc, cũng rốt cuộc minh bạch nhi tử vừa mới sẽ vì cái gì sẽ là như vậy biểu tình. Ta không có biện pháp, không cứu hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cứu ít nhất còn có một nửa hy vọng. Nếu có thể hắn cũng không nghĩ lấy tuyết hàm văn làm tiểu bệ tử, nhưng cái loại này tình hôn giới, hắn đã không đến lựa chọn. Nhi tử, phải đối chính mình càng tự tin một ít, Ngươi này đầu nhỏ cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Phong Nguyệt tin tưởng nhi tử năng lực, chỉ là đối mặt mạng người hắn còn không có biện pháp làm được tự tin tràn đầy thôi. bảo bảo, ngươi hôm nay cứu người, xem như đem ngươi toàn bộ bại lộ ở mọi người trước mặt. tuyết hàm diễn mở miệng tuy rằng vừa mới hắn lực chú ý cũng đều ở nhi tử cùng cựu đệ trên người nhưng hắn cũng không có đã quên bên người những người đó lâm hoàng phương cũng hảo tuyết hàm ánh cũng thế bọn họ ở nhìn đến nhi tử dùng y thuật cứu người khi ánh mắt hắn nhưng đều xem ở trong mắt nếu lâm hoàng phương chỉ là kinh ngạc nói như vậy tuyết hàm ánh trong mắt còn lại là tràn đầy sắc khí nhi tử cường đại hẳn là đã xa xa vượt qua tuyết hàm ánh tưởng tượng đối mặt nhi tử như vậy tồn tại lấy hắn đôi tuyết hàm ánh hiểu biết hẳn là diện trừ cho sảng khoái Liên tính không bại lộ thì thế nào? Bọn họ không phải giống nhau muốn giết ta. Phong Bảo bảo không chút để ý trở về một câu. Lời này làm tuyết hàm diễn cùng Phong Nguyệt An ý liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng hôm nay chúng độc chính là tuyết hàm văn, nhưng bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, cái này độc người là hướng về phía Phong Bảo bảo tới. Hôm nay nếu thật là Phong Bảo bảo ăn xong kia có độc thịt nướng, tình huống đảo sẽ không như vậy nguy cơ, bởi vì sớm tại Môn thời điểm. phong bảo bảo đã sớm bị hiên viên làm cùng bạch lão đầu bọn họ uy quá không ít dược tuy rằng hiện tại không thể nói là bách độc bất sơm nhưng độc dược với hắn mà nói không đến mức lại trí mạng đương nhiên nếu là hiên viên làm cùng bạch lão đầu ra tay cũng có thể làm phong bảo bảo lập tức mất mạng nhưng phóng nhãn giang hồ dùng độc chi thuật có thể siêu cao hiên viên làm cùng bạch lão đầu chỉ sợ còn không có cho nên phong bảo bảo liền tính trúng độc cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng hiện tại xem ra mặc kệ là long thành vẫn là này tuyết quốc Đối chúng ta mẫu tử hai tới nói đều không an toàn đâu. Tưởng tượng đến vừa mới nếu không phải Tuyết Hàm Văn đột nhiên lại đây bọn họ một bên, lúc này chúng độc có thể là chính mình nhi tử, Phong Nguyệt trong lòng nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Mẫu thân, chúng ta hiện tại đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ai làm ngươi lúc trước cùng hắn sinh ta đâu? Phong Bảo Bảo trực tiếp mở ra phun tào hình thức. Nếu có thể ta cũng tưởng đổi một cái. Phong Nguyệt cố ý theo nhi tử nói trở về một câu, kết quả Tuyết Hàm diễn không làm. Nói cái gì đâu? Đây cũng là nói đổi là có thể đổi. Tuyết hàm diễn có chút bất mãn, bất quá hắn trong lòng càng nhiều vẫn là lo lắng, những người đó hiện tại đã đều dám trắng trận táo bạo xuống tay, xem ra bọn họ đã nhẫn mại không được. Hiện tại chúng ta còn tưởng an toàn nói, chỉ có đem những cái đó muốn hại chúng ta người tiêu diệt sạch sẽ, hoặc là mẫu thân, chúng ta có thể trở lại nguyên lai địa phương. Phong bảo bảo nói cuối cùng một câu thời điểm quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt, tuy rằng hắn không có nói rõ ràng. Nhưng hắn tin tưởng mẫu thân có thể minh bạch cái này nguyên lai like chỉ chính là nơi nào. Các ngươi mẫu tử hai nào đều không được đi. Tuyết hàm diễn nghĩ lầm phong bảo bảo phải về Long Thành. Ta biết không nên cho các ngươi cùng ta cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nhưng như bây giờ dưới tình huống, ta không thể tha các ngươi rời đi ta một bước. Tuyết hàm diễn làm phong nguyệt cùng nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng hai người đều không có nói thêm nữa cái gì. Chính văn chương 182 tính kế. Doanh chương chung. Tuyết hàm ánh đem trong tay chén trà tạp tới rồi trên mặt đất, chén trà theo tiếng mà toái. Vương gia, ngươi lúc này đây ra tay quá mức lô mãng. Thừa tướng Huệ Duệ Nghệ lúc này đã biết lúc này đây hạ độc sự kiện phía sau màn độc thủ là ai. Đối với tuyết hàm ánh lô mãng hành sự, hắn thực không tán đồng. Lô mãng, thừa tướng có phải hay không ăn nhàn lâu lắm, đều không có đấu tâm. Ngươi không thấy được phụ hoàng đối kia hải tử là càng ngày càng thích sao. Lại không diệt trừ hắn, sợ là chúng ta phải nhờ vào biên đứng. Thuyết hàng thanh ngồi ở một bên, nhàn nhã uống trà, bất quá trên mặt cũng lộ ra một tia khinh bỉ tươi cười. Nhưng như vậy trước mắt bao người, thực dễ dàng liền sẽ ra vấn đề, tựa như hiện tại kia hài tử không trúng độc, lại suýt nữa hại cửu hoàng tử. Huệ Duệ Nghệ biết rõ hoàng đế có bao nhiêu yêu thương cái này cửu hoàng tử, hiện tại tuy rằng cửu hoàng tử đã bị cứu đã trở lại, nhưng hoàng đế cũng sẽ không buông tha cái kia hạ độc người, nếu làm hoàng đế tra được bọn họ bên này, kia đại hoàng tử chỉ sợ đem vĩnh viễn mất đi đoạt đích cơ hội Lúc này đây là kia hài tử mạng lớn, bất quá thừa tướng yên tâm, chuyện này bổn vương đã sớm tìm hảo kẻ chết thay. Tuyết hàm ánh ngồi ở chủ vị phía trên vẻ mặt tâm trầm, lúc này đây hắn nguyên bản là năm chắc thắng lợi, kết quả không nghĩ tới lại bị tuyết hàm văn cấp hỏng rồi chuyện tốt. Bất quá trải qua chuyện này, bọn họ nhưng thật ra phát hiện phong bảo bảo đứa nhỏ này không chỉ có võ công lợi hại, liền y lý thuật đều như thế lợi hại, xem ra bọn họ quyết định muốn diệt trừ đứa nhỏ này ý tưởng là thực chính xác. Bằng không làm đứa nhỏ này lại như vậy trưởng thành đi xuống, liền tính bọn họ đem Tuyết Hàm diễn cấp đấu suy sụp cũng không thắng được đứa nhỏ này. Kẻ chết hay. Huệ Duệ Nghệ cao mày suy nghĩ một chút, một bóng hình lập tức xuất hiện ở hắn trong óc giữa, chính là kia Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương cũng hảo, thập nhất hoàng tử cũng thế, dù sao đến lúc đó sở hữu chứng cứ đều sẽ trông cậy vào bọn họ hai, đến nỗi cuối cùng sẽ là ai trở thành cái kia kẻ chết hay, liền phải xem phụ hoàng thấy thế nào. Tuyết Hàm Thanh nói tự tin tràn đầy. Lại không biết hắn ấn bài sự tình xuất hiện lỗ hổng cũng không biết lâm hoàng phương lần này tới tuyết quốc cũng là có khác mục đích. Nghe được lời này, Huệ Duệ Nghệ loát tròm dâu gật gật đầu, trong đầu nghĩ đến vừa mới phong bảo bảo cứu người cảnh tượng, hắn không khỏi cũng đã mở miệng, thần vương đứa bé kia đối chúng ta uy hiếp sắc thật rất lớn, hiện tại hoàng thượng đối hắn yêu thích cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên thừa tướng cũng đừng ở sợ đầu sợ đuôi diệt trừ kia hải tử chính là hiện tại việc cấp bách. Tuyết hàng thanh lúc này trong đầu đã nghĩ tới vài cái biện pháp Nhưng kia hải tử võ công hảo, lại sẽ y lý thuật, bên người luôn có là cùng hưu hoặc cảnh nhân đi theo, hoặc là chính là cùng tuyết hàm diễn cùng tiến cùng ra, thật đúng là rất khó tìm đến xuống tay cơ hội. Lúc này đây chúng ta chỉ sợ đã là rút dây động rừng, muốn đắc thủ chỉ sợ rất khó. Trong khoảng thời gian này Huệ Duệ Nghệ cũng không phải không có nghĩ tới phải đối phong bảo bảo xuống tay, nhưng gần nhất phong bảo bảo chỗ dựa làm hắn có điều kiên kỵ, thứ hai cũng là cơ hội khó tìm. xem ra dễ dàng nhất xuống tay vẫn là cái kia kêu, kêu phong nguyệt nữ nhân ở tuyết hàm ánh trong mắt phong nguyệt sẽ không võ càng sẽ không y nghệ thuật tuy rằng không thường ra tới nhưng tổng so phong bảo bảo dễ dàng đã thủ nhưng nữ nhân này từ đi vào nơi này liền rất thiếu tử kia doanh trướng ra tới tuyết hàm thanh kỳ thật đã sớm phái người đi nhìn chằm chằm qua phong nguyệt chỉ là đều là tốn công vô ích đang ở ba người ở doanh trướng thương lượng muốn như thế nào đối tuyết hàm diễn một nhà là lúc tuyết ý đi tới tuyết hàm hành doanh trướng Lúc này Phong Bảo Bảo mới vừa đem trên mặt vết máu rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo. Đều đứng lên đi. Thấy ba người đối chính mình hành lễ, tuyết ý mở miệng đồng thời, còn tự mình không người đem Phong Bảo Bảo nâng dậy tới, trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Bảo Bảo, lần này ngươi cứu trở về Văn Nhi, lập công lớn, cùng Hoàng gia ra nói nói, muốn cho Hoàng gia ra ban thưởng ngươi cái gì. Tuyết ý ôm Phong Bảo Bảo ngồi ở chủ vị phía trên. Tôn Nhi cứu. Hoàng thúc không phải vì Hoàng gia ra ban thưởng. Phong bảo bảo trả lời, hảo, kia hoàng gia ra liền trước ghi nhớ, về sau chờ bảo bảo nghĩ đến muốn cái gì thời điểm, lại đến cùng hoàng gia ra muốn thế nào. Tuyết ý đầy mặt tươi cười đối với phong bảo bảo nói, bất quá hoàng gia ra thật đúng là không biết, nguyên lai bảo bảo y thuật là như vậy lợi hại. Đó là bởi vì tôn nhi mẹ nuôi lợi hại. Phong bảo bảo lúc này cũng không dám tranh công, trực tiếp đem công lao đẩy ở Hiên viên làm trên người. Liên lại này dạy người người lại lợi hại, cũng muốn này học người thông minh mới được. Hoàng gia ra phía trước vẫn luôn không biết người võ công cùng y gì thuật đều lợi hại như vậy, ngươi sẽ không còn có cái gì gạt hoàng gia ra đi. Tuyết ý thử thăm dò tìm hỏi, ở hoàng thành thời điểm, hắn cùng đứa nhỏ này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ tới này bãi săn lúc sau, hắn phát hiện phía trước từ nhỏ nhi từ nơi đó nghe tới về phong bảo bảo sự tình, thật đúng là có lông phượng xứng lân. Phu hoàng trục tội, nhi thần vô tình giấu giếm, chỉ là lúc ấy bảo bảo vừa tới hoàng thành, nhi thần sợ hắn sẽ có nguy hiểm, mới có thể cố ý làm hắn giấu giốt. Tuyết Hàm diễn trước một bước hướng hoàng đế nhận tội. Được rồi, chẳng không có trách tội ý tứ. Thấy nhi tử quỳ xuống đáp lời, Tuyết Ý đôi hắn vây vây tay, ý bảo hắn lên. Phần 109. Mà lúc này, Tuyết Ý cũng mới chân chính chú ý tới Phong Nguyệt, hắn nhìn Phong Nguyệt hai mắt, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi đem bảo bảo chiếu cố thực hảo." Lời nói nhìn bình đạm, nhưng trong đó ý tứ lại một chút đều không đơn giản. Tuyết Ý tuy rằng vẫn luôn khinh thường Phong Nguyệt thân phận, nhưng lúc này thật là khẳng định nàng đối Phong Bảo Bảo giáo dưỡng. Hoàng đế khích lệ, phong nguyệt tự nhiên phải về ứng, nàng đối với hoàng đế quy xuống, bất quá trong lòng lại nhịn không được đau lòng chính mình đầu gối. Là bảo bảo chính mình thông minh hiểu chuyện, dân nữ không dám kể công. Phong nguyệt nghiêm trang trả lời. Nghe mẫu thân nói như vậy, phong bảo bảo không làm, lập tức xen vào nói nói. Hoàng gia ra, mẫu thân lúc trước một người chiếu cố tôn nhi nhưng vất vả, tôn nhi sinh bệnh phát sốt, mẫu thân ngày đêm cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô mấy ngày mấy đêm, cuối cùng tôn nhi là hảo. Mẫu thân lại bệnh. Ân, như vậy xem ra ngươi mẫu thân sắc thật vất vả. Tuyết ý hảo tâm tình theo phong bảo bảo nói tiếp. Hoàng gia gia, mẫu thân quỵ như vậy rất đau, làm nàng lên được không? Đau lòng phong nguyệt phong bảo bảo mở miệng cầu đạo. Đứng lên đi, ngay sau lén thấy chấm đáp lời không cần quỳ, bằng không chúng ta tiểu ra hỏa này chính là sẽ đau lòng đâu. Tuyết ý hảo phong cho phong nguyệt một cái ưu đãi. đương nhiên này tất cả đều là xem ở phong bảo bảo mặt mũi thượng. Tạ hoàng thượng Phong Nguyệt mở miệng cảm tạ sau đứng dậy, một bên Tuyết Hàm diễn thấy vậy lập tức giơ tay đi đỡ. Tuyết Ý xem minh bạch, nhưng lúc này hắn lại cái gì đều không có cái gì, ở hoàng thất cái này địa phương, một vinh đều một vinh nhất tổn câu tổn là nhất có thể biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, này không phong bảo bảo được sủng ái, liên quan Phong Nguyệt cũng bị Tuyết Ý nhìn với con mắt khác. Tạ hoàng gia gia. Phong Bảo Bảo mở miệng tạ nói. Ngoan, hiện tại hoàng gia gia cùng ngươi phụ vương có việc muốn nói, ngươi giúp hoàng gia gia đi xem Văn Nhi như thế nào. Tuyết Ý cô ý chi khai bọn họ, Phong Bảo bảo lại như thế nào sẽ lại lưu lại, từ Tuyết Ý trên đuổi xuống dưới sau liền cùng nhà mình mẫu thân cùng nhau ra doanh trướng, hướng Tuyết Hàm văn nơi đó đi đến. Chính văn chương 183 thân Phong tiểu thế tử. Chờ đến Phong Nguyệt cùng Phong Bảo bảo rời đi, Tuyết Ý mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, lúc này đây hạ độc người chính là hướng về phía Bảo bảo tới, ngươi nhưng có hoài nghi người. Nhi thần không dám vọng thêm phỏng đoán. Tuyết Hàm diễn lúc này cũng sẽ không cùng chính mình phụ hoàng nói thật. Kỳ thật hắn trong lòng hoài nghi người có hai cái, trong đó một cái không cần tưởng đều biết, đến nỗi một cái khác, hắn hiện còn nghĩ không ra lý do, vì sao hạ độc giết hắn nhi tử, hoặc là nói sát phong nguyệt. Cung nữ lúc ấy bưng hai bàn thịt nướng đặt ở bọn họ trên bàn, trong đó một mâm ở hắn trên bàn, hắn còn ăn một hối, cũng không có chúng độc. Một khác bàn là đặt ở phong nguyệt cùng nhi tử trước mặt, hiển nhiên kia một mâm là hạ độc, khi đó mặc kệ là phong nguyệt vẫn là nhi tử. chỉ cần bọn họ trong đó bất luận cái gì một người ăn đều sẽ trúng độc chỉ là kia hạ độc người hẳn là không nghĩ tới trung gian sẽ chạy ra một người khác tới nếu nói lâm hoàng phương muốn giết hắn như tử hắn còn có thể lý giải nhưng đối với phong nguyệt lâm hoàng phương hẳn là còn đến nỗi bởi vì không chiếm được mà trừ bỏ cho sảng khoái cho nên cái này hạ độc người hắn trong lòng là càng có khuynh hướng hắn hoàng huynh chuyện này nhất định phải điều tra rõ này hai ngày ngươi đi hiệp trợ tề thừa tướng đem cái này độc người cho chấm tìm ra Hoàng đế tuy rằng nói như vậy đều sẽ, nhưng hắn kỳ thật trong lòng là hiểu rõ, chỉ là không có chứng cứ. Hiện tại hắn làm tuyết hàm diễn tham với chuyện này, chính là cho hắn một cái cơ hội, xem hắn có thể hay không tìm được có lợi chứng cứ. Nhi thần chắc chắn đem hết toàn lực, tìm ra phía sau màn người. Tuyết hàm diễn cũng không có nói hạ độc người, mà thẳng chỉ phía sau màn người. Đây là hắn cơ hội, nếu có thể tìm được chứng cứ chứng minh là đại hoàng huynh việc làm, kia với hắn mà nói chính là phi thường có lợi. nói không chừng có thể nhân cơ hội này đem đại hoàng huynh một lưới bắt hết bảo bảo đứa nhỏ này tuy rằng võ công hảo lại sẽ y nghệ thuật nhưng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử ngươi nhất định phải nhiều phái người bảo vệ tốt hán đối với tiểu tôn nhi an toàn tuyết ý rất là để ý nhi thần minh bạch tuyết hàm diễn chắp tay trả lời phụ tử hai ở doanh trướng trong lúc nói chuyện phong nguyệt cùng phong bảo bảo cũng hướng tuyết hàm văn doanh trướng đi đến bất quá lại ở trên đường gặp lâm hoàng phương nhìn thấy phong nguyệt Lâm Hoàng Phương tự nhiên tưởng tiến lên nói nói mấy câu, nhưng Phong Nguyệt bên người cảnh nhân cùng Bích La phòng hắn cùng đề phòng cướp dường như, một bước đều không cho hắn tới gần. Đến nỗi Phong Nguyệt, nàng nhưng không muốn cùng Lâm Hoàng Phương có bất luận cái gì liên lụy, nhìn thấy hắn, Phong Nguyệt dưới chân bước chân đều nhanh không ít. Có người ngăn đón, cộng thêm Phong Nguyệt ý định tranh né, Lâm Hoàng Phương cuối cùng chỉ có thể đứng xa xa nhìn Phong Nguyệt. Tiểu Vương liền tưởng không rõ, chúng ta vũ quốc cái dạng gì mỹ nữ không có, trấn Nam Vương cố tình coi trọng nàng. Tiểu vương thừa nhận nữ nhân này có chút tư xác, nhưng nàng đã thần vương nữ nhân, một con giày rách vũ chính thành lại đây liền thấy Lâm Hoàng Phương nhìn rời đi phong nguyệt, kia trong mắt si tình, làm hắn nhịn không được ra tiếng, chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Hoàng Phương cấp đánh gãy. Điện hạ, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Lâm Hoàng Phương lúc này sắc mặt quẳng cung ế, đáy mắt càng có một tia tức giận, như vậy tử hắn làm vũ chính thành có điểm sợ hãi, Lâm Hoàng Phương dù sao cũng là kinh nghiệm xa trừ người. kia một thân sát khí cũng không phải là Vũ Chính Thành cái này cả lơ phất phơ hoàng tử có thể ngăn cản. Hừ, không biết điều. Vũ Chính Thành cuối cùng hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lâm Hoàng vương cũng không có lại để ý tới Vũ Chính Thành, mà là lại nhìn phía phong nguyệt rời đi phương hướng, chẳng sợ nơi đó sớm đã đã không có phong nguyệt thân ảnh. Qua hồi lâu, hắn trên mặt lộ ra một mặt tự rêu tươi cười, kỳ thật hắn cũng làm không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy thích phong nguyệt lại còn có phong phải được đến nàng. Chẳng lẽ thật là bởi vì không chiếm được, mà như thế chấp nhất. Đi vào tuyết hàm văn doanh trướng trung, hoàng hậu còn có công chúa đều ở, tuyết hàm vinh lúc này đã không còn, bất quá ninh tư khiết tại đây chiếu cố. Bảo bảo tới, mau tới đây hoàng ngãi mãi nhìn xem, vừa mới kia hạ độc thịt, ngươi nhưng có đủ tới. Hoàng hậu nhìn thấy phong bảo bảo lập tức chiêu hắn qua đi. Dân nữ gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua công chúa, gặp qua ninh chắc phi. Phong nguyệt tuy rằng không quá tưởng hành lễ Nhưng hiện tại nàng là người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu đâu. Nơi này đều là người một nhà, Nguyệt Nhi liền không cần đa lễ, vừa mới kia hạ độc thịt, ngươi có hay không chạm vào. Phong Nguyệt thân phận, Hoàng hậu tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng lúc này nàng là thật sự quan tâm bọn họ mẫu tử hai, này mẫu tử cái nào cũng được là Nhi tử tâm đầu nhục, trong đó bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, Nhi tử bên kia đều sẽ đau đớn muốn chết. Hồi nương nương, Nguyệt Nhi không có chạm vào. Bảo bảo cũng không chạm vào. Chỉ là đáng thương cửu hoàng thúc, thành ta cùng mẫu thân người chịu tội thay. Hạ độc người muốn giết hay phong bảo bảo không thể xác định, nhưng nhất định là hướng về phía bọn họ mẫu tử hai tới. Văn Nhi là thành người chịu tội thay, bất quá cũng mất công bảo bảo ngươi y y thuật lợi hại, đem hắn cấp cứu trở về. Nói lên cái này, bảo bảo cũng thật làm hoàng mãi mãi kinh ngạc đâu, như vậy tiểu cư nhiên sẽ có tốt như vậy y y thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tề ngạo nhu cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, liền thái y y cũng chưa biện pháp Hắn một cái hài tử cư nhiên đem người cứu trở về. Bà bảo, ngươi còn có chuyện gì là chúng ta không biết. Tuyết Vân Giao tò mò mở miệng. Cái này tiểu cháu trai cho nàng kinh hỉ cũng không phải là một chút, hiện tại nàng là càng ngày càng thích cái này tiểu cháu trai. Ta trừ bỏ học võ cũng đi học y dề thuật, không có mặt khác, thật sự muốn tính nói, ta còn sẽ tính toán số sách, mẫu thân khai khách điểm trướng mục đều là ta tính. Phong bảo bảo biết, lúc này nếu chính mình không nói điểm ra tới, Hắn cái này công chúa cô cô là khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng có một số việc hiện tại còn không nên bại lộ, cho nên phong bảo bảo cũng chỉ có thể lấy tính toán sổ sách nói sự. Người tiểu gia hòa này, không thật là không gì làm không được đâu. Tuyết vân giao duỗi tay méo méo phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ túi. Cô cô đừng niết lại niết liền không xoái, đến lúc đó bảo bảo cưới không đến phu nhân, cô cô phụ trách. Phong bảo bảo không quá thích người khác niết hắn mặt, mẫu thân niết hắn miễn cưỡng còn có thể chịu đựng nhưng người khác, hắn không nghĩ nhẫn. A, người này nãi hoa hoa mới bao lớn a? như vậy tiểu cư nhiên liền nghĩ đến phu nhân. Tuyết vân giao cười khẽ ra tiếng. Ta mới không phải nãi hoa hoa đâu. Trở về một câu sau, phong bảo bảo xoay người đi đến mép giường, hiện tại tuyết hàm văn còn ở hôn mê, phong bảo bảo ngồi ở mép giường đem một chút mạch, phát hiện mạch tượng vững vàng, hắn cũng liền an tâm rồi. Mà cùng tuyết hàm diễn nói xong lúc sau tuyết ý, từ doanh trướng ra tới sau liền trở về chính mình liều lớn. Tuy rằng phong bảo bảo không có muốn bất luận cái gì ban thường, nhưng tuyết ý vẫn là hạ thánh chỉ, phong phong bảo bảo vì thần vương phủ tiểu thế tử. Phong nguyệt thân phận không có biến, thần vương cũng không có cưới vương phi đem phong bảo bảo quá gửi. Mà là trực tiếp từ hoàng đế ban cho thế tử thân phận, như vậy thủ vinh ở tuyết quốc phong bảo bảo là cái thứ nhất. Đã có thể hắn ngày hôm qua cùng hôm nay biểu hiện, đối với như vậy ban cho mọi người đều không có quá lớn phản ứng, tất cả mọi người cảm thấy đây là phong bảo bảo nên được. Có tiểu thế tử thân phận. Phong bảo bảo địa vị tự nhiên đại không ít tướng. Nghe được như vậy thánh chỉ, Tuyết Hàm diễn là cao hứng, nhưng Tuyết Hàm ánh bên này còn lại là mây đen răng đầy. Chính văn chương 184 Phong Nguyệt phiền muộn. Tới rồi chẳng vạn, hạ độc người liền có rồi kết quả, khả nhân là tìm được rồi cũng đã thành người chết. Hoàng đế trong đại trướng, Tuyết Hàm diễn bọn họ bốn huynh đệ đều ở, không chỉ có bọn họ bốn người, liền tề xương cùng huệ duệ nghệ cũng ở. Cái này độc người quả thật là chấn Nam Vương bọn họ sao? Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán. nhưng ở suy đoán biến thành hiện thực khi tuyết ý vẫn là nhịn không được ra tiếng xác định phu hoàng hiện tại chứng cứ sở chỉ đều là lâm hoàng phương bọn họ tuyết hàm ánh trước hết ra tiếng hiện tại sở hữu sự tình đều ở dựa theo bọn họ tưởng tốt phương hướng phát triển hắn muốn nhận chuẩn là lâm hoàng phương bọn họ việc làm như vậy hắn là có thể từ chuyện này phiết đi ra ngoài hoàng thượng người này tuy rằng đã chết nhưng từ hắn thân lục soát ra tới đích xác thật là vũ quốc lệnh bài huệ duệ nghệ ở ngay lúc này mở miệng Mục đích của hắn tự nhiên là Tuyết Hàm ánh giống nhau. Nhưng bảo bảo Trung Quy chỉ là một cái hài tử, này Lâm Hoàng Phương như thế nào sẽ phải đối hắn xuống tay? Tuyết ý nhịn không được than một câu. Phu Hoàng, cái này liền phải hỏi một chút nhị Hoàng Huynh, hắn đoạt nhân gia vị hôn thê, nhân gia hiện tại là ở trả thù đâu. Tuyết Hàm thanh ở một bên không mặn không nhạt cắm một câu. Tuy rằng không có nói cập Phong Nguyệt, nhưng ở đây người lúc trước đều phái người đi qua Long Thành, tự nhiên rõ ràng Phong Nguyệt cùng Lâm Hoàng Phương chi gian gốc mắt. Tuyết Hàm ánh muốn đẩy Lâm Hoàng Phương ra tới làm kẻ chết hay, Tuyết Hàm diễn cũng không có ý kiến, nhưng bọn họ muốn đem chuyện này cùng Phong Nguyệt xả ở bên nhau, hắn liền không thể lại trầm mặc. Hồi Phụ Hoàng, Nhi thần cảm thấy cái này độc người hẳn là không phải Trấn Nam Vương. Tuyết Hàm diễn trực tiếp mở miệng. Nhị Hoàng Huynh lời này nói, không phải Lâm Hoàng Phương kia sẽ là ai đâu. Tuyết Hàm thanh trước hết mở miệng. Diễn Nhi, ngươi nói xem. Tuyết ý nhưng thật ra rất có hứng thú nghe một chút này con thứ hai sẽ nói như thế nào. Rốt cuộc phía trước hắn hỏi qua hắn, hắn còn nói không dám vọng thêm phòng đoán đâu. Hồi phụ hoàng, nếu độc thật là lâm hoàng phương phái người hạ, kia hắn phái người hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, sẽ đem bại lộ thân phận lệnh bài mang ở trên người. Còn có, như vậy cái đồ vật ở trên người mình, cái này độc người hẳn là sẽ không không biết đi, thân phận tùy thời đều sẽ bại lộ, vì sao hắn lại muốn cắn lưới tự sát đâu. Này không phải làm điều thừa sao. Tuyết hàm diễn là cùng tề xương cùng đi thẩm những người này, từ có người cắn lưới tự sát. đến lục soát gia vũ quốc lệnh bài. Hết thể đều ở bọn họ mí mắt phía dưới tiến hành, nhưng chính là như vậy, mới làm tuyết hàm diễn cảm thấy không quá thích hợp. Tuyết hàm diễn như vậy một phân tích, tuyết ý liên tục gật đầu, bất quá tuyết hàm ánh lại âm trầm thực. Hoàng thượng, Lao thần cũng cảm thấy cái này độc người không phải là Lâm Hoàng Phương, Lâm Hoàng Phương tuy rằng cùng kia phong nguyệt nữ tử có cảm tình thượng gốc mắt, nhưng hiện tại bảo bảo chính là chúng ta tuyết quốc tiểu thế tử, hắn không có khả năng không có bận thông. Hơn nữa hắn lúc này đây cùng thập nhất hoàng tử là tới cầu thân, tự nhiên sẽ không nhân tư phê công. Nếu tuyết hàm diễn đã mở miệng, thề xương đương nhiên là đứng ở hắn một bên này. Phần 110 Thừa tướng lời này nói, hòa thân. Chúng ta tuyết quốc cùng vũ quốc từ trước đến nay bất hòa, lại sao có thể hòa thân? Buồn vương xem này Trấn nam vương cùng thập nhất hoàng tử là người tới không có ý tốt, làm không hảo chính là tới ám sát. Tuyết hàm thanh thấy chính mình ấn bài bị quấy rầy lập tức ra tiếng phản bác. Ám sát. nếu thật là ám sát kia kia một mâm độc thịt nướng hẳn là đoan đến chúng ta những người này trước mặt mới đúng tuyết hàm diễn trực tiếp mở miệng hảo hiện tại tuy rằng chứng cứ đều chỉ hướng chấn nam vương bọn họ nhưng cũng điểm đáng ngờ thật mạnh đã có điểm đáng ngờ vậy tiếp tục tra đi xuống đi tuyết ý cuối cùng lên tiếng chuyện này quan hệ trọng đại hắn không có lập tức kết luận huống chi lâm hoàng phương cùng vũ chính thành thân phận đặc biệt một khi làm lỗi hai nước quan hệ liền sẽ càng thêm ác liệt là lão thần nhất định sẽ đem hết toàn lực Đêm này phía sau màn sai sử người cấp điều tra ra. Thề sương không người nói. Hảo, đều tan đi. Nguyên bản mỗi năm một lần náo nhiệt săn thú, lại bởi vì lần này hạ độc sự kiện mà bị phá hư, tuyết ý tâm tình tự nhiên không phải thực hảo. Rời đi liều lớn, tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh cùng nhau đi, hai người rời đi đám người sau hắn, tuyết hàm vinh trực tiếp mở miệng, nhị ca, ta cảm thấy cái này độc người rất có thể là đại hoàng huynh. Không phải khả năng. Nếu phía trước còn có hoài nghi. như vậy trải qua vừa mới tuyết hàm diễn đã có thể xác định đặc biệt là tuyết hàm thành kia nóng lòng phủi sạch bộ dáng làm hắn phi thường kết luận nhị ca là nắm giữ cái gì chứng cứ nghe được tuyết hàm diễn như vậy chắc chắn tuyết hàm vinh tới hứng thú sắc thật chứng cứ không có bất quá hôm nay lão tứ biểu hiện thực khả nghi cũng đúng ngày thường lao tứ cũng sẽ không đối việc này để bụng càng không quá sẽ sen buồn nhà mình huynh đệ tuyết hàm vinh sao có thể không hiểu biết đâu huynh đệ hai một đường trò chuyện chậm rãi đi trở về đi Mà lúc này Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo đã rửa mặt xong. Phong Bảo Bảo ngồi ở trên giường nhìn trong chốc lát thư, vừa ngẩng đầu phát hiện nhà mình mẫu thân một bộ thất thần bộ dáng. Mẫu thân, suy nghĩ cái gì đâu? Phong Bảo Bảo buông quyển sách trên tay nghiêm túc hỏi. Suy nghĩ, ta đường đường tân thời đại nữ tính, ở Long Thành hôn tiếng gió thủy khởi, nhưng vì cái gì tới rồi này tuyết quốc liền biến hoàn toàn không có sự chỗ đâu. Không võ công, liền chính mình đều bảo hộ không được, cũng không y lý thuật cứu không được người. Ta luôn luôn lấy làm tự hào kiếm tiền năng lực cùng đầu góc ở chỗ này không có bất luận cái gì phát huy chỗ, ta đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vô dụng Trong khoảng thời gian này Phong Nguyệt tâm thái sắc thật cùng dĩ vãng bất đồng, nhi tử tuy rằng từ nhỏ liền cường hãn, nhưng ở Long Thành thời điểm nhi tử nhiều ít vẫn là đối nàng có chút ỷ lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhi tử tự hồ đều không hề yêu cầu nàng, này biến hóa làm Phong Nguyệt trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Nghe được Phong Nguyệt nói như vậy, Phong Bảo Bảo lập tức đứng dậy nhảy xuống giường. sau đó bước nhanh đi tới phong nguyệt bên người nho nhỏ thân mình trực tiếp bỏ tới rồi phong nguyệt trên đùi còn rối tay đem phong nguyệt ôm lấy có thể làm phong bảo bảo có như vậy hành động trừ bỏ phong nguyệt lại vô người khác mẫu thân như thế nào sẽ vô dụng đâu mẫu thân là nhất hữu dụng người bất quá tình huống hiện tại chỉ là tạm thời không có đất dụng võ mà thôi tin tưởng một ngày nào đó mẫu thân sẽ phát huy sở trường sẽ phong bảo bảo mông ngựa còn không có trục xong liền trực tiếp bị phong nguyệt cấp đánh gãy được rồi được rồi bị ngươi tiểu tử này vớt mông ngựa Ta như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, ta lúc trước vì sao sinh ngươi như vậy cái thông minh nhi tử đâu. Nhi tử như vậy thông minh, làm ta cái này đương nương hảo không cảm giác thành tựu. Phong Nguyệt nhịn không được cảm thán. Phong bảo bảo nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, thay một bộ ủy khuất bộ dáng mở miệng, mẫu thân, ngươi đây là ở ghét bỏ ta sao. Thấy nhi tử này một bộ ủy khuất mặt, Phong Nguyệt không chỉ có không có một chút đau lòng, ngược lại vươn ma chảo, trực tiếp miết thượng nhi tử khuôn mặt nhỏ. mẫu thân ra tay phong bảo bảo không có ra tiếng càng không có phản kháng mà là tùy ý mẫu thân niết cái sảng khoái phong nguyệt niết về niết ngoài miệng đảo cũng đồng thời đã mở miệng ghét bỏ ai cũng sẽ không ghét bỏ ngươi a ngươi chính là lao nương ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới tương lai lão nương thân còn muốn dựa ngươi dưỡng đâu mẫu thân yên tâm bảo bảo tương lai sẽ làm ngươi quá thượng hạnh phúc sinh hoạt liên tính khuôn mặt nhỏ bị nhéo phong bảo bảo cũng không quên bảo đảm mẫu tử hai chính nói chuyện thời điểm Tuyết Hàm Diễn thân ảnh xuất hiện ở hai trước mặt, Chính Văn Chương 185 vũ chính thành chi tử, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, hạ độc sự kiện còn không có điều tra rõ, mặt khác một việc lại đã xảy ra. Ngày mới lượng, Tuyết Hàm Diễn bọn họ đều còn không có lên, chứng ngoại liền vang lên cảnh nhân thanh âm. Chủ tử, chủ tử, cảnh nhân nói có chút điểm cấp, cảnh nhân kêu đệ nhất thanh thời điểm, Tuyết Hàm Diễn cũng đã tỉnh, sợ đánh thức trong lòng ngực phong nguyệt, hắn lập tức thấp giọng hỏi nói, chuyện gì? Vũ Chính Thành đã chết. Cảnh nhân đơn giản sáng tỏ trở về một câu. Đơn giản năm chữ làm tuyết hàm diễn sửng sốt. hắn thật cẩn thận rút ra chính mình bị phong nguyệt gối lên cổ hạ cánh tay, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tùy tiện tìm điều áo khoác khoác ở trên người, đi ra ngoài. Sao lại thế này? Tuyết hàm diễn câu mày tìm hỏi, ngày hôm qua là nhi tử thiếu chút nữa bị hạ độc, như thế nào hôm nay Vũ Chính Thành liền đã chết đâu? Cụ thể sự tình thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, là thập nhất hoàng tử tỷ nữ. Sáng nay quá khứ thời điểm phát hiện người đã chết, là chúng kiếm mà chết, hẳn là trong lúc ngủ mơ bị người giết chết. Lại đây hồi báo trước, cảnh nhân đã đi vũ chính thành doanh trướng xem qua, cho nên đại khái sự tình hắn là biết, nhưng đến tột cùng là người phương nào cái gọi là, còn còn chờ tê cha. Tuyết hàm diễn trầm mặc một chút, theo sau lập tức mở miệng, người hay đi trước nhìn, bổn vương đổi thân quần áo liền tới đây. Đúng vậy. Cảnh nhân lĩnh mệnh mà đi, tuyết hàm diễn xoay người tiến vào nội trướng. Phong bảo bảo cũng ở cảnh nhân kêu đệ nhất hạ liền tỉnh, bất quá hắn cũng không có lên người, hiện tại thấy tuyết hàm diễn tiến vào, hắn liền nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Vũ chính thành đã chết. Tuyết hàm diễn hồi đơn giản sáng tỏ. Như thế nào sẽ? Phong bảo bảo tuy rằng không tham với triều đình sự tình, nhưng cũng biết vũ chính thành chết ở tuyết quốc đại biểu cái gì. Người bồi ngươi mẫu thần, ta đi xem. Tuyết hàm diễn vừa nói vừa nhanh chóng ăn mặc quần áo. Tuy rằng phong bảo bảo có chút tò mò Nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời lại ngủ đi xuống, Vũ Chính Thành như vậy vừa chết, hiện tại bên ngoài khẳng định đã loạn thành một đoàn, hiện tại lúc này hắn vẫn là đường rời khỏi mâu thân cho thỏa đáng. Tuyết hàm diễn tới Vũ Chính Thành doanh chướng thời điểm, bên trong đã dương cùng bạc kiếm. Lâm Hoàng vương mang theo người của hắn đem Vũ Chính Thành thi thể vây quanh lên, không cho bất luận cái gì tới gần, mà lúc này hai bên thị vệ đã rút kiếm tương hướng. Sao lại thế này? Tuyết hàm diễn lặng lẽ đi đến Tuyết hàm vinh bên người hỏi Lâm Hoàng Phương một mực chắc chắn vũ chính thành chính là chết là chúng ta tuyết quốc người việc làm. Tuyết Hàm Vinh nhẹ giọng trở về một câu. Tuyết Hàm diễn câu mày nhìn phía trước cách đó không xa Lâm Hoàng Phương, vẫn luôn cho rằng hắn đều cho rằng Lâm Hoàng Phương lần này bồi tiến đến cầu thân, có thể là bởi vì phong nguyệt, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, hắn liền tra đều không tra liền một mực chắc chắn là bọn họ tuyết quốc người hạ tay, này tựa hồ ở quá qua loa, cũng không giống Lâm Hoàng Phương ngày xưa làm phong. Trấn Nam Vương Thập nhất hoàng tử chết chúng ta nhất định sẽ tra rõ rõ ràng, ngươi trước làm ngươi người buông binh khí. Thế Sương đứng ở đằng trước tưởng ý đồ thuyết phục Lâm Thống Phương. Nhưng lúc này Lâm Hoàng Phương lại như thế nào sẽ nghe nói như vậy đâu, hắn lo lắng ấn bài này hết thảy, muốn chính là như bây giờ kết quả. Tra rõ rõ ràng. Ừ, cái này tay người chính là các ngươi tuyết quốc người, ngươi muốn như thế nào tra rõ rõ ràng. Bổn vương cùng hoàng tử thành tâm tới cầu thân, các ngươi tuyết quốc không đáp ứng còn chưa tính, cư nhiên còn ám hại chúng ta hoàng tử. Lúc này đây chúng ta vũ quốc nói cái gì đều sẽ không phải như vậy tính. Lâm Hoàng Phương chỉ bạch vì hắc, còn không có tra quá sự tình, hắn đã hạ định luận. Trấn Nam Vương, chuyện này còn chưa tra, không thể như vậy hạ như vậy định luận. Ngươi cùng thập nhất Hoàng tử tới cầu thân, chúng ta lấy lễ tương đãi tuy rằng này hòa thân việc chưa thành, nhưng chúng ta cũng không có khả năng giết hại quý quốc Hoàng tử. Thế Sương nỗ lực giải thích. Sắc không có giết các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, hiện tại Bổn Vương muốn mang Hoàng tử hồi vũ quốc. Các người tốt nhất cho bổn vương nhường đường. Hiện tại Vũ Chính Thành đã chết, hắn chỉ cần đem thi thể mang về, nhiệm vụ lần này cũng coi như là trọn vẹn hoàn thành. Tề Xương hiện tại rất là khó xử, làm lui Lâm Hoàng Phương như vậy mang theo người đi rồi, tiên này giết hại Vũ Nam Thập Nhất Hoàng tử tội danh bọn họ Tuyết Quốc chỉ sợ là gánh định rồi, nhưng nếu không bỏ hành, lấy tình huống hiện tại tới xem khẳng định sẽ lập tức binh nung tương kiến. Đã có một cái Thập Nhất Hoàng tử chết ở bọn họ Tuyết Quốc, nếu lại động khởi tay tới chỉ sợ Tuyết quốc cùng vũ quốc chẳng lẽ hòa bình mấy năm nay liền sẽ lập tức biến mất đang ở bên này Dương cung bạt kiếm thời điểm Tuyết hàm diễn doanh trướng gọt vào một đám Hắc y liệt nhân Phong Nguyệt lúc này đã tỉnh mẫu tử hai đang ở dùng đồ ăn sáng Chi Thư cùng Bích La ở một bên hầu hạ một cái ở cửa thị vệ bị trực tiếp đạp tiến vào cùng Hưu biên chiến biên lui bảo hộ tiểu thế tử cùng Phong cô nương đi trước cùng Hưu đối với Bích La giống lên một câu nhưng lúc này đây Hắc y liệt nhân có bị mà đến tới người trung đại bộ phận đều là võ công cao thủ, cùng hưu cùng bích la tuy rằng võ công cũng rất cao, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa bên người còn có phong nguyệt cùng phong bảo bảo yêu cầu bảo hộ, hai người dần dần hắn ở vào hạ phong. phong bảo bảo nếu không có mất đi nội lực, lúc này nhưng thật ra có thể hỗ trợ, nhưng cố tình hắn hiện tại nội lực toàn vô, không chỉ có bảo hộ không được mẫu thân, thậm chí liền chính mình đều bảo hộ không được, như vậy cảm giác làm phong bảo bảo thực khó chịu. cuối cùng cùng hưu cuối cùng là lao ra một lỗ hổng. Bích La không có chậm trễ, che chở phong nguyệt cùng phong bảo bảo chạy ra khỏi doanh trướng. Mà ở lao ra doanh trướng kia một khắc, Lâm Hoàng Phương bên này cũng động nổi lên tay. Lâm Hoàng Phương lúc này đây tới tuyết quốc mang người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là hắn chọn lửa kỹ càng ra tới, võ công nhưng một so một thị vệ muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên tuy rằng là quả bất địch chúng, nhưng cũng không phải không hề xoay tay lại chi lực. Chi Thư tuy rằng không có võ công, nhưng thắng ở cơ linh. Những cái đó xông tới H.I.I. Y. Y. nhân mục đích tự hồ là tới bắt phong nguyệt hoặc phong bảo định tố, cho nên đảo cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Chi thư sấn chạy loạn ra doanh trướng, chỉ là nàng không nghĩ tới, chờ nàng tìm được tuyết hàm diễn thời điểm, bên này cũng đánh nhau rồi. Đổi lại ngày thường, chi thư cũng không dám xông vào, nhưng lúc này tiểu thế tử cùng phong cô nương có nguy hiểm đâu, tâm một hành, chi thư nâng bước vọt vào đánh nhau bên trong. Bất quá hắn nhất tuyển đụng tới không phải nhất tuyết hàm diễn mà là tuyết hàm vinh. Ngươi tìm chết ta. Chạy này tới làm gì?" Nhìn thấy Chi thư, Tuyết Hàm Vinh trực tiếp giống lên một câu. "Đoan Vương điện hạ, nhưng có nhìn đến nhà của chúng ta vương ra, có một đám Hắc Y nhân vọt vào doanh trướng, bọn họ Chi thư nói còn không có nói xong, Tuyết Hàm Vinh liền một cái xoay người hướng về phía Tuyết Hàm diễn phóng đi. Này đều Hắc Y nhân, Tuyết Hàm Vinh nào còn có thể nghe Chi thư nói xong a? Nghe được có Hắc Y dị nhân xông vào chính mình doanh trướng, Tuyết Hàm diễn không có nghĩ nhiều, lập tức xoay người bày khỏi. Tuyết Hàm Vinh nhìn thoáng qua bên này tình huống, cũng không có do dự cùng Tuyết Hàm diễn cùng đi hắn phong nguyệt bọn họ bên kia. Tuyết Hàm diễn doanh trướng tuy rằng có điểm thiên, nhưng cũng không phải không người hỏi thăm. Ban ngày ban mặt từ này doanh trướng lao ra nhiều như vậy hắc y hề nhân tới, tự nhiên khiến cho tuần tra thị vệ chú ý. Bất quá bởi vì vũ chính thành chết, đại bộ phận thị vệ đều bị điều đi bên kia, cho nên phong nguyệt bên này tuy rằng có người hỗ trợ, nhưng người cũng không nhiều. Chính văn chương 186 hỗn loạn Mẫu thân, cẩn thận Phong Bảo Bảo tuy rằng không có nội lực, nhưng hắn chiêu thức vẫn là sẽ có một ít. Từ lao ra doanh trướng. Phong Bảo Bảo cũng cầm một phen kiếm canh giữ ở Phong Nguyệt trước mặt, mà hiện tại hắn cũng đã rõ ràng những người này mục tiêu là hắn mẫu thân. Phần 111. Thấy Hắc Y Nhân hướng mẫu thân duỗi tay, Phong Bảo Bảo rút kiếm đâm tới, nhưng không có nội lực, hắn động tác so ngày thường chậm rất nhiều. Cũng may Tuyết Hàm diễn cùng Tuyết Hàm Vinh kịp thời đổi tới, đương ở Hắc Y Nhân cứu Phong Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? đem Phong Nguyệt ôm trong ngực chung, Tuyết Hàm Diễn lỏng còn sợ hãi, nếu hắn tới trễ trong chốc lát, hậu quả không dám tưởng tượng. Ta không có việc gì. Phong Nguyệt lắc lắc đầu, bởi vì Tuyết Hàm Diễn cùng Tuyết Hàm Vinh gia nhập Hắc Y Nhân bên này, nhưng thật ra vớt không đến cái gì chỗ tốt rồi. Chỉ là ở Tuyết Hàm Diễn bọn họ cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện một đám Hắc Y Hỉ Nhân, tuy rằng đều là Hắc Y Hỉ Nhân, nhưng mấy chiêu lúc sau, Tuyết Hàm Diễn bọn họ cảm giác ra bất đồng. Phía trước kia một đám Hắc Y Hỉ Nhân. Mục tiêu là Phong Nguyệt, mục đích là bắt người, nhưng mặt sau hắc ý nhân lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ xuống tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, đến nỗi bọn họ mục tiêu là ai, hiện tại đã không khó coi ra, là Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo, hoặc là càng xác thực nói là Tuyết Hàm diễn một nhà. Đao quang kiếm ảnh chung, một phen mũi tên nhọn chỉ hướng Phong Bảo Bảo, chỉ là lúc này Phong Bảo Bảo vội vàng đối phó người bên cạnh, cũng không có chú ý tới. Bảo Bảo, Phong Nguyệt gặp được kia chi chỉ hướng nhi tử mũi tên, kinh hô ra tiếng ở mũi tên nhọn bắn ra thời điểm phong nguyệt tránh thoát tuyết hàm diễn tay nào hướng nhi tử chỉ là phong nguyệt cũng không có chờ tới mũi tên nhọn mà là bị một cái ấm áp ôm ấp vùng vào trong lòng ngực phía sau truyền đến một tiếng kêu rên phong nguyệt vội vàng quay đầu tuyết hàm diễn mặt gần ngay trước mắt hơi hơi nghiêng đầu phong nguyệt liền gặp được một con chi mũi tên cắm ở tuyết hàm diễn sau lưng tuyết hàm diễn ngươi không sao chứ phong nguyệt hỏi sốt ruột trong lòng càng là cấp không được không có việc gì người tới không có ý tốt ngươi cùng Bảo Bảo đều phải cẩn thận. Tuy rằng chung mũi tên, nhưng kia mũi tên cũng không có bắn chung yếu hại. Tuyết Hàm Diễn tạm thời nhưng thật ra không có sinh mệnh nguy hiểm. Phụ Vương, đem này dược ăn. Khẩn cấp thời khắc, Phong Bảo Bảo cũng không biết từ nào móc ra một viên dược, sau đó đưa tới Tuyết Hàm Diễn trước mặt. Tuyết Hàm Diễn cũng không chậm trễ, cầm lấy dược trực tiếp nhét vào trong miệng, mới vừa uống thuốc quay người lại nhắc tới kiếm đương hạ đệ nhị chi bay tới mũi tên nhọn. đang ở Tuyết Hàm Diễn bọn họ lâm vào khốn cục thời điểm. Tề Hoa mới vừa mang theo binh lính rốt cuộc xuất hiện, bên này động tĩnh lớn như vậy, đã sớm khiến cho chú ý. Tề Hoa mới vừa bọn họ một gia nhập thế cục lại một lần nghịch chuyển. Trước hết tới Hắc Y nhân thấy thế cục đã lại vô nghịch chuyển khả năng, nhưng thật ra không có do dự, trực tiếp hạ lệnh lui lại. Bọn họ một lui lại, dư lại những người đó Hắc Y nhân tự nhiên chủ không hề là đối thủ, lưu lại người sống. Tuyết Hàm diễn đột nhiên ra tiếng nói, có hắn lên tiếng Tuyết Hàm vinh bọn họ xuống tay tự nhiên có đúng mực. chỉ là bọn hắn thủ hạ lưu tình này đó không địch lại bọn họ hắc ý ghi nhân lại một đám đột nhiên ngã xuống thấy bọn họ khỏe miệng chảy ra máu tươi tuyết hàm diễn biết những người này đều là tử sĩ trong miệng cất dấu độc dược ở bọn họ nhiệm vụ hắn thất bại thời điểm liền cắn độc dược uống thuốc độc tự sát hoàng huynh bọn họ đều đã khí tuyệt tuyết hàm vinh cẩn thận kiểm tra rồi mỗi một cái hắc ý ghi nhân xác định không có người sống tuyết hàm diễn chính ngươi đều chung mũi tên còn quản cái gì hắc ý ghi nhân a bảo bảo mau Mau đến xem xem hắn thế nào. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử, nhưng Phong Nguyệt hiện tại càng lo lắng chính là Tuyết Hàm Diễn sau lưng chúng tên. Phong Nguyệt như vậy một kêu gọi, Tuyết Hàm Vinh lúc này mới nhớ tới, Tuyết Hàm Diễn chúng mũi tên. Cũng mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào, Phong Nguyệt trực tiếp đỡ Tuyết Hàm Diễn trở lại trong doanh trướng, bởi vì vừa mới đánh nhau, doanh trướng cũng loạn thành một đoàn, tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương làm Tuyết Hàm Diễn ngồi xuống. Nhất đẳng Tuyết Hàm Diễn ngồi xuống, Phong Bảo Bảo lập tức tiến lên xem xét thương thế. Này mũi tên tuy rằng không có bắn chung yếu hại, nhưng rất sâu. Phong Bảo Bảo nói một câu sau, trực tiếp xoay người hướng doanh trướng bên trong đi đến. Thực mau hắn liền bao hắn tiểu hồng thuốc chạy ra tới. Bảo Bảo, nay quần áo ăn mặc chỉ sợ không tốt hơn được đi. Phong Nguyệt nhìn một chút miệng vết thương, quay đầu hỏi Nhi Tử. Ân. Phong Bảo Bảo mân mê tiểu hồng thuốc thuận miệng trở về một câu. Nghe được lời này, Phong Nguyệt tả hữu nhìn một chút, cuối cùng ở Nhi Tử tiểu hồng thuốc thấy được kéo. Không lưng duỗi tay lấy qua kéo, Phong Nguyệt trực tiếp đối với tuyết hàm diễn trên quần áo tay. "Phong cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Nhìn thấy Phong Nguyệt cầm kéo đối với tuyết hàm diễn, Tế Hoa mới vừa lo lắng mở miệng. "Cắt quần áo a, còn có thể làm cái gì?" Phong Nguyệt thuận miệng trở về một câu sau, đối với tuyết hàm diễn tiếp theo mở miệng, "Tuyết hàm diễn, ngươi kiên nhẫn một chút, khả năng sẽ có điểm đau." Nói xong, không cho tuyết hàm diễn phản ứng cơ hội, Phong Nguyệt kéo đã khởi công. Chỉ thấy Phong Nguyệt giơ tay chém xuống. Tuyết Hàm diễn sau lưng quần áo cũng đã bị cắt ra cái đại động, cuối cùng Phong Nguyệt nghị trong chốc lát phương tiện băng bó, rứt khoát đem Tuyết Hàm diễn quần áo toàn cắt hai. Phong Nguyệt mới vừa cắt xong, Phong Nguyệt đã chuẩn bị cho tốt muốn ôm chặt vải bố trắng, còn có cầm máu dược. Phu vương, ta muốn rút mũi tên. Rút mũi tên phía trước Phong Bảo Bảo ra tiếng nhắc nhở. Ân. Tuyết Hàm diễn thấp giọng lên tiếng. Phong Bảo Bảo động tác lập lạc rứt khoát, vừa rứt lời hạ không có bao lâu, tay nhỏ cũng đã đem kia chỉ mũi tên nhọn cấp rút ra tới. tuyết hàm diễn kêu rên một tiếng nay ngày mùa đông trên người quần áo đều cấp phong Nguyệt cấp cắt trên trán lại tràn đầy đổ mồ hôi có thể tưởng tượng mà chi này mũi tên rút ra là có bao nhiêu đau phong nguyệt đột nhiên một trận đau lòng nay một mũi tên vốn là hẳn là ở trên người nàng nhưng tuyết hàm diễn lại giúp hắn đương xuống dưới nghĩ đến này phong nguyệt lấy ra khăn cấp tuyết hàm diễn xoa xoa mồ hôi trên trán phong bảo bảo tuy rằng sẽ y nghệ thuật nhưng băng bó còn không quá lành người hắn hơn nữa người lại tiểu Này băng bó lên hắn thật đúng là chính là có chút không có phương tiện, Tuyết Hàm Vinh ở một bên nhìn, vừa định rỗi tay hỗ trợ, lại bị Phong Nguyệt dành trước một bước. Bởi vì thương ở sau lưng, băng bó muốn thông qua phía trước, Phong Nguyệt lúc này nhưng không có nghĩ nhiều, cầm vải bố trắng vây quanh Tuyết Hàm diễn xoay lên. Phong Nguyệt đây cũng là lần đầu cho người ta băng bó, động tác cũng không quá thuận lợi. Nhìn Phong Nguyệt luống cuống tay chân bộ dáng, Tuyết Hàm diễn câu miệng cười, sau lưng miệng vết thương phảng phất lập tức không như vậy đau. Nhìn thấy Tuyết Hàm diễn đột nhiên lộ ra như vậy, tôi cười, Tuyết Hàm Vinh cùng Tề Hoa mới vừa liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười. Bên này băng bó còn không có kết thúc, Cảnh Nhân đi đến, lúc này hắn đầy người vết máu, bất quá đại bộ phận huyết đều không phải hắn. "Chủ tử, Lâm Hoàng Phương đã sát ra chúng đây, bất quá cũng tổn thất thảm trọng." Cảnh Nhân mới vừa sự tình đơn giản sáng tỏ hồi bẩm Tuyết Hàm diễn. Thập nhất hoàng tử đột nhiên bị giết, cha đều không cho cha trực tiếp một cắn khẩu định là ta Tuyết Quốc việc làm. còn làm chúng ta muốn giết hắn dường như. Hoàng huynh, ngươi nói này Lâm Hoàng Phương diễn chính là nào vừa ra a? Hôm nay này sáng sớm thượng phát sinh sự tình cũng quá nhiều, Tuyết Hàm Vinh lúc này đều còn có chút phản ứng không kịp đâu. Vũ Chính Thành bị giết sự tình hiện tại còn không có bất luận cái gì manh mối, nhưng vừa mới nhóm đầu tiên hắc y nhân hẳn là Lâm Hoàng Phương phái tới, hắn mục là muốn mang đi Nguyệt Nhi. Tuyết Hàm diễn phân tích nói, đến nỗi hắn nhóm thứ hai người, kỳ thật liền tính cũng nói, mọi người đều đã trong lòng hiểu rõ. Chính văn chương 187 tử vong hành trình. Hoàng tử bị thứ bỏ mình, lâm hoàng phương mang theo người của hắn lấy như vậy phương thức rời đi, phong nguyệt bọn họ bị ám sát, này liên tiếp sự tình đều kẹp ở cùng nhau phát sinh, nguyên bản hôm nay tự do hoạt động tự nhiên không có khả năng tiến hành rồi. Lúc này tuyết y sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở chủ vị phía trên trầm mặc không nói, hoàng đế không mở miệng, những người khác cũng đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, ai đều không có mở miệng. Cuối cùng tuyết y khẽ thở dài một tiếng sau chậm rãi mở miệng nói. Diễn Nhi, thương thế của ngươi như thế nào? Nhi thần không ngại. Tuyết Hàm Diễn không nghĩ tới hắn phụ hoàng mở miệng câu đầu tiên lời nói cư nhiên là tìm hỏi hắn thương thế. Lúc này đây Vũ Quốc hoàng tử chết ở chúng ta Tuyết Quốc, hơn nữa kia trấn Nam Vương thái độ, chúng ta Tuyết Quốc cùng Vũ Quốc khó được hòa bình chỉ sợ là duy trì không nổi nữa. Tuyết Ý cũng không phải một cái có dã tâm hoàng đế, hắn trước hoàng trong tay tiếp nhận cái này ngôi vị hoàng đế, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cẩn trọng, hắn không phải không có nghĩ tới lớn mạnh Tuyết Quốc, nhưng thật sự muốn lớn mạnh Liền thế tất muốn đánh giặc, tuyết quốc binh lực cũng không kém, nhưng đánh giặc sự tình ai cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ ổn thắng, mà đánh giặc đối với ba tánh tới nói là không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Lớn mạnh quốc thổ cùng ba tánh sinh hoạt, tuyết ý không chút do dự lựa chọn người sau. Hắn biết chính mình đế vị ngồi sẽ không có quá lớn thành tích, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát đến hắn các hoàng tử, tưởng từ giữa tìm một cái có năng lực lại có quyết đoán người thừa kế, hắn không có làm được sự tình, hắn hy vọng từ con hắn tới hoàn thành. Phu hoàng hiện tại chậm trễ chi cấp hẳn là truy hồi cái kia trấn nam vương nếu làm hắn trở lại vũ quốc đến lúc đó không biết sẽ như thế nào vu tội chúng ta tuyết quốc đâu tuyết hàm thanh kiến nghị nói chỉ là hắn đề nghị không có người cảm thấy có thể vương ra hiện tại mặc kệ có đi hay không truy kết quả đều là giống nhau chúng ta hiện tại chậm trễ chi cấp chỉ sợ là muốn lập tức điều binh đi biên quan tề sương đột nhiên ra tiếng lấy hắn đối cái kia vũ hoàng hiểu biết còn hắn chết ở chỗ này hắn là khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu Vừa nghe đến muốn điều binh đi nói biên quan, mọi người lại trầm mặc xuống dưới. Mấy năm nay tuyết quốc cùng vũ quốc tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng đảo cũng thật nhiều năm không có chiến sự, hiện tại đột nhiên muốn đánh giặc. Trong lúc nhất thời mọi người đều còn không có điều chỉnh lại đây, rốt cuộc mọi người đều an nhàn lâu lắm. Lúc sau tề xương, Huệ Duệ Nghệ còn có vài vị tướng quân đều đề ra một ít điều binh kiến nghị, thậm chí đều kinh bắt đầu thương nghị đánh giặc cụ thể sự tình. Tuyết ý tuy rằng không nghĩ đánh giặc, nhưng nếu thật muốn đánh, hắn cũng không phải sẽ sợ người. mà từ đầu tới đuôi, tuyết hàm ánh đều không có ra tiếng nói một lời bởi vì ở lại đây thời điểm hắn từ thủ hạ bên kia được đến một cái rất quan trọng tin tức mà này tin tức với hắn mà nói phi thường hữu dụng mà cùng thời gian ở một mảnh trong rừng lâm hoàng phương tức giận một quyền đánh vào thủ côn phía trên tình huống như vậy hạ đều không thể đem người mang ra tới các ngươi là làm cái gì ăn không biết lâm hoàng phương hướng về phía những cái đó vừa mới đi mang phong nguyệt hắc ý gì hệ nhân giống nhân đạo chủ tử nguyên bản chúng ta đã mau đáp thủ Nhưng Tuyết Hàm diễn cùng Tuyết Hàm Vinh tới cấp ghi, còn có hậu tới lại tới nữa một đám hắc y hiền nhân, những người đó tựa hồ là muốn bọn họ mệnh, mỗi người xuống tay đều phi thường tàn nhẫn. Khang An là gặp qua Phong Nguyệt, cũng là nhất rõ ràng nhà mình vương gia đối Phong Nguyệt có là cái gì tâm tư, cho nên đi kiếp người sự tình Lâm Hoàng Phương giao cho Khang An. Lại một đám hắc y hiền nhân, còn đau hạ sát thủ. Như thế Lâm Hoàng Phương hoàn toàn không nghĩ tới. Chủ tử, phong cô nương bên kia, còn cần lại tìm cơ hội sao? Khang An biết chủ tử lúc này đây sẽ đáp ứng tới tuyết quốc cũng là vì phong cô nương ở chỗ này, hiện tại phong cô nương sự tình không có hoàn thành, chủ tử làm sao có thể cam tâm trở về. Nhưng hiện tại lúc này Lâm Hoàng Phương liền tính lại không cam lòng lại có thể thế nào đâu. Bên ngoài thượng sự tình đã đã xảy ra, hắn này ám phía dưới phải làm sự tình mất đi che lấp, làm sao có thể tiếp tục đi xuống đâu. Không cần, hiện tại chúng ta đã rút dây động rừng, tưởng mới hạ thủ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, còn có hiện tại hoàng tử đã chết. Chúng ta cũng không tiện lại lưu lại nơi này. Lâm Hoàng Phương tuy rằng không cam lòng, nhưng lúc này hắn cũng đã không có cách nào. Tiêu chủ tử tiếp theo tính toán là. Khang An hỏi tiếp nói. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, các ngươi mang theo Hoàng tử thi thể trở về, bổn Vương sẽ trực tiếp đi quân doanh, chờ Hoàng thượng Thánh Chỉ xuống dưới. Lâm Hoàng Phương trả lời. Vũ Chính Thành chết kỳ thật là Vũ Hoàng một tay ấn bài. Vũ Hoàng có gia tâm, nhưng mấy năm nay hai nước hòa bình ở chung. Đột nhiên liền như vậy nhấc lên chiến sự sợ sẽ rơi xuống đều danh. Đang ở phát sầu hết sức, hắn được đến một tin tức, một cái làm hắn khí muốn giết người, lại cũng là cho hắn tìm một cái có thể cùng tuyết quốc chính đại quang minh khai chiến lý do. Phần 112 Nguyên lai Vũ Chính Thành cũng không phải Vũ Hoàng thân sinh nhi tử, năm đó Vũ Chính Thành mẫu phi tuy rằng không tính quá được sùng ái, nhưng cũng ngẫu nhiên cũng là sẽ bị Hoàng đế sùng hạnh. Nhưng nàng lại không chịu nổi tịch mịch cùng một cái thị vệ yêu đương vụ trộm. nguyên bản chuyện này đảo cũng sẽ không bị thọc ra tới nhưng cố tình vũ chính thành mẫu phi chính là cái không an phận chủ lại một lần cùng thị vệ yêu đương vụ trộm kết quả đem năm đó sự tình cung cấp xả ra tới vũ hoàng nguyên bản tưởng trực tiếp giết đôi mẹ con này nhưng sau lại lại cảm thấy bọn họ còn có giá trị lợi dụng làm vũ chính thành tới tuyết quốc hòa thân sau đó ở tuyết quốc cám sát rất hắn giá họa cho tuyết quốc như vậy bọn họ vũ quốc liền có chính đại quang minh lý do hướng tuyết quốc khai chiến đến nỗi vũ chính thành mẫu phi Ở Vũ Chính Thành vừa ly khai Vũ Quốc người thời điểm, cũng đã bị Vũ Hoàng tìm cái lý do ban chết. Cho nên Vũ Chính Thành đến chết cũng không biết, hắn lúc này đây tuyết quốc hành trình, kỳ thật là tử vong hành trình. Đến nỗi Lâm Hoàng Phương sẽ đáp ứng, kia tự nhiên là vì Phong Nguyệt, chỉ là hắn không nghĩ tới bên ngoài thượng sự tình hắn xem như hoàn thành, nhưng chân chính sự tình lại không có làm thành. Hắn thân là Vũ Quốc trấn Nam Vương, hiện tại hoàng đế muốn khai chiến, hắn cái này dùng quân công đổi lấy trấn Nam Vương tự nhiên là muốn gương cho binh sĩ. đầu tàu gương mẫu. Bởi vì vũ chính thành sự tình này vào đông vây săn tự nhiên không thể lại tiếp tục đi xuống. Tuyết ý hạ chỉ hồi cung. Tới thời điểm mọi người tâm tình đều là sung sướng, nhưng hiện tại trở về thời điểm, cho nên có người tâm tình đều có chút trầm trọng. Bởi vì bị thương, tuyết hàm diễn không có cưỡi ngựa, mà là cùng phong nguyệt cùng nhau ngồi xe ngựa. phong bảo bảo từ được tiểu tuyết này thất tiểu con ngựa sau, liền bắt đầu cự tuyệt ngồi xe ngựa. Nguyệt nhi, xin lỗi lần này không có bồi ngươi đi mai lâm. Tuyết Hàm Diễn tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại, nhưng bởi vì đổ máu quá nhiều, lại không có hảo hảo hưu chỗ tức, cho nên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Mai Lâm khi nào đều có thể đi, nhưng thật ra ngươi sắc mặt kém như vậy, ngươi không sao chứ? Phong Nguyệt hỏi rất là lo lắng. Bất quá lúc này nàng tựa hồ còn không có phát hiện, chính mình đối Tuyết Hàm Diễn tâm cảnh thay đổi. Nguyệt Nhi, ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Đối với Phong Nguyệt lo lắng, Tuyết Hàm Diễn rất là hưởng thụ. Ngươi này một mũi tên là vì ta chịu. Ta lo lắng ngươi không đúng sao. Phong Nguyệt cầm cái này đương lấy cớ. Cho nên ý của ngươi là, nếu này một mũi tên không phải vì ngươi chịu, ngươi liền sẽ không lo lắng ta. Tuyết hàm diễn cô ý lộ ra một tia ủy khuất biểu tình, đây chính là mấy ngày nay nhi tử dạy hắn. Ta nhưng không nói như vậy. Phong Nguyệt có chút biệt nữ trở về một câu. Thấy vậy, Tuyết hàm diễn Tuấn Nhan Thượng lộ ra một mặt mỉm cười. Chính văn chương 188 tâm tư khác nhau. Thật dài đội ngũ đi tới tốc độ cũng không mau. mà tất cả mọi người không có phát hiện trung gian có người thay thị vệ quần áo lặng lẽ rời đi đại đội cưới khoái mã tuyết hàm ánh giục ngựa chạy như điên một đường bay nhanh lúc này hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ bằng không liền không đổi kịp hiện tại bên kia tình huống như thế nào tuyết hàm ánh biên cưới ngựa biên quay đầu lại hỏi bên người thẩm trạch hồi vương ra vũ chính thành thi thể đã bị người mang về vũ quốc lâm hoàng phương nhưng thật ra không có cùng đi trước mà là đi một cái khác địa phương xem phương hướng là vũ quốc cùng tuyết quốc biên quan chỗ thẩm trạch đem chính mình biết đến tin tức nhất nhất trả lời cấp âm thầm đi theo người truyền tin làm hắn ngăn lại lâm hoàng phương tuyết hàm ánh phân phò nói đúng vậy thẩm trạch gật đầu đồng ý sau từ trong lòng lấy ra một cái truyền tin pháo hoa ống hai cái canh giờ sau ở tuyết quốc biên quan chỗ một mảnh rừng rậm bên trong tuyết hàm ánh như nguyện gặp được lâm hoàng phương vì tỏ vẻ chính mình thành ý tuyết hàm ánh còn làm mọi người thị vệ lui ra chỉ chừa chính mình một người đối mặt lâm hoàng phương thấy vậy lâm hoàng phương phất, phất tay cũng làm phía sau người lui xa một ít. Nói đi, Duệ Vương. Tuyết quốc hai ngày này, hắn giống như không có Duệ Vương có bất luận cái gì lén tiếp xúc, nhưng hiện tại Duệ Vương cố ý cải trang thành thị vệ bộ dáng, cứ như vậy cấp đuổi theo chính mình. Lâm Hoàng Phương biết này, trung gian khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Buồn Vương tưởng cùng chấn Nam Vương làm giao dịch. Tuyết Hàm Ánh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn là cải trang ra tới, hắn muốn ở đội ngũ tiến Hoàng Thành trước chạy trở về, cho nên thời gian cũng không nhiều. giao dịch Bùn vương cùng duệ vương chi gian có gì giao dịch nhưng làm. Nếu lúc này tới người là Tuyết Hàm Diễn, Lâm Hoàng Phương nhưng thật ra thực nguyện ý cùng hắn làm một giao dịch, nhưng cố tình là Tuyết Hàm Ánh. Trấn Nam Vương cũng không có cùng đại bộ đội hồi Vũ Quốc đô thành, mà là muốn đi biên quan, chỉ sợ là muốn đi chỉnh đốn quân đội cùng chúng ta Tuyết quốc khai chiến đi. Tuyết Hàm Ánh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chúng ta thập nhất hoàng tử ở các ngươi Tuyết quốc bị ám sát bỏ mình, chẳng lẽ chúng ta không nên cấp hoàng tử báo thù sao? Lâm Hoàng Vương mở miệng. Báo thủ, nay chỉ sợ là các ngươi vũ quốc cố tình ấn bài đi, bất quá bổn vương thật đúng là bội phục các ngươi hoàng đế, vì hương binh tuyết quốc, cư nhiên không tiếc hy sinh chính mình nhị tử. Nếu không phải hắn muốn đem phía trước hạ độc việc giá họa cho vũ chính thành, cũng sẽ không ở tối hôm qua phái người lẻn vào vũ chính thành doanh trướng, phái đi người cũng sẽ không vừa lúc thấy được kia một màn. Thấy lâm hoàng phương có chút kinh ngạc nhìn chính mình, tuyết hàm ánh hắn nói tiếp, chấn nam vương thân thủ hiểu biết nhà mình hoàng tử. như thế nào đem chướng tính ở chúng ta tuyết quốc trên người đâu ngươi lâm hoàng phương không nghĩ tới chuyện này sẽ làm tuyết hàm ánh biết bất quá lúc này hắn cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận duệ vương nói đùa bổn vương là bảo hộ hoàng tử tiến đến cầu thân lại sao có thể giết hại nhà mình hoàng tử đâu có phải hay không đối bổn vương tới nói cũng không quan trọng mặc kệ là ai giết thập nhất hoàng tử này trượng là quyết định không phải sao bổn vương muốn cùng ngươi làm giao dịch cũng chính là cùng đánh giặc có quan hệ đối với tuyết hàm ánh tới nói Thập nhất hoàng tử là ai giết cũng không quan trọng, muốn hay không đánh giặc hắn cũng không phải thực quan tâm. Bất quả nếu muốn đánh giặc hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này tốt cơ hội. Nghe thế, Lâm Hoàng vương nhưng thật ra tới chút hứng thú. Cùng đánh giặc có quan hệ. Nói nói xem. Bồn Vương muốn Tuyết Hàm diễn chết, mà Trấn Nam Vương không phải rất muốn phong nguyệt sao. Này tự hồ cùng đánh giặc không quan hệ đi. Lâm Hoàng vương khó hiểu, này Tuyết Hàm diễn cùng phong nguyệt hẳn là cùng đánh giặc xả không thượng quan hệ đi. Có quan hệ bởi vì Bổn vương sẽ nghĩ cách làm tuyết hàm diễn thượng chiến trường đến lúc đó liền phải làm ơn chấn nam vương lưu lót chút làm tuyết hàm diễn chết ở chiến trường không hề trở về thiếu hắn tồn tại muốn bắt phong nguyệt dễ như trở bàn tay đến lúc đó Bổn vương trực tiếp đem người đưa đến ngươi chấn nam vương phủ đi diệt trừ tuyết hàm diễn như vậy phong nguyệt mẫu tử hai liền hảo giải quyết nghe thế lâm hoàng vương đột nhiên câu miệng cười sau đó một bộ không quá vừa lòng bộ dáng mở miệng Bổn vương là tưởng được đến nguyệt nhi khá vậy không cần duệ vương hỗ trợ Kỳ thật đối với Lâm Hoàng Phương tới nói, chỉ cần tuyết hàm diễn thượng chiến trường, liền tính không có tuyết hàm ánh hiện tại giao dịch, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, rốt cuộc ai đều không muốn làm này tướng bên thua. Trấn Nam Vương sẽ không sợ bổn Vương đem ngươi giết hại Hoàng tử sự tình nói ra đi sao. Tuyết hàm ánh mặt trầm xuống uy hiếp một câu. Ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao. Đặc biệt vẫn là xuất tử ngươi Duệ Vương chi khẩu. Lâm Hoàng Vương nhưng thật ra một chút đều không đề cập tới tâm chuyện này bị thọc đi ra ngoài bởi vì chuyện này bản thân chính là vũ hoàng mệnh lệnh chỉ cần vũ hoàng không tin lại có ai dám mở miệng đâu duệ vương ra chiến trường quyết đấu không có người sẽ tưởng thua ngươi cũng biết bổn vương này vương vị là có quân công đổi lấy chỉ có đánh thắng trận mới có thể làm bổn vương vương vị ngồi càng ổn nhưng bổn vương muốn tuyết hàm diễn chết tuyết hàm ánh mắt lộ ra hung quang lấy tuyết hàm diễn thân phận thượng chiến trường tự nhiên là chủ soái hơn nữa hắn kia một thân võ công giống nhau binh lính muốn giết hắn không quá khả năng Cho nên hắn có thể trông cậy vào cũng cũng chỉ có Lâm Hoàng Phương. A, cho nên ngươi liền lấy Nguyệt Nhi tới cùng bổn vương trao đổi. Muốn bổn vương đối Tuyết Hàm Diễn đau hạ sát thủ. Sát Tuyết Hàm Diễn nhưng thật ra Lâm Hoàng Phương muốn làm sự tình. Bổn vương biết một nữ nhân không đủ lấy tới cùng Chấn Nam Vương nói điều kiện, kia bổn vương lại dùng ba tòa thành trì tới đổi như thế nào. Tuyết Hàm ánh vì diệt trừ Tuyết Hàm Diễn có thể nói đúng không chọn thủ đoạn. Ba tòa thành trì. Vương gia, ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân phận? ba tỏa thành trì đối với lâm hoàng phương tới nói xác thật rất có dụ hoặc lực nhưng hắn chưa quên tuyết hàm ánh thân phận chỉ cần vương ra giết tuyết hàm diễn bổn vương liền sẽ tấu thỉnh xuất chiến đến lúc đó bổn vương làm người ba tỏa thành trì không phải việc khó nếu ưng thuận lời hứa tuyết hàm ánh tự nhiên cũng là có sau chiêu nghe được lời này lâm hoàng phương nhưng thật ra nghiêm túc suy xét một chút chuyện này với hắn mà nói có thể nói là ổn kiếm không bồi mua bán hảo bổn vương liền cùng ngươi làm này một bút giao dịch giúp ngươi giết chết tuyết hàm diễn Ngươi cho bổn vương ba tòa thành trì cùng nguyệt nhi. Lâm hoàng vương sảng khoái đáp lại. Hảo, chúng ta đây một lời đã định. Tuyết hàm ánh khỏe miệng gợi lên tươi cười, chỉ là này tươi cười hạ hiện lên một kia âm oan. Chờ đến Lâm hoàng vương giết Tuyết hàm diễn, ba tòa thành trì liền không phải hắn cấp Lâm hoàng vương, mà là hắn Lâm hoàng vương cho hắn Tuyết hàm ánh. Thiếu Tuyết hàm diễn, hắn lại sao có thể sẽ làm chính mình ở chiến trường thất lợi đâu? Đến lúc đó hắn Tuyết hàm ánh chính là muốn dựa một trận chiến này tới làm chính mình ngồi trên thái tử chi vị đâu? Đến nỗi phong nguyệt, hắn nhưng thật ra có thể đưa cho Lâm Hoàng Phương, bất quá sao, người này là người chết vẫn là người sống, hắn liền không thể bảo đảm. Mà Lâm Hoàng Phương bên này, hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn với ba tòa thành trì, đến lúc đó tuyết hàm ánh chỉ cần có một chút thoái nhượng, hắn liền sấn thắng truy kích, đừng nói là ba tòa, ba mươi tòa hắn đều phải đánh hạ tới. Hai cái nam nhân mặt ngoài là nói thành giao dịch, nhưng ngầm lại đều tầm tư khác nhau, các có các bản tính. Mà lúc này tuyết hàm diễn cũng không biết, Tuyết hàm ánh vì đối phó cư nhiên cùng Lâm Hoàng Phương liên thủ chính văn chương 189 sư phó đã đến Tuy rằng Vũ Quốc còn không có chính thức hướng tuyết quốc tuyên chiến nhưng trở lại Hoàng thành tuyết ý không có một lát do dự lập tức điều động quân đội đi Tuyết quốc cùng Vũ Quốc biên quan chỗ bất quá đánh giặc nhưng không chỉ là quân đội điều động hiện tại chính phủ vào đông bọn lính quần áo mùa đông cùng binh khí còn có quan trọng nhất lương Thảo cho nên tuyết hàm diễn tuy rằng trên người còn có thương tích nhưng hồi Hoàng thành lúc sau mấy ngày cũng là vội không thấy bóng người phong nguyệt cùng phong bảo bảo tuy rằng không có trải qua quá chiến loạn nhưng đã nhiều ngày cũng cảm giác được kia ti khẩn trương phong bảo bảo trong khoảng thời gian này nội lực biến mất vì không cho tuyết hàm diễn phân tâm phong nguyệt mẫu tử hai lần hoàn thành sau đã nhiều ngày mỗi ngày ở vương phủ nốc ngày này phong nguyệt cùng nhi tử mới vừa dùng xong cơm trưa lý hữu tiến vào bầm báo phong cô nương tiểu thiếu gia phủ ngoại có người cầu kiến hắn nói hắn đều ngự chính dương lý hữu mới vừa nói ra ngự chính dương ba chữ phong bảo, bảo lập tức đứng lên Sư phó. Vừa dứt lời, người đã lao ra nhà ở. Hắn như thế nào đột nhiên chạy tới. Phong Nguyệt nói thầm một câu, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Phong Bảo bảo một đường vọt tới vương phủ cổng lớn, rất xa liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó. Sư phó. Phong Bảo bảo biên kêu to ra tiếng, biên chạy hướng ngự chính dương. Từ hắn đi vào thế giới này, sư phó liền vẫn luôn ở hắn bên người, nếu không có sư phó bảo hộ, mấy năm nay hắn cùng mẫu thân ở Long Thành cũng sẽ không qua an nhàn. quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên ngự chính dương nhanh chóng quay đầu nhìn thấy cái kia hương chính mình vọt tới tiểu thân ảnh hắn câu miệng cười sau đó ngồi xổm xuống tử đối hắn trương cánh tay đem phong bảo bảo vững vàng tiếp cận trong lòng ngực ngự chính dương trực tiếp đem người cấp ôm lên tiểu ra hỏa một đoạn thời gian không thấy ngươi trưởng cao không ít sao đó là tự nhiên ta muốn nhanh lên trường cao như vậy mới có thể bảo vệ tốt mẫu thân trong khoảng thời gian này phong bảo bảo xác thật dài quá một ít cái đầu Bất quá với hắn mà nói vẫn là quá chậm, nếu có thể hắn thật sự hảo tưởng lập tức lớn lên, làm như vậy bất luận cái gì sự tình đều sẽ không lại chịu hạn chế. Khi nói chuyện, Phong Nguyệt cũng đi tới cổng lớn, hồi lâu không gặp Phong Nguyệt, Ngự Chính Dương tưởng nhậm thực. Phần 113 Chính Dương, ngươi như thế nào lại đây? Đi vào Ngự Chính Dương trước mặt, Phong Nguyệt mở miệng hỏi. Hồng hồng nói cho ta, các ngươi ở chỗ này. Ta tưởng các ngươi, cho nên liền tới đây. Ngự Chính Dương biết. phía trước bởi vì lâm hoàng phương cho nên phụ thân cố ý làm hắn ra cửa hắn rõ ràng hơn phụ thân mẫu thân đều không thích phong nguyệt càng không cho phép hắn thích phong nguyệt thích chứ chuyện này cũng không phải hắn có khả năng khống chế bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên phong nguyệt thân ảnh đã sớm đã ở hắn đáy lòng sinh can muốn đem phong nguyệt từ đáy lòng nổ sẽ có bao nhiêu đau cũng chỉ có chính hắn rõ ràng mau vào đi thôi phong nguyệt mở miệng nói này dù sao cũng là thần vương phủ cộng lớn bọn họ ba người đứng ở chỗ này chỉ sợ không ổn Ôm phong bảo bảo nâng tiến bước nhập, ngự chính dương tả hữu nhìn một chút, dọc theo đường đi thấy những cái đó hạ nhân trang điểm đều cung kính kêu phong nguyệt cùng phong bảo bảo khi, hắn nhịn không được mở miệng, nguyệt nhi, ngươi ở chỗ này quá hảo sao, cũng không tệ lắm. Bỏ qua một bên những cái đó quy củ không nói, phong nguyệt cảm thấy ngốc tại này thần vương phủ còn rất thoải mái, bất quá cách ngôn nói rất đúng, ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình thảo hoa, chỉ là tình huống hiện tại nàng còn không có biện pháp hồi chính mình thảo hoa. Hán! đối với ngươi hảo sao ngự chính dương biết này không phải hắn nên hỏi đến sự tình nhưng hắn vẫn là nhịn không được lắm miệng hỏi một câu nghe thế sao vừa hỏi phong nguyệt trong đầu không khỏi hiện ra ngày ấy ở vây khu vực săn bán tuyết hàm diễn vì nàng đương hạ kia một mũi tên trải qua đã nhiều ngày nhi tử cẩn thận chiếu cố tuyết hàm diễn trên người chúng tên đã tốt không sai biệt lắm nhưng đối với phong nguyệt tới nói kia một màn lại trước sau ở trong lòng nàng hắn đối ta thực hảo phong nguyệt đúng sự thật trả lời Thấy ngự chính dương biểu tình có điểm cô đơn, phong bảo bảo lập tức xen mồm: sư phó, ngươi bất công, ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta đâu. Ngự chính dương hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ, ngươi đều trường như vậy cao, có thể quá không hào sao. Nói nữa ngươi là ai? Kia chính là chúng ta long thành bảo thiếu gia, ai dám đối với ngươi không tốt, ngươi không được đi giết hắn. Đó là phong bảo bảo hồi đương nhiên, ba người một đường vừa nói vừa cười trở về phượng ngô Huyền đổi lại trước kia này phượng nô huyền há là một ngoại nhân có thể tiến nhưng hiện tại người là phong nguyệt cùng phong bảo bảo tự mình mang đi vào ngay cả lý hữu cũng không dám lắm miệng tuy rằng phong nguyệt không đem ngự chính dương đương người ngoài nhưng nơi này dù sao cũng là vương phủ vẫn là tuyết hàm diễn phượng nô huyền phong nguyệt cũng không có đem người mang đi thư phòng mà là đi ngày thường bọn họ ăn cơm thiên thính không phải phong nguyệt không tín nhiệm hắn ngự chính dương chỉ là thư phòng là tuyết hàm diễn ngày thường đàm luận công sự địa phương hắn không ở dưới tình huống nàng cũng không hảo tùy tiện đem người mang đi vào làm chi thư thượng trà sau phong nguyệt mở miệng hỏi gần nhất hảo sao ta khách điếm gần nhất thế nào yên tâm ngươi khách điếm gần nhất sinh ý thực hảo đã không có lâm hoàng phương ở long thành lại ai dám động ngươi long môn khách điếm đâu ngự chính dương trả lời đến nỗi ta cũng vẫn là bộ dáng cũ nghe được chính mình khách điếm sinh ý thực hảo phong nguyệt vừa lòng gật gật đầu chính dương lần này trở về phiền toái ngươi giúp ta chăm sóc một chút hồng hồng bọn họ đối với phong nguyệt tới nói khách điếm tuy rằng quan trọng nhưng cũng không có hồng hồng bọn họ những người này quan trọng những người này tuy rằng chỉ là hắn công nhân nhưng ở phong nguyệt trong lòng bọn họ tựa như người nhà của hắn giống nhau đặc biệt là hồng hồng nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm nếu không có hồng hồng nói nàng khả năng đã sớm đi diêm vương nơi đó báo danh uy nguyệt nhi ngươi đây là không chào đón ta sao ta lúc này mới vừa tới ta liền phải làm ta đi trở về ngự chính dương cố ý nói dẫn nói nào có Ta chỉ là trước đó công đạo sao? Phong Nguyệt cười trả lời, Ngự Chính Dương đối nàng tâm tư, nàng rất rõ ràng, nhưng nhiều năm như vậy nàng nhưng vẫn làm bộ không biết, bởi vì nàng đáp lại không được hắn cảm tình. Bất quá Phong Nguyệt cũng thực cảm kích, cảm kích Ngự Chính Dương chưa từng có đã cho nàng áp lực, hai người vẫn luôn giống bằng hưu giống nhau ở chung. Sư Phó, nếu tới liền nhiều ở vài ngày, ta đã lâu đều không có gặp người đâu. Tuy rằng hắn hiện tại có phụ vương, nhưng ở Phong Bảo bảo trong lòng Ngự Chính Dương cái này Sư Phó cũng là rất quan trọng. Hảo, sư phó cần phải hảo hảo kiểm tra ngươi võ công, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Ngự chính dương tuy rằng nói như vậy, nhưng rõ ràng phong bảo bảo luôn luôn chăm chỉ hiếu học, lại sao có thể lười biếng. Nói đến võ công, phong bảo bảo bĩu môi trả lời, sư phó, ta hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất. Nghe được lời này, ngự chính dương trong mày, vẻ mặt lo lắng hỏi, sao lại thế này? Sư phó đừng lo lắng, ta hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất, cùng ta cha nuôi dạy ta võ công có quan hệ. Quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Sợ sư phó lo lắng, phong bảo bảo lập tức giải thích nói. Người cha nuôi võ công. Bày sát hàn diễm. ân, Phong bảo bảo gật đầu đáp, bất quá sư phó yên tâm, ngươi dạy ta võ công, ta nhưng một chút đều không có chầm trễ. Vậy là tốt rồi, sư phó giáo võ công tuy rằng so ra kém ngươi cha nuôi, nhưng cũng là sư phó suốt đời sở học. Ngự chính dương vui mừng nói. Ba người ở thiên tính vẫn luôn trò chuyện, trực tiếp tuyết hàm diễn trở về. mà hắn cùng nhau trở về còn có Tuyết Hàm Vinh, Tuyết Hàm Văn cùng Tuyết Vân Giao. Chính văn chương 190 đào Hoa Khai. Tuyết Hàm diễn cùng Ngự Chính Dương xem như tình địch, bất quá đảo cũng không có tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt trạng thái, rốt cuộc bọn họ đều là thành thục nam nhân. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, phong nguyệt không phải bọn họ hai cạnh tranh là có thể được đến nữ tử. Ngự công tử, đường xa mà đến không có tử xa tiếp đón. Tuyết Hàm diễn khách sáo nói một câu. Hàn, Nga, không đúng. Hiện tại hẳn là xương thần vương mới đúng, nữ mẫu mạo mội quấy dày. Nữ chính dương cũng ngồi khách khí. Này hai người là khách khí, bất quá xem một bên mẫu tử hai lại biệt nữ muốn chết. Ta nói các ngươi hai nói chuyện có thể hay không không như vậy văn chiếu chiếu. Các ngươi nói không mệt, ta nghe đều mệt. Phong Nguyệt đầy mặt ghét bỏ nhìn bọn họ, tuy rằng nàng cũng tới này cổ đại đã nhiều năm, nhưng đối với những cái đó văn chiếu chiếu nói, nàng vẫn là thích hứng không được, cho nên so với những cái đó người đọc sách. Phong Nguyệt vẫn là thích người trong Võ Lâm giao tiếp, bởi vì người sau so đủ sảng khoái. Phong Nguyệt nói làm Tuyết Hàm Diễn cùng Ngự Chính Dương trên mặt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, tại đây thế gian dám như vậy ghét bỏ thần vương cùng Võ Lâm minh chủ người chỉ sợ cũng chỉ có nàng Phong Nguyệt. Ngự huynh nếu tới, liền nhiều trụ mấy ngày, bảo bảo ngày thường chính là rất tưởng niệm ngươi cái này sư phó đâu. Ngự Chính Dương tuy rằng là tinh địch, nhưng Tuyết Hàm Diễn lúc này cũng không dám keo kiệt, bởi vì hắn rõ ràng Ngự Chính Dương đối với Phong Nguyệt mẫu tử tầm quan trọng. Hơn nữa nhi tử phía trước cũng cùng hắn lộ ra quá, hắn mẫu thân cũng không phải là giống nhau nữ nhân, nếu giống đối đại giống nhau nữ nhân giống nhau đối đại hắn, chỉ sợ phong nguyệt chạy sẽ so con thỏ còn nhanh. Cho nên lúc này tuyết hàm diễn nguyên vẹn biểu hiện ra nghe nhi tử chuẩn không sai thái độ, đối ngự chính dương không chỉ có có lễ còn khách khí có thêm. Ngự chính dương thực hiển nhiên không nghĩ tới tuyết hàm diễn sẽ nói như vậy, này không hơi hơi sửng sốt sau đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, bất quá tốc độ cực nhanh, cũng không có bị mặt khác bắt giữ đến Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn sẽ đến tuyết quốc cũng là vì xem phong nguyệt bọn họ mẫu tử, lúc này thần vương nếu đều mở miệng hắn tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Chi thư, đi nói cho Lý Hưu, làm hắn đem bên cạnh văn huyền các thu thập ra tới. Tuyết hàm diễn tuy rằng là người lưu lại, cũng sẽ không nốc đến đem người lưu tại Hán phượng nô huyền. Đúng vậy. Chi thư lên tiếng sau, xoay người rời đi thiên thính, mà lúc này từ vào cửa sau vẫn luôn ngây người tuyết vân giao rốt cuộc hoán qua thần. bất động thanh sắc hoạt động đến tuyết hàm diễn bên người tuyết vân giao nhẹ giọng hỏi hoàng huynh hắn là tuy rằng đã nghe được hoàng huynh nói trước mắt vị này nam tử là bảo bảo sư phó nhưng tuyết vân giao vẫn là nhịn không được lại hỏi một câu bị muội muội như vậy vừa hỏi tuyết hàm diễn lúc này mới nhớ tới cùng hắn cùng nhau trở về còn có ba người ngự huynh đây là bổn vương hoàng muội tuyết vân giao tuyết quốc giao công chúa đây là bổn vương cửu đệ tuyết hàng văn tuyết quốc cửu hoàng tử đến nơi hắn ở long thành các ngươi gặp qua bổn vương tam đệ tuyết quốc đoan vương tại hạ ngự long sơn trang ngự chính dương thấy đoan vương giao công chúa cửu hoàng tử ngự chính dương là người trong giang hồ đối với này đó phồn văn lễ tiết hắn cũng không phải thực thích nhưng hiện tại người khác ở người khác vương phủ cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục tổng không làm cho những người này cho rằng phong bảo bảo sư phó là cái vô lễ người đi ngươi chính là võ lâm minh chủ tuyết vân giao lúc này biểu tình không chỉ là kích động tế xem dưới còn mang theo một tia thẻ thùng từ vừa mới vừa tiến đến Nàng ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở ngự chính dương trên người, hơn nữa nàng một lòng còn không có ngọn nguồn loạn nhảy dựng lên. Nếu bàn về diện mạo, ngự chính dương cùng hắn Hoàng Huynh không phân cao thấp, nhưng vì cái gì Tuyết Vân Giao lại cảm thấy này ngự chính dương muốn so với hắn Hoàng Huynh còn muốn càng đẹp mắt đâu. Tuyết Vân Giao lúc này còn không có nghĩ đến tình nhân trong mắt ra tây thi những lời này. Tại hạ võ công thường thường, minh chủ chi vị đều là võ lâm đồng đạo đa tạ mà thôi. Ngự chính khiêm tốn trở về lời nói. Như thế nào có thể nói như vậy đâu. Bản công chúa nhưng thật ra cảm thấy người võ công nhất định rất lợi hại. Tuyết vân giao chắc chắn mở miệng, hơn nữa nói chuyện đồng thời, người cũng tiến đến ngự chính dương trước mặt. trừ bỏ phong nguyệt ở ngoài, ngự chính dương rất ít tiếp xúc nữ tử. Tuyết vân giao với hắn mà nói chỉ là một cái người xa lạ, hiện tại nàng đột nhiên dựa như vậy gần, ngự chính dương lập tức lui ra phía sau một bước. Giao giao, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua ngự huynh đâu, như thế nào liền biết hắn võ công thực hảo đâu. Thấy muội muội một sửa ngày xưa bộ dáng, Tuyết Hàm Vinh nhịn không được trêu chọc nổi lên muội muội. Bản công chúa là không có gặp qua, nhưng Bảo Bảo không phải hắn đồ đệ sao? Bảo Bảo võ công tốt như vậy, cái này kêu làm. Có này sư tất có này đồ. Tuyết Vân giao đầu góc cũng đủ cũng mau, lập tức cầm phong bảo bảo làm tấm mục. Nghe được muội muội nói như vậy, Tuyết Hàm Vinh cùng Tuyết Hàm diễn ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, muội muội là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy có thể làm nàng khen một câu trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Nhưng không còn, có người khác. Kết quả hôm nay bọn họ bảo bối muội muội cư nhiên khen thượng Ngự Chính Dương. Hai người khỏe miệng gợi lên một nụ cười, trong lòng càng là đồng thời nghĩ, bọn họ bảo bối hoàng muội đây là xuân tâm động. Tuyết Hàm diễn đối Ngự Chính Dương tuy rằng hào phóng, nhưng hắn nhưng không quên Ngự Chính Dương thích Phong Nguyệt, nếu có thể làm Ngự Chính Dương biến thành hắn muội phu, kia chẳng phải là thiếu một cái tình địch sao? Nghĩ đến này Tuyết Hàm diễn khỏe miệng tươi cười càng đậm. Giao giao, đã nhiều ngày hoàng huynh bận quá. Ngươi có rảnh liền tới nhiều tới vương phủ bồi bồi nguyệt nhi, tuyết hàm diễn còn không có mở miệng thời điểm. Tuyết vân giao này trong lòng đều đã tính toán hảo, đã nhiều ngày nhiều khuyến khích cửu đệ tới tìm tiểu chất nhi, như vậy nàng cũng liền có lý do đi theo lại đây. Kết quả không nghĩ tới nhà mình hoàng huynh nhưng thật ra trước cho nàng tìm lý do. Tuy rằng ở tuyết vân giao vẫn như cũ cảm thấy lấy phong nguyệt thân phận không xứng với hắn hoàng huynh, nhưng ở trong lòng nàng thân phận địa vị đều không sao cả, chính yếu là hoàng huynh thích, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. nàng đảo vẫn là rất thích phong nguyệt nàng cùng nàng di vãng gặp được này đó nữ nhân đều bất đồng cùng hắn ở chung thực thoải mái tùy tâm ân trong khoảng thời gian này ta nhất định nhiều tới hảo hảo bồi bồi ta tương lai tẩu tẩu từ phong nguyệt đi vào tuyết quốc tuyết hàm vinh lén vẫn luôn thường thường kêu hắn vì tẩu tẩu tuyết hàm văn học theo có đôi khi sẽ kêu tẩu tẩu có đôi khi sẽ kêu nguyệt tỷ tỷ, nhưng thật ra tuyết vân giao này tựa hồ là nàng một lần như vậy xưng hồ phong nguyệt một câu tẩu tẩu làm tuyết hàm diễn vui vẻ thực Phong Nguyệt tắt xấu hổ vô cùng, ngày thường tuyết hàm vinh lấy hảo trêu ghẹo còn chưa tính, hiện tại như thế nào liền tuyết vân giao cũng bắt đầu rồi, hơn nữa vẫn là làm cho ngự chính dương mặt. nay một tiếng tương lai tẩu tẩu, xác thật làm ngự chính dương trong lòng căng thẳng, bất quá trên mặt lại cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc. Phong Nguyệt tuy rằng xấu hổ, nhưng nàng cũng không phải không có phát hiện này huynh muội hai trong hồ lộ bán chính là cái gì dược. Phong Nguyệt nàng chính mình tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng hai đời làm người cũng gặp qua không ít người Phần 114. Tuyết Vân Giao tuy là công chúa, nhưng rốt cuộc mới mười mấy tuổi, hiện tại lại là ở nàng tín nhiệm nhất hoàng huynh nơi này, tự nhiên chưa từng có nhiều phong bị, nàng xem Ngự chính dương ánh mắt, lộ ra một tia si mê, phong nguyệt chính là xem rõ ràng. Mà Ngự chính dương như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là đến thăm phong nguyệt bọn họ mẫu tử, kết quả chọc phải một đóa không dễ chọc đào hoa. Chính văn chương 191 Giang Sơn Mỹ Nhân. Bởi vì còn có chuyện quan trọng trong người. tuyết hàm diễn cũng không có ở trong vương phủ nhiều dừng lại chỉ là đi thư phòng cầm vài thứ liền lại cùng tuyết hàm vinh vẫn luôn đi ra ngoài nhưng thật ra tuyết vân giao cùng tuyết hàm văn lưu tại thần vương phủ vương phủ bên ngoài tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh cùng sải bước lên mã kéo lên cương ngựa tuyết hàm diễn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau thanh dặn dò nói văn nguyên các khách nhân nhất định phải hảo sinh chiêu đái, thiết không thể có một chút chậm trễ còn có nguyệt nhi cùng bảo bảo có bất luận cái gì sự tình nhất định phải trước tiên phái người thông chi bổn vương là lao nô minh bạch lý hưu không người trả lời dặn dò xong sau tuyết hàm diễn lôi kéo cương ngựa làm con ngựa điều cái đầu sau hai chân kẹp kẹp mã bụng tuyết hàm vinh ở làm con ngựa chạy mau trước quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thần vương phủ đuổi theo tuyết hàm diễn sau hắn nhịn không được mở miệng làm ngự chính dương ở tại vương ra hoàng huynh chẳng lẽ liền không lo lắng sao tuyết hàm diễn lôi kéo cương ngựa làm con ngựa tốc độ thoáng chậm một ít lo lắng tuyết hàm diễn đơn giản trở về hai chữ có thể so tưởng lo lắng hắn càng sợ hai mất đi Nếu lo lắng, kia làm gì còn muốn đem người lưu tại vương phủ. Tuyết Hàm Vinh khó hiểu, nay ngự chính dương đối phong nguyệt là cái gì tâm tư, liền hắn đều biết, nếu là hắn nói khẳng định là có thể phòng liền phòng, nào còn sẽ cho bọn họ tiếp xúc cơ hội. Nguyệt Nhi cùng mặt khác nữ tử bất đồng, nàng cũng không sẽ bởi vì cùng ta sinh hạ bảo bảo mà không có tương pháp, hoặc là nói thuận theo, nàng tựa như trong xa mạc xa, ta nắm càng chặt sói mòn càng nhanh, mà Nguyệt Nhi cùng ngự chính dương từ nhỏ liền quen biết. Nếu bọn họ chi gian phải có gì đó lời nói, sớm tại ta hôn mê kia 5 năm liền có. Nếu có thể hắn cũng rất muốn trực tiếp đem phong nguyệt giấu ở hắn cánh chim dưới, không cho bất luận cái gì nhớ thương, nhưng hắn rõ ràng không thể. Này tương lai tẩu tử sắc thật cùng bình thường nữ tử bất đồng, hoàng huynh ngươi lúc trước như thế nào liền đụng tới nàng đâu. Kỳ thật hiện tại nguyệt nhi cùng lúc trước ta ở hoa nham chùa nhìn thấy có điều bất đồng, có lẽ là bởi vì mấy năm nay nàng một người bên ngoài lại muốn một mình nuôi nấng bảo bảo mới có sở thay đổi đi. tuyết hàm diễn cũng không biết kỳ thật hiện tại phong nguyệt đã sớm không phải năm đó phong nguyệt kia hoàng huynh là càng thích hiện tại nàng vẫn là trước kia nàng đâu tuyết hàm vinh tò mò tìm hỏi hiện tại tuyết hàm diễn không có do dự trả lời ta hôn mê nhiều năm mới vừa tỉnh lại thời điểm ta đối năm đó nguyệt nhi ký ức kỳ thật đã có chút mơ hồ chỉ là trong lòng vẫn như cũ nhớ rõ kia phân tâm động hơn nữa năm đó ta năm đó lại muốn nàng cho nên mới sẽ muốn tìm được nàng cho nên chân chính làm hoàng huynh thích thượng là hiện tại nàng phải không Tuyết Hàm Vinh giúp đỡ nói xong, ân, giờ này khắc này ta thực may mắn chính mình đi Long Thành, tìm được rồi bọn họ mẫu tử. Chỉ là ta tuy rằng quý vì vương gia, lại không thể cấp nguyệt nhi đường đường chính chính danh phận, cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Hoàng Vinh cũng đừng quá sốt ruột, Phu Hoàng hiện tại đối bảo bảo sớm đã nhìn với con mắt khác, đến lúc đó mẫu bằng tử quý không phải không có khả năng. Tuyết Hàm Vinh trả lời, từ phong bảo bảo ở vây khu vực săn bắn lộ kia hai tay, mọi người đối đứa nhỏ này đều đã nhìn với con mắt khác. mẫu bằng tử quý sắc thật có thể, nhưng Tuyết Hàm diễn lại không nghĩ như vậy. Có cái thông minh nhi tử sắc thật thực hảo, nhưng nếu cưới vợ cũng muốn nhi tử hỗ trợ nói, ta đây cái này làm phụ vương cũng quá mất mặt. Cưới Nguyệt Nhi, lòng ta kỳ thật đã có tính toán. Tính toán? Cái gì tính toán? Tuyết Hàm Vinh tò mò. Đại hoàng huynh đã nhiều ngày không phải trong tối ngoài sáng đều ở xui khiến phụ hoàng phái nhiều đi tiền tuyến phát run sao? Tuyết Hàm diễn không đáp hỏi lại. Nghe được lời này, Tuyết Hàm Vinh kinh kéo ngừng mã. cũng kinh hô ra tiếng hoàng huynh ngươi tuyết hàm vinh ngừng lại tuyết hàm diễn tự nhiên cũng đi theo ngừng lại đừng như vậy kinh ngạc tuy rằng ta còn không có thượng quá chiến trường nhưng cũng cũng không tỏ vẻ ta sẽ không đánh giặc đối với lãnh binh đánh giặc hắn tuy ta chưa bao giờ từng có nhưng từ nhỏ hắn cũng không thiếu xem binh thư chính là lúc này đây đại hoàng huynh như vậy muốn cho ngươi đi khẳng định là có cái gì âm mưu hoàng huynh muốn thượng chiến trường tuyết hàm vinh tự nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ thân là hoàng tử sớm muộn gì có một ngày sẽ đi chiến trường rèn luyện chỉ là lúc này đây hắn sợ đại hoàng huynh bên kia sẽ xử quỷ kế ám hại hoàng huynh tuyết hàm diễn cũng không có lập tức trả lời tuyết hàm vinh phóng mà là giật giật cương ngựa làm con ngựa tiếp tục đi phía trước đi đi rồi một đoạn hắn mới chậm rãi mở miệng hoàng huynh cùng ta sớm đã là không chết không ngừng mặc kệ ở đâu hắn đều sẽ không bỏ qua ta hoàng thành cùng biên quan đối ta mà nói đều giống nhau nhưng chiến trường ta đi nhất định phải thượng bởi vì chỉ cần ta đánh thắng Ta là có thể dùng cái này quân công cùng Phụ Hoàng thảo một cái thình cầu, làm hắn dẫn nguyệt nhi làm ta Vương Phi. Vạn nhất Phụ Hoàng không đáp ứng đâu. Tuyết Hàm Vinh vẫn luôn đều biết, điều động nội bộ thần Vương Phi chính là tề mẫn mẫn, đây chính là liền Phụ Hoàng đều vẫn luôn cam chịu sự tình. lấy hắn đối Phụ Hoàng hiểu biết, hắn cảm thấy bọn họ Phụ Hoàng là không quá sẽ dễ dàng đồng ý. Lời này làm Tuyết Hàm diễn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn mới chậm rãi mở miệng, tam đệ, có một việc ta cần thiết muốn nói cho ngươi. Cái gì? nếu ở ngôi vị hoàng đế cùng nguyệt nhi chi gian làm ta lựa chọn ta sẽ không chút do dự lựa chọn nguyệt nhi bên người người là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ tuyết hàm diễn không nghĩ giấu giếm hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng bất quá tuyết hàm diễn lời này nhưng thật ra không có làm tuyết hàm vinh quá ngoài ý mớn phảng phất hắn đã sớm biết giống nhau từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân ta là một trong số đó không nghĩ tới hoàng huynh cũng là nhiều năm như vậy hắn mẫu phi vẫn luôn làm hắn cưới chính phi nhưng hắn chậm chạp không đáp ứng Cuối cùng năn nỉ ỉ ôi dưới, rốt cuộc mẫu phi đáp ứng rồi làm Linh tư khiết làm hắn chắc phi, nguyên bản tưởng chờ tư khiết sinh hạ hải tử, hắn liền đem nàng phụ chính, nhưng không nghĩ tới, bọn họ thành hôn 2 năm nhưng vẫn không còn, nhưng cho dù như thế, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới người khác. Có lẽ đây là chúng ta có thể trở thành huynh đệ nguyên nhân đi. Tuyết Hàm Diễn cười nói, ở Hoàng Thất Huyết nguyên thứ này cũng không phải là quyết định huynh đệ mấu chốt, mà là muốn xem ai với ai cùng cái trận doanh. Chứ bỏ nhỏ nhất tuyết hàm văn cùng trung gian chết non hoặc chết đi hoàng tử hoàng thất cũng chỉ dư lại bốn cái hoàng tử nhưng tiểu bọn họ bốn người liền phân hai phái tựa hồ sinh hạ tới chính là trời sinh địch nhân đương nhiên đây cũng là theo chân bọn họ mẫu tộc có quan hệ đương kim hoàng hậu cùng huệ phi năm đó cũng là đấu ngươi chết ta sống cuối cùng là hiện tại hoàng hậu hơn một chút ngồi trên hậu vị kia đến lúc đó đệ đệ ta bồi hoàng huynh cùng nhau thượng chiến trường tuyết hàm vinh tuy rằng không tha ninh tư khiết nhưng hiện tại lúc này hắn cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Thượng chiến trường không cần ngươi bồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta chấn thủ Hoàng Thành đi. Chính là, không có chính là, đừng tưởng rằng lưu tại Hoàng Thành ngươi liền sẽ quá nhẹ nhàng, có thể hay không nhất cử đả đảo Đại Hoàng Huynh, liền phải xem ngươi đến lúc đó biểu hiện. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở vào bị động trạng thái, nhưng hiện tại hắn nếu không lại là trước đây hắn, ở vào bị động dưới tình huống tuy rằng nhìn như ở vào như thế, nhưng cũng có chỗ lợi. Rất nhiều chuyện, Hắn đang âm thầm tiến hành sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Trên tay hắn đã có một ít chứng cứ, nhưng hắn cũng không nóng nổi lấy ra tới, lúc này ẩn nhận không phát, là vì tương lai một kích tức trung. Chính văn chương 192 xấu hổ. Tuyết hàm diễn bọn họ rời đi sau, Phong Bảo Bảo cũng bị Tuyết hàm vằn kéo đi hắn tiểu dự phòng, phòng trong chỉ còn lại có Phong Nguyệt, Ngự Chính Dương cùng Tuyết vân giao ba người. Phong Nguyệt có chút xấu hổ, bởi vì Tuyết vân giao tựa hồ đã hoàn toàn vô tựa nàng. Chỉ đối ngự chính dương vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ngươi là bảo bảo sư phó, kia bản công chúa về sau đã kêu ngươi ngự đại ca thế nào. Tuyết vân giao nương phong bảo bảo mặt mũi cùng ngự chính dương lôi kéo làm quen. Nàng biết thân là nữ tử nên rụt rè, nhưng rụt rè thứ này cấp không được nàng tương lai sinh hoạt. Nàng tuy quý vì một quốc gia công chúa, nhưng có rất nhiều thời điểm đều là thân không khỏi đã, đặc biệt là nàng ngày sau hôn nhân. Hiện tại nàng còn phải sủng, nhưng trong cung vinh nục hưng suy đó là thay đổi trong mắt Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nàng phụ hoàng lại sùng ái cả đời Liền tính như thế cũng khó bảo toàn có một ngày phụ hoàng sẽ vì hắn giang sơn Mà lấy nàng hôn sự làm lợi thế Cho nên nàng muốn sấn hiện tại phụ hoàng đối nàng còn sùng ái có thêm là lúc Vì chính mình tương lai thử một lần Tại hạ một giới bình dân, không dám nhận công chúa này một tiếng đại ca Ngự chính dương không phải tiểu hải tử Tự nhiên cũng tra giác tới rồi tuyết vân giao ý đồ Chỉ là hắn trong lòng trừ bỏ phong nguyệt ở ngoài dung không giới người khác cho nên đối với công chúa quá yêu cũng chỉ có thể làm bộ không biết ngươi đường đường võ lâm minh chủ như thế nào cũng như vậy bà bà mụ mụ đâu bản công chúa mặc kệ bản công chúa chính là muốn kêu người ngự lại ca tuyết vân giao một bộ không thể thương lượng bộ giáng nói nghe được tuyết vân giao dùng bà bà mụ mụ tới hình dung ngự chính dương phong nguyệt ở một bên thực không phúc hậu gợi lên khoe miệng cuối cùng nàng càng không phúc hậu lựa chọn trốn chạy cái kia hôm nay công chúa cũng ở ta đi hầm rượu chọn bình rượu ngon đi các ngươi trước liêu trong chốc lát vừa dứt lời không cho ngự chính dương phản ứng cơ hội phong nguyệt liền đi ra ngoài thấy phong nguyệt nhanh chóng rời đi bóng dáng ngự chính dương trong lòng có chút cô đơn liền tính không thích hắn cũng không cần đem hắn đẩy cho người khác đi hơn nữa chuyện như vậy tựa hồ đã không phải lần đầu tiên từ 3 năm trước đây hắn mâu thân đi một lần long môn khách điếm sau phong nguyệt liền vẫn luôn cố ý vô tình làm hắn cưới vợ sinh con nếu có thể hắn rất muốn nói cho nàng cả đời này hắn chỉ cưới nàng làm vợ chính là hắn sợ lời này nói ra bọn họ liền như bây giờ ở chung cơ hội đều không có mà liền làm hắn khó xử sự tình là cha mẹ hắn không thích phong nguyệt, càng không thích bảo bảo thân tình cùng tình yêu chi gian hắn khó có thể lưỡng toàn thấy ngự chính dương sắc mặt có chút ngưng trọng tuyết vân giao lo lắng mở miệng ngự đại ca ngươi như thế nào lạp có phải hay không thân thể không thoải mái mau trước ngồi xuống nói tuyết vân giao còn trực tiếp lôi kéo ngự chính dương đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống ngự chính dương có chút xấu hổ cũng có chút không kiên nhẫn có thể tưởng tượng đến phong nguyệt còn ở nơi này, hắn liền tính không xem ở tuyết hàm diễn mặt núi thượng, cũng phải nhìn ở phong nguyệt mặt mũi. ngự đại ca, vừa tới hoàng thành sao? làm ngự chính dương ngồi xuống sau, tuyết vân giao cũng ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. ân. ngự chính dương gật gật đầu, tầm mắt không khỏi chuyển hướng cửa, hy vọng nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. chỉ là lúc này phong nguyệt cũng không có như hắn mong muốn, nàng vừa đến hầm rượu bên này, gặp qua phong cô nương. a đức nhìn thấy phong nguyệt, cung kính hành lễ. Vừa tới vương phủ thời điểm, Phong Nguyệt còn rất có kiên nhẫn cùng này đó vương phủ hạ nhân nói, làm cho bọn họ không cần thấy chính mình liền hành lễ, nhưng nói vài lần thấy đều không có dùng, Phong Nguyệt cũng lười đến lại lãng phí nước miếng. Hôm nay ta có khách nhân, cho ta lấy vỏ rượu ngon. Phong Nguyệt mở miệng trả lời, trong khoảng thời gian này nàng lại đi ly môn lại tới Hoàng Thành, trung gian tuy rằng hồi quá Long Thành, nhưng lúc ấy ngự chính dương vừa lúc lại không ở Long Thành, cho nên tính đến tính đi bọn họ tựa hồ đã thật lâu đã lâu không gặp. càng tốt lâu không có cùng nhau uống rượu. Phong cô nương thỉnh chờ một lát, tiểu nhân lập tức cho người lấy. A Đức lập lạc xoay người đi tìm rượu. Này hầm rượu tốt nhất hai vỏ rượu đều đã bị Phong cô nương uống lên, còn có cái gì rượu ngon là nàng không thể lấy. chờ A Đức thời điểm, Phong Nguyệt ở hầm rượu tùy ý xoay một chút, đi đến một cái bàn bên cạnh thời điểm, nàng nghe thấy được một cổ rượu hương. Phong cô nương, ngươi rượu, yêu cầu tiểu nhân giúp ngươi đưa qua đi sao? A Đức thực mau liền đem rượu tìm ra tới. Nho nhỏ một vò cũng không lớn, bởi vì hắn nhớ rõ vương ra cùng tiểu thế tử dặn dò, Phong cô nương muốn rượu có thể cấp, nhưng tuyệt đối không thể cấp nhiều Phần 115 phóng đi, ta chính mình lấy qua đi là được Phong Nguyệt nói chuyện đồng thời, duỗi tay chỉ chỉ trên bàn một cái khai phong bình rượu Cái này là Đây là tiểu nhân năm trước chính mình ngưỡng, lúc này mới vừa mở ra tới tưởng nếm thử hương vị A Đức quản hâm rượu, đồng thời cũng thích uống rượu, càng ai chính mình cân nhắc củ rượu Ta có thể nếm thử sao Phong Nguyệt tới hứng thú Đương nhiên Nghe được Phong Nguyệt muốn nếm A Đức tự nhiên cao hứng Bởi vì giúp tiểu thế tử đón đưa sổ sách một chuyện Hắn chính là trừ bỏ vương ra ở ngoài một cái khác biết Phong Nguyệt có tiểu trang người A Đức cầm tiểu bát rượu trang một ít Sau đó thật cẩn thận đưa tới Phong Nguyệt trước mặt Tiếp nhận bát rượu Phong Nguyệt đầu tiên là nghe nghe Tuy rằng còn không có nếm Nhưng nàng đã biết là cái gì rượu Đây là rượu mơ Đúng vậy Phong cô nương lợi hại. chỉ là nghe nghe là có thể biết đây là rượu mơ ta chính mình có ủ rượu cũng thích uống rượu lại sao có thể nghe không ra đâu trở về một câu sau phong nguyệt nếm hai khẩu tinh tế phẩm một chút sau gật gật đầu hương vị thực không tồi bất quá nếu lại nhuộm thời điểm có thể lại thêm chút mật ong hương vị liền sẽ càng tốt phong nguyệt đem bát rượu uống rượu sạch sẽ sau đó cấp ra kiến nghị tiểu nhân lúc ấy cũng nghĩ đến mật ong bất quá lúc ấy một vội liền cấp đã quên a đức dôi tay gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng trả lời ủ rượu kỳ thật là một kiện thực thần kỳ sự tình, nho nhỏ cái bình, bỏ vào một ít tài liệu, có chút qua mấy tháng, có chút qua mấy năm, là có thể biến thành hảo uống rượu ngon, có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau ủ rượu. Phong Nguyệt nói, bất quá hắn lời này A Đức cũng không dám tiếp. Nói tốt, sợ chọc vương ra không cao hứng, nói không tốt, sợ chọc phong cô nương không thoải mái. Cũng may Phong Nguyệt cũng không có muốn hắn trả lời cái gì, rượu cũng nếm, buổi tối muốn uống rượu A Đức cũng lấy lại đây. Nàng nhưng không quên ngự chính dương còn ở một người ở thiên thính bồi công chúa đâu. Không có chậm trễ, phong nguyệt sách theo rượu liền rời đi hầm rượu. Trở lại thiên thính, ngự chính dương tuấn nhan thượng có chút bất đắc dĩ, mà tuyết vân giao không biết đang nói cái gì, trên mặt tràn đầy tươi cười. Công chúa, buổi tối ngươi cùng cửu hoàng tử cũng lưu lại dùng bữa tối đi. Tuy rằng phong nguyệt biết ngự chính dương trong lòng không quá tưởng cùng công chúa cùng nhau dùng bữa tối, nhưng bọn hắn người ở tuyết quốc, nhân gia chính là tuyết quốc công chúa. Nàng cũng tổng không hảo đuổi nhân ra đi. Ân, trải qua bảo bảo sửa đổi đồ ăn, làm người ăn khó quên, đây chính là ngự thiện phòng đều sò không được đâu. Có thể lưu lại ăn bữa tối, tuyết vân giao tự nhiên cao hứng, cao hứng đồng thời còn không quên khen một chút tiểu cháu trai. Chính dương, buổi tối chúng ta hảo hảo uống một chén. Phong Nguyệt nâng nâng trong tay sách theo bình rượu nhìn về phía ngự chính dương. Nguyên bản bởi vì công chúa muốn lưu lại mà nếu mày ngự chính dương nghe được lời này, may triển khai, sau đó gật gật đầu đáp, hảo. Chính văn chương 193 hoàng đế quyết định. Ở trong cung ngây người cả buổi chiều, Tuyết Hàm Diễn cùng Tuyết Hàm Vinh mới cùng nhau từ Tuyên Chính Điện ra tới, bất quá trải qua này cả buổi chiều, hoàng đế bên kia cũng làm ra một ít quyết định. Lúc Trạch vạng, được đến tin tức hoàng hậu vội vàng tới ngự Càn cung. Hoàng thượng, hoàng hậu bên ngoài cầu kiến. Vương Đức tiến vào cấp đang ở ngủ gật hoàng đế bẩm báo. Làm nàng vào đi. Tuyết Ý tựa hồ đã sớm đoán được Tề Ngạo Nhu sẽ đến giống nhau. Tề Ngạo Nhu vào nhà cấp Tuyết Ý hành lễ. Miễn lễ, lại đây ngồi đi. Tuyết ý chỉ chỉ chính mình bên người vị trí. Tề Ngạo Nhu đi đến Tuyết ý bên người ngồi. Hoàng thượng, người như thế nào có thể làm Diễn Nhi đi ra ngoài đánh giặc đâu? Hắn hôn mê nhiều năm, lúc này mới vừa tỉnh lại nửa năm nhiều, hơn nữa trên người còn trung độc. Tề Ngạo Nhu cũng không dám tham dự triều chính, nhưng lúc này đây sự tình quan chính mình nhi tử, nàng vẫn là cuối cùng không có nhịn xuống. Chấm biết ngươi đau lòng nhi tử, Diễn Nhi cũng là chấm nhi tử, nhưng thân là hoàng tử. hắn trung quy là muốn thượng chiến trường đi rèn luyện cũng chỉ có đi qua chiến trường hắn mới có thể minh bạch quốc thổ đối với một quốc gia tầm quan trọng tuyết ý tuy rằng không có nói rõ nhưng hắn ý tứ trong lời nói cũng đã phi thường minh xác chỉ là làm một cái vương gia nói căn bản không cần biết quốc thổ cùng quốc gia tầm quan trọng chỉ có cao cao tại thượng hoàng đế mới yêu cầu để ý này hai dạng Tê ngạo nhu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoàng thượng lúc này nàng cũng không dám dễ dàng mở miệng vọng thêm phỏng đoán thấy vậy tuyết ý đột nhiên vươn tay cầm tề ngạo nhu tay sau đó vẻ mặt ôn hòa mở miệng tiểu nhu a ngươi tiến cung đã bao nhiêu năm hơn 30 năm hoàng đế đột nhiên xưng nàng tên tề tê ngạo nhu có chút phản ứng không kịp bất quá muốn hỏi nàng tiến cung nhiều ít năm cái này nàng lại nhớ rõ ràng năm đó nàng bị tuyển tiến cung thời điểm cũng bất quá là hiện tại nữ nhi tuổi tác mới vừa tiến cung thời điểm nàng cũng là thiên chân lãng mạn đối hoàng cung tràn ngập tò mò đối cao cao tại thượng hoàng đế càng là khát khao thực chỉ là theo thời gian một chút quá khứ Này hậu cung hắc cám làm nàng thấy rõ ràng rất nhiều chuyện, nàng bị bắt từ thiền chân lãng mạn tiểu cô nương lớn lên trở thành gặp biến bất kinh nữ nhân. Nhiều năm như vậy nàng tại đây thâm cung bên trong thận trọng từng bước, tiểu tâm cẩn thận, hiện giờ liền tính ngồi trên hoàng hậu chi vị, nàng cũng không dám có một lát thả lỏng. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt người đều tiến cung hơn 30 năm, mà chấm ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế cũng mau 40 năm, chấm già rồi, bọn nhỏ cũng lớn lên thành, cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm. Tuyết ý cảm thán. hoàng thượng đang lúc trắng niên, lại như thế nào sẽ lao đâu tề ngạo nhu luôn luôn thông minh lại như thế nào người không hiểu tuyết ý ý tứ chỉ là từ xưa quân tâm khó giỏ hảo trâm còn muốn đi tuyên chính điện xem tấu trường ngươi cũng sớm chút hồi cung đi nói tuyết ý dẫn đầu đứng dậy bất quá ở đi phía trước hắn vẫn là quay đầu lại đối tề ngạo nhu đã mở miệng chấm làm diễn nhi đi chiến trường không phải làm hắn đi chịu chết ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi nói xong tuyết ý cũng không quay đầu lại rời đi lưu lại như suy tư gì tề ngạo nhu một người ngự cản trong cung hồi thần vương phủ trên đường tuyết hàm vinh cuối cùng vẫn là nhịn không được đã mở miệng hoàng huynh ngươi nói ở phụ hoàng trong lòng đại hoàng huynh thật sự có như vậy quan trọng sao bị hắn khuyến khích vài câu phụ hoàng cư nhiên thật sự phái ngươi đi chiến trường lúc này tuyết hàm vinh hiểu lầm tuyết ý ý tứ hắn cho rằng phụ hoàng phái hoàng huynh đi chiến trường hoàn toàn là bởi vì đại hoàng huynh đề nghị lại không có nghĩ vậy dạng ấn bài kỳ thật vốn chính là hoàng đế ý tứ Có trọng yếu hay không với ta mà nói không quan trọng, ta hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là đánh thắng một trận. Tuyết hàm diễn trả lời, nếu cơ hội đã có, như vậy kế tiếp hắn cũng chỉ có hảo hảo nắm chắc. Nhưng đại hoàng huynh bên kia, yên tâm đi, nếu chúng ta đã đoán được hắn ý đồ, nhiều hơn phòng bị là được, hơn nữa biên quan xa ở ngàn giảm, hắn muốn bố trí cái gì, cũng sẽ không giống hoàng thành giống nhau hắn đơn giản phương tiện. Bất quá lúc này làm tuyết hàm diễn không yên tâm cũng không phải là chính mình, mà là phòng nguyệt bọn họ mẫu tử. Khi nói chuyện, hai người về tới thần vương phủ. Tuy rằng thời gian có điểm chậm, bất quá phong nguyệt bọn họ bởi vì buổi chiều dùng chút điểm tâm, cho nên bữa tối chậm lại. Bởi vì có ngự chính dương ở, cho nên vãn trên bàn tuyết hàm diễn cũng không có nói bất luận cái gì về triều đình sự tình. Phong nguyệt tựa như phía trước nói như vậy, cùng ngự chính dương ngồi ở cùng nhau, hai người uống rượu, tùy ý trò chuyện. Hai người liêu vui sướng vui vẻ, một bên mấy người có nghe thú vị, có tắc có chút buồn bực. Tuyết hàm diễn tuy rằng trong lòng có chút buồn bực. Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, Ngự Chính Dương cùng Phong Nguyệt từ nhỏ liền quen biết, thời gian thượng hắn so bất quá Ngự Chính Dương, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể chịu được. Nhưng thật ra một bên tuyết vân giao một bộ thực không cao hứng bộ dáng, phía trước ở phượng Nô huyền Thiên Thính, nàng díu dít nói nhiều như vậy, nhưng Ngự Chính Dương lại tích tự như kim chỉ trở về mấy chữ. Nguyên bản nàng chỉ đương hắn vốn dĩ chính là cái dạng này, nhưng hiện tại tới rồi Phong Nguyệt bên này, tuy rằng còn không đến mức miệng lưỡi lưu loát, nhưng lời nói rõ ràng so vừa mới nhiều rất nhiều tuyết vân giao có chút tức giận nhìn về phía phong nguyệt bất quá ở phiết thấy phong nguyệt bên cạnh hoàng huynh khi nàng khí lập tức cũng đã không thấy tâm hơi phong nguyệt hiện tại tuy rằng còn không có gả cho hoàng huynh nhưng sớm muộn gì đều là hoàng huynh người hơn nữa ngự chính dương cùng chính mình hôm nay vừa mới nhận thức cùng phong nguyệt hình như là từ nhỏ liền nhận thức nói nhiều một ít cũng bình thường tuyết vân giao ở trong lòng yên lặng cho chính mình tìm một cái dưới bậc thang thay đổi cái tâm cảnh sau tuyết vân giao bắt đầu nghiêm túc nghe ngự chính dương nói chuyện hiếm, có đôi khi tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo cũng sẽ xen vào nói hai câu tuyết vân giao phát hiện từ bọn họ nói chuyện phiếm chung chính mình còn có thể được đến ngự chính dương một ít tin tức này tựa hồ còn mãn không tồi bữa tối kết thúc tuyết hàm vinh tính toán trở về bất quá trở về phía trước hắn muốn trước đem tuyết vân giao cùng cùng tuyết hàm văn đưa về cung tuyết vân giao tuy rằng có điểm luyến tiếp đi nhưng cũng không hảo thật sự ngủ lại thần vương phủ tiến đi tuyết hàm vinh bọn họ Phong Nguyệt bọn họ cũng chuẩn bị hồi Phượng Lô Huyền, Ngự Chính Dương cùng bọn họ hướng một phương hướng đi tới, cuối cùng ở Phong Bảo Bảo cùng Phong Nguyệt cùng hắn từ biệt khi, nhìn theo ba người tiến vào Phượng Lô Huyền. Một nhà ba người hình ảnh thực cấm áp, lại cũng thật sâu đau đớn hắn hai mắt. Có lẽ hắn thật sự nên buông tay đi, ở tới Tuyết Quốc thời điểm hắn trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng, nhưng đương Kim Thiên gặp qua Tuyết Hàm diễn cùng Phong Nguyệt khi, hắn cuối cùng kia một tia ảo tưởng cũng tan biến. Tuy rằng chỉ là ăn một đốn bữa tối, Nhưng có thể nhìn ra được Tuyết Hàm diễn thật sự thực cái Phong Nguyệt, thân là vương gia cao cao tại thượng, nhưng ở Phong Nguyệt trước mặt hắn lại chỉ là một người nam nhân, một cái bình thường ái nàng nam nhân. Đến nỗi Phong Nguyệt, có lẽ hiện tại liền nàng chính mình đều còn không có phát hiện nàng đối Tuyết Hàm diễn bất đồng đi. Trước kia hắn đối Phong Nguyệt hảo, Phong Nguyệt không phải cự tuyệt chính là biệt nữ thực, còn luôn động bất động liền đem ngượng ngùng cùng không có gì báo đáp treo ở bên miệng, nhưng hiện tại Tuyết Hàm diễn đối hắn hảo, đối nàng ôn nhu cùng cẩn thận, nàng lại tiếp thu như vậy đương nhiên điểm này làm ngự chính dương biết ở phong nguyệt trong lòng hắn cùng tuyết hàm diễn là thật sự bất đồng cuối cùng ngự chính dương lại nhìn liếc mắt một cái phượng nỗ huyền phương hướng sau đó xoay người vào văn viên các chính văn chương 194 người một nhà phượng nỗ huyền thư phòng nội phong nguyệt nghe xong tuyết hàm diễn nói sau kinh hô ra tiếng cái gì ngươi muốn đi biên quan đánh giặc ân cho nên chờ ta xuất chính sau lão tam sẽ qua tới đem các ngươi nhận được đoàn vương phủ đi đi chiến trường tuyết hàm diễn một chút đều không lo lắng Làm hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là phong nguyện bọn họ mẫu tử Nguyên bản hắn là tưởng ở chính mình xuất trình trong khoảng thời gian này Làm phong nguyện bọn họ mẫu tử đi trong cung mẫu hậu kia trụ một đoạn là thời gian Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là mẫu hậu khôn ninh cung Kia cũng vẫn là ở trong cung, nhi tử hiện tại đã là tiểu thế tử Hơn nữa lại có phụ hoàng sùng ái ngốc tại trong cung nhưng thật ra không có việc gì Nhưng phong nguyện không được, nàng hiện tại không danh không phận Liền dựa vào mẫu hậu che chở. hắn sợ có cái gì vắn nhất đến lúc đó hắn hối hận đã có thể tới không đội, cho nên trái lo phải nghĩ dưới cũng chính là chỉ có lao tam đoan vương phủ an toàn điểm. Tuyết Hàm Vinh là nhất rõ ràng phong nguyệt ở trong lòng hắn tầm quan trọng, càng quan trọng là đoan vương phủ hiện tại cũng chỉ có Ninh Tư khiết một nữ nhân, mà nàng cùng phong nguyệt ở chung không tồi, phong nguyệt ngốc tại đoan vương phủ khẳng định sẽ không chịu cái gì vì khuất. Chỉ là Tuyết Hàm diễn đem sự tình nhấn bài tốt như vậy, lại đã quên phong nguyệt bọn họ mẫu tử hai có thể hay không đáp ứng. Ta không cần đi đoan vương phủ. Ở nơi nơi này không phải khá tốt sao? Phong Nguyệt tại đây Thần Vương phủ cũng ở một đoạn thời gian, trong phủ trên dưới người nàng không dám nói toàn nhận thức, nhưng cũng xem như đều ở chung qua. Hiện tại đột nhiên muốn cho hắn đi Tuyết Hàm Vinh Đoàn Vương phủ, Phong Nguyệt bản năng cự tuyệt. "Nhưng ta lo lắng các ngươi an toàn." Tuyết Hàm diễn vẻ mặt lo lắng nói, có hắn ở dưới tình huống, Thần Vương phủ tự nhiên là an toàn, nhưng hắn một khi xuất trình, lại còn có ngày về không chừng dưới tình huống, hắn làm sao có thể yên tâm đâu? Phần 116 chẳng lẽ ở ngươi này thần vương phủ đều không an toàn sao phong nguyệt nhẹ giọng nói thầm một câu mà lúc này phong bảo bảo đột nhiên mở miệng ta không cần đi tam hoàng thúc nơi đó cũng không cần lưu lại nơi này chờ ta cùng mẫu thân muốn cùng ngươi cùng đi chiến trường phong bảo bảo lời này làm phong nguyệt cùng tuyết hàm diễn đồng thời ghé mắt cuối cùng vẫn là tuyết hàm diễn trước đã mở miệng bảo bảo ta lần này cần đi chính là chiến trường chính là đùa giỡn ta biết ta chính là bởi vì là đi chiến trường ta cùng mẫu thân mới muốn đi theo đi Ngươi không yên tâm ta cùng mẫu thân ngốc tại hoàng thành lưu tại thần vương phủ, cho nên mới làm chúng ta đi tam hoàng thúc nơi đó, nhưng tam hoàng thúc nơi đó liền thật sự an toàn sao? Những cái đó tưởng chúng ta chết người, khẳng định sẽ sấn ngươi không ở đối chúng ta xuống tay, minh chúng ta có thể phòng, như vậy ám đâu? Thật sự phòng được sao? Phong Bảo bảo hỏi Tuyết Hàm Diễn, phụ tử hai đều biết Tề Xương bắt cóc Phong Nguyệt sự tình, bọn họ trốn đi hắn Đoan Vương phủ có lẽ có thể né tránh Tuyết Hàm ánh, nhưng Tề Xương bên kia đâu? Ngươi lo lắng chúng ta đồng thời Ta cũng lo lắng ngươi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta tuy rằng người tiểu còn không thể thượng chiến trường giết địch, nhưng ta sẽ y nghệ thuật. Tuy rằng ngươi cái này phụ vương còn không có được đến mẫu thân nhận đồng, nhưng ta thật vất vả có cha, ta không nghĩ nhanh như vậy liền mất đi. Cho nên ta là khẳng định muốn đi theo ngươi, nhưng đem mẫu thân một người lưu lại nơi này, ta liền càng không yên tâm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ta cùng mẫu thân cùng ngươi cùng đi. Chúng ta là người một nhà, ở thời điểm này muốn cộng đồng tiến thối. Phong Bảo bảo hồi, hiện tại hắn không có nội lực, khi nào khôi phục nội lực vẫn là không biết bao nhiêu, tuy rằng hắn còn có độc, cũng còn ở thần vương phủ, nhưng những cái đó yếu hại hắn cùng mẫu thân người là vô khổng bất nhập. Lúc này, trừ bỏ tuyết hàm diễn, Phong Bảo bảo không dám đem chính mình cùng mẫu thân mệnh giao cho những người khác trong tay. Nghe thấy Nhi tử nói người một nhà, tuyết hàm diễn trong lòng có chút cảm động hắn, bất quá này chỉ là Nhi tử ý kiến, Phong Nguyệt bên kia còn không có mở miệng, vì thế hắn quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt. Phong Nguyệt nhìn nhìn nhi tử, thấy hắn xinh đẹp hai tròng mắt chung biểu tình là như thế chắc chắn, cuối cùng nàng cũng gật gật đầu, ta không nghĩ đi đoan vương phủ, nếu ngươi không yên tâm chúng ta ở thần vương phủ, vậy dứt khoát đem chúng ta cùng nhau mang đi thôi. Các ngươi thật xác định muốn đi biên quan, kia địa phương nhưng không thể so Hoàng thành, sinh hoạt thượng sẽ có chút kháng khổ. Tuyết hàm diễn liên tiếp người thương cùng nhi tử chịu khổ. Ta lại không phải tiểu cô nương, lại không sợ chịu khổ, đến nỗi mâu thân, có chúng ta hai cái nam nhân ở. chẳng lẽ còn chiếu cố không được nàng sao? Phong Bảo Bảo chẳng hề để ý nói với hắn mà nói chịu khổ không tính là sự tình gì, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu nhưng hắn bức thiết muốn trưởng thành, mà trưởng thành yêu cầu rèn luyện. Nguyệt Nhi, ngươi xác định sao? Tuyết Hàm diễn người không yên tâm hỏi lại một lần. Ân, xác định. Phong Nguyệt chắc chắn gật gật đầu. Kỳ thật đối với Tuyết Hàm diễn muốn thượng chiến trường đánh giặc chuyện này, nàng đấy lòng chỗ sâu trong cũng là không yên tâm. Nếu hai bên đều không yên tâm, như vậy tựa như Nhi tử nói như vậy. Bọn họ người một nhà ở bên nhau, như vậy ai cũng không cần lo lắng ai. Hảo đi, nếu các ngươi quyết định, ta đây đi ấn bài, bất quá đến lúc đó Nguyệt Nhi ngươi chỉ sợ muốn thay Nam Trang. Tuy rằng mang lên Phong Nguyệt là không có vấn đề, nhưng một nữ tử quang minh chính đại ở quân doanh luôn là không tốt lắm, cho nên vẫn là thay Nam Trang phương tiện chút. Không thành vấn đề, lại không được làm bảo bảo cho ta dịch dung một chút, phòng trường liền không có người có thể nhận ra ta. Phong Nguyệt chẳng hề để ý nói, chỉ cần đổi cái Nam Trang liền hảo. dịch dung liền không cần đến lúc đó ngươi cùng bảo bảo nhớ rõ đều đi theo ta bên người là được tuyết hàm diễn chính mình liền đã dịch dung kia đổ vật mang ở trên mặt thời gian lâu rồi cũng không phải là như vậy thoải mái chúng ta đây đi biên còn nói sư phó làm sao bây giờ phong bảo bảo đột nhiên nghĩ đến ngự chính dương còn ở vương phủ đâu xuất trình thời gian còn không có cụ thể định ra lương thảo phương diện cũng còn ở chuẩn bị cho nên một chốc một lát chúng ta còn đi không được hôm nay ở tuyên chính điện nội chỉ là tạm định từ hắn xuất chiến Nhưng cụ thể tình huống còn muốn lại đi thương nghị. Chúng ta muốn đi biên quan sự tình, liền không cần nói cho Chính Dương, cũng đỡ phải hắn nhiều lo lắng. Phong Nguyệt trong lòng rõ ràng, nếu làm ngự Chính Dương biết nàng muốn cùng Tuyết Hàm diễn đi chiến trường, hắn khẳng định là sẽ không yên tâm, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ đi theo đi. Ngự Chính Dương nếu chỉ là người thường kia còn chưa tính, nhưng hắn cố tình là võ lâm minh chủ, là Long Thành đại biểu, nếu hắn xuất hiện Tuyết Quốc quân doanh giữa, Long Thành chỉ sợ cũng sẽ bị quân tiến chiến tranh. Mẫu thân yên tâm. sư phó bên kia ta sẽ giữ kín như bưng phong nguyệt có thể nghĩ đến sự phong bảo bảo tự nhiên cũng nghĩ đến tuyết hàm diễn không nghĩ tới này mẫu tử hai muốn giấu giếm ngự chính dương việc này nguyên bản hắn cho rằng ngự chính dương ở bọn họ mẫu tử trong lòng muốn so với hắn còn quan trọng đâu nhưng hiện tại tựa hồ giống như hắn hẳn là càng đến bọn họ mẫu tử hai tín nhiệm đi đang ở tuyết hàm diễn tự hành bổ não thời điểm phong bảo bảo đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài bảo bảo ngươi đi đâu phong nguyệt tò mò mở miệng tìm hỏi Ta đi tiểu dược phòng, hiện tại bắt đầu ta muốn bế quan mấy ngày, nhiều chuẩn bị một ít dược, đến lúc đó có thể mang đi. Phong bảo bảo không có đi qua chiến trường, nhưng phim truyền hình hắn xem qua, trên chiến trường nhất thiếu chính là ngoại thương dược. Tuy rằng đi theo có quân y gì hết, nhưng hắn cảm thấy chính mình nhiều bị điểm tổng không sai. Chính văn chương 195 xuất trinh đêm trước. Thực mau hoàng đế bên kia đã định ra xuất trinh nhật tử, chính là 7 ngày sau. Vì không cho ngự chính dương biết, Phong Nguyệt mấy ngày nay còn riêng chịu thời gian bồi hắn. bất quá rốt cuộc một nhà ba người đều phải đi biên quan phong nguyệt tự nhiên muốn lo lắng nhiều một ít cho nên lén cùng tuyết hàm diễn thương lượng sự tình cũng tự nhiên mà vậy nhiều lên mỗi lần nhìn đến phong nguyệt cùng tuyết hàm diễn đứng ở nơi xa nói chuyện bộ dáng ngự chính dương trong lòng chua xót liền càng đậm nhìn đến phong nguyệt bọn họ mẫu tử sinh hoạt không tồi tuyết hàm diễn đối bọn họ cũng thực tốt thời điểm ngự chính dương cuối cùng quyết định không hề ngược đái chính mình lại ngốc đi xuống ở phong nguyệt bọn họ xuất trình trước hai ngày ngự chính dương hướng phong nguyệt chào từ biệt chuẩn bị hồi long thành mà làm hắn nhanh như vậy tưởng trở về nguyên nhân trừ bỏ phong nguyệt cùng tuyết hàm diễn hành động ở ngoài kỳ thật còn có tuyết vân giao đã nhiều ngày tuyết vân giao ngày ngày tới vương phủ đưa tin mặc kệ là ở vương phủ vẫn là gia phủ tuyết vân giao đều một tấc cũng không rời đi theo nếu nàng không phải công chúa thân phận chỉ sợ đã sớm bị ngự chính dương phải cho ném văng ra cuối cùng ngự chính dương là không thể trêu vào trốn đến khởi vì thế ngày hôm sau tuyết vân giao lòng tràn đầy vui mừng mang theo ngự trù làm điểm tâm tới thần vương phủ thời điểm lại phát không Ngươi nói cái gì? Ngự đại ca ngày hôm qua cũng đã đi rồi. Tuyết Vân Dao có chút không thể tin được hỏi.